Ngươi tới giúp ta làm mấy thân tắm rửa đi, trước nói hảo, không tốt ta cũng không nên. Nếu là các ngươi tiền bạc không tiện tay, có thể đi cùng ca ca ta muốn, tóm lại ta sẽ không thiếu các ngươi. Nhìn tứ tiểu thư lời này nói, chúng ta nếu là có thể cùng phân ra đi tiểu bối trương đến khai miệng, kia còn không bằng trực tiếp đem ngươi đưa trở về đâu. Muốn nói làm chung ý sự tình đi, cũng không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là này tất nhất, ta đi chỗ nào cho ngươi tìm tú nương may và à. Liền trong phủ bọn nha hoàn đều thả lại đi qua năm đầu Theo ta thấy, bằng không ngươi liền nhẫn nhẫn Quá hai ngày ngươi nương cùng ca ca ngươi tổng nên nhớ tới ngươi Đến lúc đó khẳng định sẽ đến tiếp ngươi trở về Thầm băng hà siêm ý thì trước nay đều là một ngày một đuổi Hiện tại đã một ngày đi qua Nàng bản thân liền có chút chịu đựng không được Nghĩ còn muốn như vậy nhẫn mại mấy ngày Nàng quả thực không muốn sống nữa Chính là lý ngữ kỳ cùng thẩm như mộng đều là dầu muối không ăn người Nàng hiện tại lại ở nhân gia thuộc hạng Liên uy hiếp người cũng chưa khí thế, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình buồn ở trong chăn giận dỗi. Lý Ngữ Kỳ bên này tuy rằng không tính toán như thế nào quản thẩm Băng Hà, nhưng là Vu thị vẫn là tận chức tận trách phái người đi cấp Quách thị truyền tin, báo cho thẩm Băng Hà ở thẩm phụ thượng, miệng vết thương đã bị xử lý tốt, làm cho bọn họ không cần lo lắng vân vân. Quách thị vốn dĩ chỉ là muốn cho thẩm Băng Hà nghĩ biện pháp lưu tại thẩm gia, như vậy bọn họ mới có thể kịp thời nắm giữ thẩm gia tình huống, lại không nghĩ rằng thẩm Băng Hà cư nhiên bị thương. Vưu thị phái tới người đáp lời thời điểm, thẩm khai tế cũng ở trước mặt, nghe song sắc mặt liền có chút khó coi. Chờ đến người đi rồi, hắn mới mặt hướng quếch thị, sao lại thế này? Muội muội như thế nào sẽ ở thẩm phụ? Lại lại như thế nào chịu thương? Ta cho rằng nàng ngày hôm qua cùng người cùng nhau trở về. Ta cũng không biết nàng là chuyện gì xảy ra, đêm qua cáo kỉnh chạy đi rồi, ta nghĩ dù sao là người trong nhà, liền không còn nàng, ai biết nàng liền bị thương đâu. Cũng may đã xử lý qua cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Quách Thị có chút không quá thích cái này nữ nhi, nhưng rốt cuộc là chính mình hài tử. Quách Thị biết được nàng bị thương vẫn là có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính là như vậy liền có thể danh chính nôn thuận lưu tại thẩm phủ, cho nên cũng không xuất ruột. Thẩm khai tế thấy nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ cũng chưa nói cái gì. Vì thế, ở đại niên mùng một hôm nay, Quách Thị cũng không có thượng thẩm phủ môn, chỉ là phái thẩm băng hà nha hoàn mang theo nàng một ít quần áo lại đây lại là muốn trực tiếp trụ hạ ý tứ lý ngữ kỳ thấy thế chỉ là cười cười đem tiêu nha hoàn ràn xếp hảo liền không lại quản vưu thị nghe nói chuyện này sau có chút khinh thường quách thị lúc sau cũng không lại cùng nàng lui tới Thầm ra này đó việc nhỏ riêu cẩm thi cũng không cảm kích bởi vì nàng đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị hồi thanh hà chấn đâu ăn cơm chưa thời điểm thẩm tông linh vẻ mặt đau lòng nhìn nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ mấy ngày nay thời tiết như cũ không tốt lắm ngươi hả tất lúc này lên đường đâu chờ đến thời tiết ấm áp đi lên lại trở về cũng là giống nhau như vậy lánh thiên lên đường nếu là ở trên đường cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ ta đã đáp ứng ta nương sẽ tận lực ở tiết thượng nguyên phía trước chạy trở về lại nói đã nhiều ngày thời tiết cũng liền còn hảo ta xuyên hậu chút không sợ diêu cẩm thi phải đi về tâm tình hảo cười tủm tỉm trấn an thẩm tông linh thẩm tông linh nghe vậy như cũ không cao hứng nửa tháng thời gian sao có thể đuổi đến trở về hiện tại băng thiên tuyết địa lại không hảo lên đường Ta xem ngươi trước đây liền không nên như vậy đáp ứng. Mùa đông lộ xác thật không tốt lắm đi, bất quá cũng không quan trọng, trên đường tiểu tâm chút là được, thẩm phủ Mã Sa Phu ta coi nếu là có kinh nghiệm, hẳn là sẽ không có vấn đề. Đến nỗi thời gian, tăng cường chút cũng không sai biệt lắm, liền tính thật sự chậm kia cũng là không có biện pháp xử tình. Kỳ thật nếu ngồi thuyền nói, nửa tháng là cũng đủ trở về, đáng tiếc hiện tại nước sông thượng đông lạnh, thuyền đều ngừng. Thẩm Tông Linh biết chính mình khuyên không được, cũng chỉ có thể nhiều giúp hắn an bài chuẩn bị. Cái gì hồ ly mang áo khoác, da dê thảm cái đệm, rắn chắc đệm chăn từ từ, toàn bộ hướng Diêu Cẩm Thi trong xe ngựa tắc, cuối cùng một trận nguyên bản ngồi bốn người còn thực rộng mở xe ngựa, chính là bị tắc đến miễn cưỡng có thể ngồi đến hạ Diêu Cẩm Thi cùng Tân Tuyết hai người. Trừ cái này ra, Thẩm Tông Linh còn cho nàng mang theo rất nhiều thức ăn, phảng phất sợ nàng ở trên đường bị đói chính mình dường như, làm đến nàng cùng chạy nạn giống nhau. Tuy rằng Diêu Cẩm Thi lời trong lời ngoài đều có chút ghét bỏ, lại không có thật sự ngăn cản Thẩm Tông Linh này tiến tâm ý. Cổ sát một canh giờ sau, Diêu Cẩm Thi năm chiếc xe ngựa mới rời đi khai dư phủ. Trừ bỏ nàng chính mình ngồi này một chiếc ngoại, còn có hai chiếc mặt trên lôi kéo nàng mang về quà tặng trong ngày lễ, dư lại hai chiếc xe ngồi hộ tống nàng hộ vệ. Phần 320. Chương 320 Thanh Hà trấn Diêu gia. Thanh Hà trấn, Diêu gia. Người muội muội cũng không biết khi nào có thể trở về, này băng thiên tuyết địa, trên đường khẳng định không dễ đi, bằng không chúng ta viết thư làm nàng khai xuân lại trở về đi. Di Mỹ Anh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong viện còn có chưa hòa tan băng tuyết, lại là chờ đợi lại là đau lòng nói. Diêu Văn Bách thấy thế bất đắc dĩ nói, nương, chúng ta đã sớm cấp mội mội viết quá tin, nàng không phải cũng viết thư trở về nói làm chúng ta không cần lo lắng sao. Ngài cũng đừng nhắc mãi, nàng quyết định sự tình, ngươi chừng nào thì thấy nàng sửa đổi. Nhìn một cái ngươi lời này nói, ta này không phải lo lắng sao. Ngươi mội mội một cái cô nương ra, loại này thời tiết một người lên đường, nhiều nguy hiểm a. Dì Mỹ Anh nghe vậy trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, đối nhi tử như vậy tâm đại bộ giáng thực không cao hứng. Diêu Văn Bách thấy chính mình khuyên bất quá, thức thời không có lại mở miệng. Dì Mỹ Anh cơ hồ là từ Diêu Cẩm Thi rời đi ngày đầu tiên liền ở ngóng trông nàng đã trở lại, hiện tại tuy rằng ngoài miệng đau lòng Diêu Cẩm Thi, trong lòng vẫn là muốn nhìn thấy nàng. Đặc biệt là năm nay ăn Tết, Diêu Cẩm Thi không ở, mặc dù nàng đem dì lao đầu nhi hai vợ chồng ra còn có dì Ngọc mới một nhà bốn người tất cả đều kế đó nàng vẫn là cảm thấy quẳng cú không thoải mái. Bởi vì Diêu cẩm thi nói chính là sẽ tận lực đuổi ở tháng riêng trở về, cho nên vừa mới qua xong năm, đại niên sơ nhị hôm nay dì mị anh ghi tạc nóng trông. Hà Gia người cũng đều biết Diêu cẩm thi phải về tới, tâm tình còn rất vi diệu. Trước kia bọn họ không biết, chỉ cảm thấy dì mị anh là cái có phúc khí, tuy rằng trung niên tăng phu, nhưng là một đôi nhi nữ một cái so một cái có tiền đồ, nữ nhi càng là cái ôm tiền cái cạo trước sau bất quá một năm khiến cho dì Mỹ Anh quá thượng ngày lành. Nguyên bản cho rằng này cũng liền đến đầu nhi, dì Mỹ Anh về sau nhật tử có thể hay không càng tốt quá, cuối cùng còn phải trông cậy vào nhi tử. Lại không nghĩ rằng từ nhỏ nuôi lớn nữ nhi cư nhiên là vĩnh hoàng triều nhất có tiền thẩm gia đích tiểu thư, nghe nói trở về chính là kế thừa gia nghiệp. Như vậy tới xem, theo tính nhi tử về sau làm không được đại quan, dì Mỹ Anh cuộc sống này cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Ở mọi người chờ đợi chung. Diêu Cẩm Thi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở tháng riêng 20 hôm nay về tới Thanh Hà Trấn. Di Mỹ Anh sáng sớm nhận được tin tức, sớm liền đi thị trấn khẩu chờ. Diêu Cẩm Thi xe ngựa vừa đến thị trấn khẩu, liền nhìn đến Di Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách, cùng với Hà Ngọc mới hai vợ chồng mang theo một đôi nhi nữ. Như thế nào đều ở chỗ này? Mau chút về nhà đi thôi, ở bên ngoài nhiều lãnh. Diêu Cẩm Thi từ trên xe ngựa xuống dưới, tiến lên đỡ lấy Di Mỹ Anh tay nói. Di Mỹ Anh bắt lấy Diêu Cẩm Thi tay giơ tay sờ sờ nàng tóc trong mắt nước mắt liền hạ xuống con ta đã trở lại liền hảo đi chúng ta về nhà đi nói dì mỹ anh liền mang theo diêu cẩm thi hướng trong nhà đi đến diêu ra tòa nhà khoảng cách thị trấn khẩu không tính xa diêu cẩm thi ở mọi người vây quanh lần tới tới rồi diêu ra dì lão đầu nhi hai vợ chồng già cũng đã sớm đang chờ thấy diêu cẩm thi tiến vào đều thực kích động về đến nhà sau diêu cẩm thi mới nhất nhất bái kiến mọi người lại trịnh trọng cấp dì mỹ anh cùng dì lão đầu nhi hai vợ chồng già chúc tết ta về trễ cấp nương cùng bà ngoại ông ngoại bái cái lúc tuổi già dì mỹ anh thấy thế cười tủng tỉm lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì nhét vào riêu cẩm thi trong tay lúc này mới dối tay đem nàng kéo tới dì lão đầu nhi hai vợ chồng già cũng chuẩn bị hương bao dì phạm thị đem hồng bao nhét vào riêu cẩm thi trong tay lôi kéo nàng thương tiếc nói này băng thiên tuyết địa lên đường trên đường hết thệ còn thuận lợi mệnh muốn chết rồi đi Ta nghe nói khai dương phủ ly chúng ta này nhưng xa, lúc này trở về, Nam cũng không có thể quá hảo đi. Trên đường hết thể thuận lợi, bên kia cho ta chuẩn bị đồ vật có đủ, cũng không tính mệnh. Ta là đại niên mùng một từ bên kia khởi hành, trên đường hoa gần 20 ngày đi. Diêu Cẩm Thi ngồi ở dì Phạm Thị bên người, kiên nhẫn trả lời. Dì Mỹ Anh nghe nàng nói đại niên mùng một liền từ khai dương phủ xuất phát, trong lòng tức khắc đau lòng đến không được, hài tử như vậy buôn ba, đều là bởi vì trong lòng có cái này ra a nghĩ diêu cẩm thi một cái cô nương ra băng thiên tuyết địa lên đường nàng cái này đương nương nước mắt tức khắc liền xuống dưới diêu cẩm thi chú ý tới gì mỹ anh trộm bối xoay người sang chỗ khác sắt nước mắt vươn một bàn tay cầm nàng lại nói chút trên đường tin đồn thú vị nàng trở về thời điểm đã là buổi chiều bồi toàn ra người ta nói một hồi lâu lời nói sau liền đến cơm chiều thời gian cả gia đình ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn đốn bữa cơm đoàn viên dì mỹ anh lúc này mới cảm thấy cái này qua tuổi đến viên mãn ăn qua cơm chiều sau dì mỹ anh đi theo diêu cẩm thi đi vào nàng chính mình trong viện giúp nàng thu xếp thu thập thập phần dụng tâm diêu cẩm thi cười tủng tỉm xem nàng bận việc cũng hoàn toàn không ngăn cản cái này sân diêu cẩm thi rời đi sau cũng vẫn luôn có người mỗi ngày quét tước đệm chăn gì đó càng là thường xuyên lấy ra đi phơi có thể nói tùy thời đều có thể trụ người diêu cẩm thi trở về chỉ là đem hành lý sắp đặt hảo là đủ rồi căn bản không có gì hảo thu xếp dì mỹ anh có thể làm sự tình sắc thật hữu hạn Cũng bất quá là giúp đỡ phô trải giường chiếu gì đó, bất quá có thể làm này đó việc nhỏ nàng cũng thực vui vẻ. Thằng đến đem sở hữu sự tình đều làm tốt, dì mị anh lúc này mới ngồi ở diêu cẩm thi trước mặt, do dự hồi lâu mới hỏi khởi nàng ở thẩm gia qua thế nào. Thẩm gia người không khi dễ người đi. Ta nghe người ta nói những cái đó đại gia tộc người thích nhất khi dễ người, tuy rằng ngươi là đích nữ, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy không ở bên kia lớn lên dì mị anh chính mình nói liền rơi xuống nước mắt. Nghĩ Diêu Cẩm Thi ở thẩm gia gian nan kiếm ăn nàng này trong lòng liền rất hụt hẫng. Diêu Cẩm Thi thấy thế cười có chút bất đắc dĩ, trấn an hảo một trận, thấy gì mỹ anh không khóc mới nói, "Nương, ngươi nhiều lo lắng, ta ở bên kia quá thực hảo, không có người khi dễ ta, ta không phải đều ở tin theo như ngươi nói sao?" "Nương lo lắng ngươi có việc gạt, này trong lòng liền không kiên định quá." Di mỹ anh tự nhiên là biết Diêu Cẩm Thi đưa về tới tin viết gì đó, nhưng là nàng một người đại ở nhà rất khó không miên man suy nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi khả năng ở thẩm gia bị khi dễ, ở tin thượng còn muốn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng này tâm liền cùng bị người nắm giống nhau đau. Diêu Cẩm Thi thấy nàng nói nói lại muốn khóc giống nhau, liền chủ động nói lên chính mình ở thẩm gia gặp được những chuyện này. Nói đến thẩm lão phu nhân không thích nàng, thẩm gia tam lão gia muốn hại nàng, còn có chính mình cái kia thân cha cưới một cái vợ kế cùng không cưới giống nhau. Nói mặt khác thời điểm gì Mỹ Anh biểu hiện liền còn hảo, nghe được thẩm tam lão gia phái người ám sát nàng. Dì Mỹ Anh khẩn trương lôi kéo nàng chung quanh xem xét, ngươi có hay không bị thương? Có hay không bị bị thương? Những người này quả thực quá lòng dạ hiểm độc, như thế nào như vậy a? Yên tâm đi, ta không có việc gì, lúc ấy ta cùng hạ đại ca ở một khối, ta không bị thương, chính là hạ đại ca bị thương tới rồi cánh tay. Hạ công tử cũng ở khai dương phủ. Ta nghe Bách Nhi nói hắn năm nay không phải tham gia kỳ thi mùa thu sao. Hắn bị thương nặng không nặng? Ta nghe nói người đọc sách nếu là bị thương là không thể làm quan, hắn không có việc gì đi, có thể hay không ảnh hưởng hắn làm quan. Di mỹ anh đối hạ nguyên tề ảnh hưởng không tồi, nghe được hắn bị thương còn thực khẩn trương. Phần 321, chương 321 giải thích. Di mỹ anh nguyên bản liền đối hạ nguyên tề ấn tượng không tồi, hiện tại biết được hắn cứu nhà mình nữ nhi, đó chính là ân nhân cứu mạng, đối chuyện của hắn cũng liền phá lệ để bụng. Cũng may không thương đến gân cốt, mặt sau trị liệu cũng còn tính kịp thời, hiện tại hẳn là đã sớm đã hảo. Không lưu lại cái gì gì chứng. Diêu Cẩm Thi thấy dì Mỹ Anh lo lắng không thôi, liền nhiều lời vài câu. Dì Mỹ Anh nghe vậy vô bộ ngực may mà nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu là bởi vì cứu chúng ta làm nhân ra làm không được quan, kia chúng ta cả đời này cũng còn không rõ này ân tình. Lúc sau, dì Mỹ Anh lại hỏi về thẩm ra mặt khác sự. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ đem mẹ để từng thị qua đời sự tình cùng nàng đề ra một miệng, cái kia nương sinh hạ ta sau đó không lâu liền qua đời. Nhưng cha ta nói ta nương sinh thời thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh, cho nên ta cảm thấy nói không chừng nàng chết có cái gì không muốn người biết tận tình. Ta ở bên kia lâu như vậy, đồng ý nhận tổ quy tông cũng là có cái này suy xét, ta tưởng điều tra rõ nàng nguyên nhân chết, rốt cuộc mẹ con một hồi, coi như là ta hiếu tâm. Những việc này trước kia ở tin thượng khó mà nói, lúc này Diêu Cẩm Thi mới có cơ hội nói rõ ràng, cũng là hy vọng gì Mỹ Anh không cần nghĩ nhiều ý tứ. Phía trước nàng đi thẩm gia nói chính là thẩm gia gia chủ bệnh nặng nàng đi hầu bệnh tận hiếu tâm, kết quả vừa đi không trở về không nói, còn thuận đường làm cái nhận tổ quy tông này nhưng còn không phải là vừa đi không trở về sao? tuy nói nàng thường xuyên viết thư trở về, nhưng là có chút lời nói không nói rõ ràng, sợ ra sao mị anh đời này sẽ không biết, trong lòng cái kia điểm mấu chốt cũng khổ sở đi. diêu cẩm thi thừa hành chính là quan hệ thân cận người tri gian, tận lực không lưu vô vị hiểu lầm, có chuyện gì giải thích rõ ràng, mọi người đều hảo quá. thế nhưng có loại sự tình này. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này, nhưng cha được cái gì không có? Quả nhiên, Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong, dì mị anh mặt mày nhỏ đến khó phát hiện một kia cẩn thận cũng biến mất không thấy, chỉ vẻ mặt quan tâm nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi hỏi. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, lại không nói tỉ mỉ, cha được một chút đồ vật, bất quá hiện tại trưng cư không được đầy đủ, ta cũng làm không được cái gì, chỉ có thể tiếp tục cha đi xuống nói nữa. Hảo hai tử, nương liền biết ngươi là cái tốt, tận hiếu tâm có thể, nhưng ngươi muốn cùng nương bảo đảm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nói vậy ngươi mẹ ruột cũng không muốn nhìn đến ngươi bởi vì chuyện của nàng bị người thương tổn. Dì Mỹ Anh cũng, cũng không có truy vấn, nơi này sự tình không phải nàng một cái ở nông thôn phụ nhân có thể minh bạch, bất quá nàng bắt lấy diêu cẩm thi tay có chút khẩn trương dặn dò. Trước kia chỉ nghe nói những cái đó nhà cao cửa rộng ăn người địa phương, nhưng những cái đó sự tình ly nàng qua xa, nàng nghe qua còn chưa tính, cũng không hướng trong lòng đi. Nhưng hiện tại nghe được diêu cẩm thi nói như vậy nàng mới cảm giác được những cái đó nguy hiểm kỳ thật rất gần, đặc biệt là diêu cẩm thi, nàng quả thực là thân ở nguy hiểm lốc xoáy chung. Di mỹ anh không dám nghĩ nhiều, nàng sợ chính mình nhịn không được ngăn cản diêu cẩm thi trở về, ngăn cản diêu cẩm thi đuổi theo cha chân tướng. diêu cẩm thi nhìn ra nàng lo lắng, cười bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Di mỹ anh lúc này mới thoáng yên tâm chút, lúc sau suy xét đến diêu cẩm thi một đường buôn ba vất vả, nàng cũng không ở lâu, dàn xếp nàng sớm một chút nhi nghỉ ngơi sau mới rời đi diêu cẩm thi sắc thật mệt mỏi này hai mươi ngày cơ hồ mỗi ngày đều ở lên đường mặc dù là ngồi xe ngựa nàng cũng mệt mỏi đến quá sức tiến đi dì mị anh sau liền sớm nghỉ ngơi một đêm không nói chuyện diêu cẩm thi ngày hôm sau tỉnh còn rất sớm bất quá chờ nàng thu thập hảo đi đến dì mị anh trong viện thời điểm hà ra người đã đều đang chờ nàng thi nhi tối hôm qua ngủ ngon rất không diêu cẩm thi vừa vào cửa hà triệu thị liền cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi diêu cẩm thi gật gật đầu cười nói ngủ rất khá vẫn là ở nhà ngủ đến kiên định. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi lại đi theo trong phòng những người khác nhất nhất chào hỏi qua, lúc sau mới rửa gần gì mị anh rơi xuống ngồi. Người một nhà nói nói cười cười không khí nhẹ nhàng ăn qua cơm sáng, Diêu Cẩm Thi liền bắt đầu phân phát chính mình mang về tới lễ vật. Cấp hà gia hai vợ chồng già chính là khai dương trong phủ nổi tiếng nhất trang phục cửa hàng mua tới trang phục, đều là dựa theo hai vợ chồng già kích cỡ mua. Di Phạm Thị nhìn những cái đó trang phục không chỉ có nhan sắc đẹp, ngay cả kiểu dáng cũng là thanh hà chấn không có. Càng quan trọng là nàng duỗi tay sờ sờ, nguyên liệu là nàng chưa thấy qua. Bất quá xúc cảm thập phần mềm mại, này nếu là mặc ở trên người, không biết đến nhiều thoải mái. Di Phạm Thị Liên Thanh nói tốt, lại nói không nên như vậy tiêu pha cho bọn hắn mua xiêm y rẻ. Này năm đều quá xong rồi, năm trước ngươi nương trả lại cho chúng ta một người làm hai bộ, này đều xuyên không xong, lấy về tới phóng cũng là lãng phí. Xiêm y mà thôi, là ta một mảnh hiếu tâm. Ngài nhị lão liền thu đi, siêu ý có liền phải xuyên, mua không phải lãng phí, phóng không mặc mới là. Người đứa nhỏ này, chính là nội tâm quá thật sự, quá hiếu thuận. Di Phạm Thị cảm khái một câu, nàng sống lớn như vậy tuổi tác, thi nhi là nàng gặp qua nhất có hiếu tâm hài tử, có thi nhi ở, nàng cũng không tính sống nguồn phí, nữ nhi nửa đời sau cũng liền dư lại hưởng phúc. Diêu cẩm thi cùng Di Phạm Thị sau khi nói xong, lại lấy ra năm bình nàng chính mình nhưỡng rượu vang đỏ ra tới đây đều là dùng bạch da thiêu ra tới bình thủy tinh trang nhìn không chỉ có tạo hình mới lạ còn có thể nhìn đến nội bộ màu đỏ chất lỏng thị giác thượng liền thập phần xinh đẹp diêu cẩm thi đem rượu trình cấp gì lão đầu nhi đây là ta ở thẩm gia mân mê ra tới rượu vang đỏ hiện tại chỉ ở khai dương phủ có bán phòng chừng quá đoạn thời gian liền sẽ ở toàn bộ vĩnh hoàng Triều bán đây là ta cố ý lưu lại lấy về tới hiếu kính ông ngoại Dì lão đầu nhi cả đời liền hảo thuốc lá và rượu trước hai năm diêu cẩm thi khuyên hắn thiếu hút thuốc hắn sắc thật nghe lọt được hôm nay thu được này thấy cũng chưa gặp qua rượu trong lòng không biết có bao nhiêu kinh hỉ dì lão đầu nhi trong tay cầm một lọ không ngừng vớt ve trong miệng lại không biết nói cái gì hảo một bên diêu văn bách cùng hà ngọc mới cũng thấu tiến lên đây một người cầm một lọ đi xem diêu văn bách quan sát một chút cái chai thập phần ngạc nhiên nhìn về phía diêu cầm thi nếu ta không nhìn lầm nói đây là pha lê đi nghe nói pha lê chỉ có đông di bên kia sẽ tạo vận sau khi trở về bán giá cả rất cao Lớn như vậy một cái, như thế nào cũng muốn năm lượng mà đi. Diêu văn bách thuần túy là tò mò, pha lê thứ này hắn ở kinh thành là gặp qua, có chút quyền quý nhà cậu ấm được thứ tốt liền thích cầm đi trong học viện khoe ra, hắn có một lần vừa vặn thấy được. Bất quá trên tay hắn cái này khẳng định là không thể cùng những cái đó quyền quý con cháu lấy ra tới đồ vật so. Này cái trai không có như vậy trong suốt, có loại xương mù mênh ngông cảm giác, trên thân bình còn có quy tắc đô lên. Nhìn qua đảo cũng không thể so những cái đó quyền quý con cháu lấy ra tới kém Diêu Văn Bách nói mới vừa nói xong Diêu Cẩm Thi còn không có tới kịp trả lời Dì Lão Đầu Nhi cùng Hà Ngọc mới phụ tử hai cái liền hơi kém đem trong tay rượu ném văng ra Bọn họ chỉ cảm thấy này bình rượu tử nhìn xinh đẹp Lại không biết chỉ là cái cái chai cư nhiên liền như vậy quý Kia nơi này rượu chẳng phải là càng quý Trước kia bọn họ năm lượng bạc đều đủ đánh vài cân rượu ngon Này xác thật là pha lê Bất quá cái chai không ngừng năm lượng Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình ở Thẩm Gia làm sinh ý cũng không cần thiết gạt Diêu Văn Bách bọn họ, liền cười trả lời nói. Phần 322, chương 322 tài đại khí thô. Bạch Gia Thiêu Gia tới pha lê sắc thật không có từ Đông Di vận trở về sáng trong, bất quá Diêu Cẩm Thi càng thích loại này xương mù cảm, hơn nữa cô ý thiết kế tạo hình loại này xương mù cảm nhìn qua càng cao cấp một ít, vĩnh hoàng triều có thể làm ra pha lê trước mắt chỉ có Bạch Gia. Cho nên bách ra xuất phẩm đồ vật giá cả tự nhiên càng cao một ít, như vậy một cái cái chai, ở bên ngoài mua nói, không có 10 lượng bạc là mua không được. Bất quá diêu cẩm thi vốn dĩ liền cùng Bạch Văn Yến có hợp đồng, pha lê sưởng cũng coi như là có nàng hai phân cổ. Hơn nữa Bạch Văn Yến lại tìm tới cùng nàng ký độc nhất vô nhị cung ứng rượu vang đỏ cái chai khế thư, cho nên nàng bắt được giá cả liền phải thấp đến nhiều, một cái giống như vậy cái chai, đại khái cũng chính là bốn lượng bạc tả hữu. diêu cẩm thi phân tích song song. Hà gia phụ tử càng không bình tĩnh, trong tay bình rượu tử phóng lại luyến tiếp bông, cầm lại nơm nớp lo sợ sợ cấp quăng ngã. Diêu văn bách nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, nhướng mày nói, một cái bình rượu tử đều phải bốn lượng bạc, không biết như vậy một lọ rượu muốn bán được cái gì giá. Ca ca cảm thấy như vậy một lọ rượu giá trị nhiều ít. Diêu cẩm thi không có lập tức trả lời Diêu văn bách vấn đề, ngược lại đem vấn đề ném về đi. Diêu văn bách quan sát một chút toàn bộ cái chai, hắn không quá uống rượu. Bất quá cũng biết thẩm ra rượu vốn di giá cả liền không thấp, hơn nữa này rượu lại là hắn mội mội nghiên cứu ra tới, phí lớn như vậy kính nhi lại là làm cái chai lại là mở rộng, giá cả khẳng định tiện nghi không được. Nếu là ta tới định giá, ít nhất cũng muốn 300 lượng một lọ. Diêu văn bách nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, 300 lượng, đây là một lọ lợi tức tử đi. Hà gia phụ tử đã bị khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, đây là Hà Triệu thị kinh ngạc đến sắp phá âm thanh âm. Diêu Văn Bách quay đầu nhìn về phía nàng, bất đắc di nói, "Mợ trước đừng kinh ngạc, chỉ sợ ta đoán còn thấp." Nghe vậy, trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, chờ nàng nói ra chân chính giá cả. Diêu Cẩm Thi thấy thế cười cười, ca ca đoán kỳ thật đã thực tiếp cận, nguyên bản ta là tính toán định giá 400 lượng, bất quá bởi vì phía trước tuyên truyền làm không tồi, hơn nữa năm trước lần đầu tiên khai trường, nhóm đầu tiên rượu số lượng hữu hạn, cho nên tạm thời đem giá cả định ở 500 lượng một lọ. 500 lượng Hà Triệu thị trừ bỏ kinh ngạc đã không biết còn có thể nói cái gì, trừng mắt nhìn chằm chằm trên bàn phóng một lọ rượu vang đỏ, một tay đem muốn duỗi tay đi sở nhi tử tún trở về chính mình bên người, Này nếu là chạm vào hỏng rồi năm trăm lượng liền không có. Hà gia phụ tử lúc này trên tay đều ra mồ hôi, sợ lấy không xong cái chai cấp quăng ngã, sôi nổi đem cái chai thật cẩn thận đặt ở trên bàn. Hảo gia hỏa, một lọ liền năm trăm lượng, Diêu Cẩm Thi đưa cho dì lão đầu nhi vừa ra tay chính là năm bình, này liền hai nghìn năm trăm hai. Quả nhiên tài đại khí thô. Hà Ngọc mới ở trong lòng trộm cảm khái xong, đảo mắt nhìn này rượu trong lòng vẫn là có chút thèm. Như vậy quý rượu cũng không biết là cái gì hương vị. Diêu Cẩm Thi cũng không kêu kiện, lại lấy ra hai bình đưa cho Hà Ngọc mới. Buổi tối ta khai hai bình, đại gian đếm thử hương vị. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi lúc này mới tiếp tục phân lễ vật. Đưa cho dì Phạm Thị trừ bỏ xiêm y, còn có vải dệt cùng với trang sức. Trừ cái này ra chính là một ít dưỡng sinh đồ bổ, bao gồm nhân sâm, linh chi. Tổ hiến từ từ. gì lão đầu nhi hai vợ chồng ra trước mặt chỉ chốc lát sau liền bãi chân đầy, Di Phạm thị tưởng nói cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Chứ bỏ dì lão đầu nhi hai vợ chồng ra ngoại, còn có gì Ngọc mới toàn ra, Hà Ngọc mới có kia hai bình rượu liền thỏa mãn, bất quá Diêu Cẩm Thi vẫn là tặng chút thích hợp cấp nam tử làm xiêm y vải dệt cho hắn, trừ cái này ra chính là đưa cho Hà Triệu thị son phấn cùng vải dệt trang sức từ từ, đều là thứ tốt, vừa thấy liền rất đáng giá cái loại này. Hà Thiến văn đồ vật cùng Hà Triệu Thị không sai biệt lắm, cũng đều là nữ hài nhi ra thích son phấn vải dệt trang sức. Cấp gì hồng vĩ liền không giống nhau, tuy rằng vẫn là cái tiểu nam hải, bất quá rốt cuộc đã đi học đường bắt đầu đọc sách, Diêu Cẩm Thi đưa hắn chính là chút giấy và bút mực cùng với một ít từ khai dương phủ mang về tới thư. Đồ vật đều là thứ tốt, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng đưa đồ vật đều là rất thực dụng, vừa thấy chính là dùng tâm. Thu xong đồ vật sau. Hà gia người đều vô cùng cao hứng trở về chính mình trụ sân phóng đồ vật đi. Di mỹ anh lúc này mới thở dài nói: Kỳ thật ngươi không cần như vậy. Di mỹ anh lo lắng diêu cẩm thi hảo phóng như vậy sẽ dưỡng Hà gia người ăn uống càng lúc càng lớn, vậy không hảo. Diêu cẩm thi cũng biết nàng đang lo lắng cái gì. Hà gia bên kia ta coi trước mắt mới thôi đều không phải cái loại này người, ta cho bọn hắn mang về tới này đó lấy vật, chủ yếu cũng là muốn cảm tạ bọn họ năm trước đối với ngươi chiếu cố. Bất quá nương ngươi cũng không cần quá lo lắng năm nay ta hẳn là còn muốn đi thẩm ra bên kia cùng hà gia người cũng không sẽ thường xuyên gặp mặt một năm một lần đưa chút lễ biểu biểu tâm ý ta cảm thấy sẽ không ra cái gì vấn đề ai ngươi trong lòng hiểu rõ là được bất quá nương cũng sẽ xem này đó tuyệt không sẽ làm bọn họ trở thành ngươi liên lụy dĩ mỹ anh thấy diêu cẩm thi trong lòng hiểu rõ cũng liền không hề nhọc lòng trên thực tế hà gia người thật đúng là không sinh ra cái loại này muốn bám lấy diêu cẩm thi hút máu tâm tư Dì lão đầu nhi hai vợ chồng già trong lòng muôn thanh, diêu cẩm thi sở dĩ đối bọn họ tốt như vậy, bất quá là xem ở dì mị anh mặt mũi thượng thôi, nếu không nhân ra một cái đã nhận tổ quy tông thẩm gia tiểu thư, hà tất đối bọn họ tốt như vậy. Nhân ra niệm chính là thân tình, bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình có gì đặc biệt hơn người, cũng liền sẽ không sinh ra muốn ba đi lên tâm tư. Hơn nữa không chỉ có không thể liên lụy dì mị anh, còn phải hảo hảo biểu hiện, làm diêu cẩm thi cùng dì mị anh càng thân cận. Hà Ngọc mới hai vợ chồng sau khi trở về nhưng thật ra cảm khái một phen. Thi Nhi từ nhỏ chính là cái hào phóng, trước kia trong nhà hảo quá lên sau, liền không quên kéo rút chúng ta. Hiện tại biến thành đại gia tiểu thư, ra tay càng rộng rãi rất nhiều. Ta coi quang cái này diệu sinh ý liền khó lường. Về sau Thi Nhi sợ là chỉ biết càng ngày càng phú quý. Ta ngày hôm qua nghe được Tân Tuyết kia nha đầu cùng người nói chuyện phía mới biết được, nguyên lai like Thi Nhi hiện tại đều đã là thẩm gia đời kế tiếp gia chủ người được chọn, chỉ còn chờ hiện tại gia chủ mất toàn bộ thẩm gia liền dừng ở tay nàng. ngươi nói Thi Nhi như thế nào lợi hại như vậy? Một cái cô nương ra đều có thể kế thừa thẩm gia. Hà Triệu thì cũng tràn đầy cảm khái, từ ngày hôm qua nhìn thấy trở về diêu cẩm thi sau, nàng này trong lòng liền cảm khái không ngừng. Hà Ngọc mới nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại, cảnh cáo giống nhau nói, Thi Nhi sắc thật lợi hại, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể sinh ra cái gì tiểu tâm tư, bên không nói, đại ca cùng đại tỷ lúc trước muốn tính kế nàng, kết quả đâu? hiện tại hoàn toàn là một chút tiện nghi cũng dính không thượng cái này kêu vác đá nện vào chân mình nếu là bị bọn họ đã biết thi nhi hiện tại có bao nhiêu lợi hại xem bọn họ không được hối ruột đều thanh ngươi nói rất đúng may mắn chúng ta trước nay không nghĩ tới tính kế nàng hà triệu thị ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại nghĩ lại hà ra đại phòng cùng dì mị phương toàn ra tình cảnh trong lòng càng là kiên định phải hảo hảo đối đãi diêu cẩm thi tâm tình này hai vợ chồng nói chuyện thời điểm không có tránh một đôi nhi nữ Cho nên bọn họ nói tự nhiên mà vậy cũng liền dừng ở hai đứa nhỏ Lô Thai. Phần 323. Chương 323 nhiều một cái cái đuôi nhỏ. Di Hồng Vĩ hiện tại tuổi tác còn nhỏ, vừa mới tuổi. Bất quá hắn đi học đã 3 năm, tuy rằng ở học tập có lợi không được có cái gì thiên phú, chỉ là người thường trình độ, nhưng là cơ bản đạo lý vẫn là nghe tiên sinh giảng quá. Cũng biết chính mình có thể đi học đều là ít nhiều giưu cẩm thi cái này biểu tỉ, cho nên đối với cha mẹ nói hắn thâm biểu đồng ý. Đồng thời Nho nhỏ thiếu niên trong lòng cũng âm thầm thề, về sau trưởng thành cũng muốn làm một cái cùng biểu tỷ giống nhau lợi hại người, kiếm thật nhiều thật nhiều bạc, làm cả nhà đều quá thượng cùng biểu tỷ ra giống nhau nhật tử. Di hồng vĩ nội tâm tạm thời không nói, nhưng thật ra hắn tỷ tỷ hà thiến văn trong lòng sinh ra giao động không nhỏ. Nàng đã sớm biết diêu cẩm thi làm buôn bán rất lợi hại, thực có thể kiếm tiền, cũng mắt thấy gì hai gia từ lúc bắt đầu không có gì ăn đến bây giờ khoan trạch đại viện, nô bục thành đàn, biết đây đều là diêu cẩm thi bản lĩnh. Bất quá ở trong mắt nàng, Diêu Cẩm Thi có thể làm được này đó, đều là bởi vì nàng ngẫu nhiên biết được như thế nào loại nấm rừng, nếu lúc trước là nàng học được nói, kia hiện tại làm được này đó nên là nàng. Bất quá sự tình hôm nay đổi mới nàng nội tâm thế giới, làm nàng minh bạch có chút người có thể thành công đều không phải là toàn dựa ngẫu nhiên, nếu thẩm ra lưu lạc bên ngoài tiểu thư là nàng lời nói, nàng liền tính bị tiếp hồi thẩm ra, cũng chưa chắc có thể có Diêu Cẩm Thi hiện tại thành tựu. Nàng hiện tại mới thật sự nhận thức đến Diêu cẩm thi có bao nhiêu lợi hại, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Người sao, muốn tiếp thu chính mình thực bình thường là một cái thực gian nan quá trình, bất quá một khi tiếp nhận rồi sự thật này, lại nguyện ý nỗ lực nói, cũng là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Hà Thiến Văn chính là như vậy, nàng vừa mới bắt đầu nhận thấy được chính mình cùng Diêu cẩm thi trên lệch sau, trong lòng khó chịu đến không được, đối Diêu cẩm thi cũng có loại phát ra từ đáy lòng mâu thuẫn bất quá nàng xem như đầu gốc chuyển tương đối mau, nghĩ nghĩ cha mẹ kia phiên lời nói, cảm thấy bọn họ nói không sai, Diêu Cẩm Thi xác thật rất lợi hại. Nhưng bọn họ có thể làm không chỉ là không kéo nàng chân sau, mà là hẳn là cùng nàng học bản lĩnh, nếu có thể học được Diêu Cẩm Thi vài phần bản lĩnh, kia nhà bọn họ cũng có thể quá rất khá. Nghĩ như vậy, Hà Thiến Văn lập tức đi tìm chính mình cha mẹ, cho thấy chính mình tưởng đi theo Diêu Cẩm Thi bên người học bản lĩnh nguyện vọng. Hà Ngọc mới hai vợ chồng ngay từ đầu có chút lúc Bọn họ trước nay không nghĩ tới sự tình còn có thể như vậy làm. Nghĩ lại ngẫm lại, này xác thật là cái hảo biện pháp, không chỉ có có thể đi theo Diêu cẩm thi bên người hỗ trợ, còn có thể thuận đường bồi dưỡng cảm tình, này đối với nhà mình nữ nhi có trăm lợi mà không một hại. Nghĩ thông suốt lúc sau, Hà Ngọc mới hai vợ chồng đầu tiên là mang theo nữ nhi đi tìm dì lao đầu nhi, nói với hắn Hà Thiến Văn ý tưởng, được đến đồng ý sau mới đi tìm dì Mỹ Anh. Lúc này Diêu cẩm thi còn ở dì Mỹ Anh trong viện, thấy bọn họ tiến vào cũng không nghĩ nhiều. Hà Ngọc mới cùng Dì Mỹ Anh đánh xong tiếp đón sau. Chỉ chỉ Hà Thiến Văn làm nàng chính mình nói, chính ngươi tính toán chính ngươi nói nói xem đi. Hà Thiến Văn nghe vậy cắn chặt răng, mặt có chút hồng nhìn diêu cẩm thi liếc mắt một cái. Túi Lâu nói, biểu tỷ, lòng ta thập phần ngưỡng mộ biểu tỷ mới có thể, muốn đi theo biểu tỷ bên người học tập, không biết biểu tỷ có bằng lòng hay không lưu lại ta tại bên người. Ta sẽ không cấp biểu tỷ thêm phiền toái, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình, cũng nguyện ý hầu hạ biểu tỷ. Diêu Cẩm Thi nghe vậy đều ngốc, học tập. Học tập cái gì? Còn có ta không cần ngươi hầu hạ, ta có nha hoàn hầu hạ. Tuy rằng Diêu Cẩm Thi là thật sự ngốc mới như vậy nói, cũng không có tiêu khiển Hà Thiến Văn ý tứ, bất quá nàng lời này nói quá mức trắng ra, người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy chịu đủ. Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong cũng có chút nhi hối hận, đang chuẩn bị giải thích một câu, liền thấy Hà Thiến Văn lại nói, ta tưởng cùng biểu tỷ học tập làm buôn bán, ta muốn học bản lĩnh, nghĩ tới tốt nhất nhật tử tuy nói hà gia hiện tại nhật tử so trước kia đã hảo quá rất nhiều nhưng là cùng hiện tại diêu gia còn không thể so tiểu cô nương nghĩ tới càng tốt nhật tử hoàn toàn có thể lý giải lý giải thì lý giải nhưng diêu cẩm thi cũng không nghĩ cho chính mình tìm cái tổ tông trở về nàng còn không quên gì mị phương nữ nhi lúc trước nói phải cho nàng làm việc nhi thời điểm là cái tình huống như thế nào thấy diêu cẩm thi khó xử dị mị anh đứng ra nói thiến văn a ngươi tiểu cô nương gia gia hà tất ăn cái này khổ Đừng nhìn ngươi biểu tỉ chưa nói quá cái gì, nhưng nàng này thân bản lĩnh cũng là chịu khổ ăn tới, làm buôn bán cũng không phải là trên dưới mồm mép một chạm vào là có thể thành, vất vả đâu, cô cô đây cũng là không hy vọng ngươi chịu khổ. Cô mẫu, ta không sợ, ta không sợ chịu khổ, ta ở nhà thời điểm còn có thể xuống đất làm việc nhi đâu. Không tin ngươi hỏi ta cha mẹ, ta làm việc nhi nhưng cần mẫn. Hà Thiến Văn nghe ra gì Mỹ Anh lời nói cự tuyệt ý tứ, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ. Hà Ngọc mới thấy thế lo lắng Hà Thiến Văn tiếp tục nháo đi xuống sẽ nháo đến hai nhà đều không đẹp, lập tức đứng ra hòa giải, này làm buôn bán cùng xuống đất làm ruộng sao có thể giống nhau đâu. Thiến Văn ngươi đừng náo loạn, ta coi ngươi cũng không phải làm buôn bán kia khối liêu. Trước chờ một chút, mắt thấy Hà Thiến Văn bị Hà Ngọc mới nói vành mắt đều đỏ, diêu cẩm thi cũng có chút nhì mềm lòng, nghĩ nghĩ nói, cũng không phải ta không muốn giáo ngươi, chỉ là ta sợ ta tính tình không hảo đến lúc đó ngươi chịu tội năm đó gì cả ra tú biểu tỷ cũng tưởng ở ta nơi này làm việc nhi cuối cùng thế nào các ngươi hẳn là cũng nghe nói ta không nghĩ bởi vì loại sự tình này hai nhà nháo đến không thoải mái ta biết lần đó sự tình là tú biểu tỷ không đúng bất quá ta sẽ không như vậy ta là thiệt tình muốn cùng biểu tỷ ngươi học điểm nhi bản lĩnh nghe được diêu cẩm thi nhắc tới phía trước sự tình hà thiến văn liền biết nàng có cái gì băn khoăn vẻ mặt nghiêm túc liền kém thể thề diêu cẩm thi thấy nàng như vậy muốn học nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới nguyện ý học điểm nhi bản lĩnh cũng hảo về sau mặc kệ là giúp nàng quản cửa hàng làm buôn bán vẫn là chính mình trở về khai cái cửa hàng gì đó tóm lại chính mình có bản lĩnh liền sẽ không thay đổi thành cái rỗi tay đảng kiêng hảo ngươi có thể trước đi theo ta nhìn xem nếu cảm thấy chính mình ăn được cái này khổ nguyện ý dùng cái này công ta đây cũng không ngăn cả ngươi đương nhiên trung gian phạm là ngươi cảm thấy không được chính mình không thích hợp hoặc là cảm thấy quá vất vả đều có thể trực tiếp cùng ta nói hảo cảm ơn biểu tỷ ta sẽ nỗ lực. Thấy Diêu Cẩm Thi cuối cùng vẫn là đồng ý xuống dưới, Hà Thiến Văn trên mặt cao hứng hưng phấn đều tàng không được. Diêu Cẩm Thi thấy thế cũng không nói cái gì nữa đả kích nàng lời nói. Dù sao bọn họ cho nhau chi gian đều trước như vậy thử xem xem đi, thử xem cũng không hưởng cái gì công phu. Vừa lúc nàng sau khi trở về muốn đi thương hội bên kia nhìn xem, nắm rừng sinh ý nàng này hơn nửa năm qua đều là viễn chỉnh thao tác, cụ thể tình huống nàng cũng là thời điểm chính mình tự mình đi nhìn một cái, miễn cho có người lừa trên gặt dưới. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng đều là việc nhỏ nhì, nếu là sinh ý bị làm hỏng rồi, kia mới là đại sự. Vì thế, hôm nay lúc sau, Diêu Cẩm Thi liền có một cái cái đuôi nhỏ, mặc kệ nàng đi chỗ nào Hà Thiến Văn đều đi theo, một bước đều không muốn rời đi cái loại này, nếu không phải Diêu Cẩm Thi không đồng ý, nàng đều tưởng trụ đến Diêu Cẩm Thi trong phòng tới. Phần 324 chương 324 để bạn Trình Vĩnh Phong Nắm rừng sinh ý này một hối, có Trình Vĩnh Phong chấn thủ. Hơn nữa mỗi tháng ít nhất 2 phân thư từ qua lại, diêu cẩm thi đối với trình thể tình huống vẫn là có năm chắc, nàng hiện tại phải làm đơn giản chính là hiện trường tuần tra một phen, nhìn xem có hay không vấn đề, lại thẩm tra đối chiếu một chút sổ sách. Sự tình không tính quá khó, chủ yếu là vụ vặt. Bất quá diêu cẩm thi là làm thói quen, đảo cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Hà Thiến Văn lần đầu tiên tiếp xúc này đó, đối cái gì cũng tò mò, bất quá nàng bản thân cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu. Nhận thức một ít tự vẫn là mấy năm nay đi theo nhà mình đệ đệ học được, hiện tại xem sổ sách đối nàng tới nói vẫn là có không nhỏ khó khăn. Diêu Cẩm Thi vẫn là thực cố nàng, chính mình một bên xem một bên cho nàng giảng giải, đối với nàng không quen biết những cái đó tự, Diêu Cẩm Thi cũng thực kiên nhẫn vì nàng viết xuống tới, làm nàng lấy về đi xem. Cứ việc như vậy, ba ngày xuống dưới Hà Thiến Văn vẫn là mệt đến quá sức, mỗi ngày về đến nhà tùy tiện ăn mấy khẩu cơm liền trở về phòng nghỉ ngơi, liền lời nói cũng chưa sức lực cùng người trong nhà nói hà triệu thị thấy thế đau lòng đến không được rất nhiều lần muốn khuyên nàng tính hà ngọc mới nhìn cũng đau lòng bất quá lại cảm thấy ăn chút nhì khổ cũng là hẳn là chỉ cần nàng chính mình không nghĩ tới từ bỏ hắn liền tùy nàng đi diêu cẩm thi kiểm tra đối chiếu sự thật ngấm dừng sinh ý ước chừng tiêu phí mười ngày đại phương hướng là không có gì vấn đề bất quá nàng vẫn là bắt được hai cái ở chướng mục thượng động tay chân cổ đông cùng với một cái có nàng trộm ở địa phương khác khai phở lặt kịp sờ to cổ đông đối với những người này Diêu Cẩm Thi xử lý không chút nào nương tay, trực tiếp theo chân bọn họ kết toán tiền vốn cùng tiền lãi, sau đó đem người đổi ra thương hội. Đến nỗi tân khai lên phở lặt kịp sờ to, bởi vì cái kia cổ đồng chỉ vì cái trước mắt, phở lặt kịp sờ to sinh ý hoàn toàn bị hắn làm thành bậc biển, không chỉ có danh tiếng đã chịu ảnh hưởng, liền thương hội bên này chữ hàng cũng hơi kém bị liên lụy, nếu không phải Diêu Cẩm Thi kịp thời phát hiện vấn đề nơi, chỉ sợ toàn bộ thương hội danh nghĩa sở hữu cửa hàng hàng hóa đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đối với như vậy côn trùng có hại, Diêu Cẩm Thi trực tiếp thanh toán vị này cổ đông hành vi sở tạo thành tổn thất, sau đó khấu trừ tổn thất bộ phận ngoại, mới đưa dư lại tiền vốn cùng tiền lãi trở về. Đêm này đó con sâu làm giàu nổi canh đá ra đi sau, Diêu Cẩm Thi lại lần nữa triệu tập sở hữu thương hội thành viên mở họp trọng điểm cường điệu chính mình phía trước chế định quy củ, nhân tiện công bố bị đá ra đi vài vị cổ đông hành động cùng với đối bọn họ trừng trị. Nắm rừng sinh ý hiện tại càng làm càng lớn. Diêu Cẩm Thi không thể chịu đựng khởi bên trong xuất hiện vấn đề. Nàng lần này dùng lôi đình thủ đoạn xử lý bên trong vừa mới ngoi đầu vấn đề, cũng là tồn tại giết một người dân trăm người tâm tư. Cuối cùng, Diêu Cẩm Thi tuyên bố đề bạt trình vĩnh phong vì thương hội phó hội trưởng, ở nàng không ở trong lúc, đại nàng trưởng quản thương hội nội sở hữu sự vụ, có quyền lực đối thương hội nội sở hữu sự tình làm ra quyết đoán, những người khác ở thương hội sự vụ thượng cần thiết nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trình Vĩnh Phong ở Diêu Cẩm Thi không ở trong khoảng thời gian này kỳ thật bản thân chính là thay thế nàng ở quản lý thương hội, chẳng qua phía trước không có chính thức nhâm mệnh, có lẽ có nhân tâm trùng không phục, cho nên mới sẽ làm ra như vậy nhiều động tác nhỏ. Hiện tại Trình Vĩnh Phong bản thân năng lực đã chứng minh qua, hơn nữa lại có phía trước phát sinh những việc này, nhưng thật ra làm hắn nhâm mệnh danh chính nguồn thuận, hơn nữa Diêu Cẩm Thi mới vừa xử lý quá bên trong vấn đề, những người khác lúc này cũng không dám ra tới nghi ngờ nàng quyết định, vì thế sự tình thực thuận lợi làm xuống dưới. Đa tạ cô nương tín nhiệm cùng tai bồi, ta nhất định sẽ nỗ lực quản hảo thương hội, phía trước sự tình tuyệt không sẽ tái xuất hiện. Trình Vĩnh Phong ở hội nghị sau khi kết thúc đơn độc tới tìm diêu cầm thi, ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng chính mình phía trước vẫn luôn giúp đỡ quản lý thương hội, nhưng là Trình Vĩnh Phong lại không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bị đề bạt vì phó hội trưởng. Hơn nữa phía trước xuất hiện sự tình cũng có thể tính làm là hắn sai lầm dẫn tới, cho nên hắn đi theo diêu cầm thi xử lý kia mấy cái cổ đông thời điểm. Trong lòng còn nghĩ nếu là cô nương giận chó đánh mèo nói, hắn nhất định không thể làm cô nương khó làm, chính mình nhân lúc còn sớm chủ động rời đi là tốt nhất. Lại không nghĩ rằng, cô nương không chỉ có không trách hắn, thậm chí còn đem hắn tăng lên vị phó hội trưởng. Đây là cô nương đối hắn tín nhiệm cùng cổ vũ, hắn tuyệt không sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm, cũng tuyệt không sẽ làm cô nương thất vọng. Trình Vĩnh Phong trải qua mấy năm nay rèn luyện, sớm đã không phải lúc trước cái kia vì mấy văn tiền tiền công nơi nơi tìm việc làm thiếu niên hiện tại hắn mặc dù là quản lý khởi thương hội tới cũng là thành thạo, mà vì không cho Diêu Cẩm Thi đối chính mình thất vọng, bị đề bạt vì phó hội trưởng Trình Vĩnh Phong càng thêm ra sức ở làm buôn bán thượng trưởng thành là kinh người. Lúc sau ngắn ngủn mấy năm, hắn liền trở thành Diêu Cẩm Thi thủ hạ nhất nổi danh mặt lệnh chiến tướng. trợ giúp Diêu Cẩm Thi xử lý thủ hạ Đông đảo sinh ý cũng chút nào không thấy hoảng loạn. đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Diêu Cẩm Thi xử lý xong thương hội sự tình sau, tạm thời không có cái gì quan trọng sự. Thấy Hà Thiến văn mệnh đến so mới vừa gặp mặt thời điểm gây một vòng, vẫn là rất đau lòng cái này tiểu cô nương. Để cho nàng vừa lòng chính là, tiểu cô nương tuy rằng năng lực xác thật rất kém cỏi nhưng là nguyện ý từ đầu bắt đầu học, cũng ăn hạ khổ. Trong khoảng thời gian này tuy rằng mỗi ngày mệnh đến ăn cơm đều nhất không nổi chiếc búa, khá vậy trước nay không ở nàng trước mặt kêu khổ kêu mệnh, thậm chí sau khi trở về cũng từ không có oán giận quá. Diêu Cẩm Thi cảm thấy này tiểu cô nương vẫn là có thể rút một phen. Cho nên tạm thời làm Hà Thiến Văn trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đồng thời tặng nàng mấy quyển thư, còn có một ít giấy và bút mực linh tinh đồ vật, làm nàng trở về hảo hảo học tập đọc sách viết chữ, năm rồi không cần sổ sách cũng đưa cho nàng mấy quyển, làm nàng lấy về đi xem, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi nàng. Ta sẽ không vẫn luôn ngốc tại Thanh Hà Trấn, chờ đến bên này không có gì sự tình, ta có lẽ liền sẽ đi khai dương phủ, rốt cuộc bên kia rượu vang đỏ sinh ý mới vừa làm lên, tạm thời là ly không được người. Ngươi nhìn xem đến lúc đó ngươi là tưởng cùng ta cùng đi khai dương phủ, vẫn là tưởng lưu tại Thanh Hà Trấn. Nếu cùng ta đi nói, khả năng quanh năm suốt tháng chưa chắc có thể thấy cha mẹ vài lần, nếu muốn lưu tại Thanh Hà Trấn cũng có thể, ta có thể an bài ngươi đi theo vĩnh phong học tập, hắn hiện tại năng lực chỉ đạo ngươi vẫn là dư giả. Diêu Cẩm Thi đem lựa chọn để lại cho Hà Thiến Văn, này hai lựa chọn mặc kệ cái nào đối với Hà Thiến Văn tới nói đều là thực không tồi, học bản lĩnh tuyệt đối không bất luận vấn đề gì hà thiến văn sau khi nghe xong nghĩ nghĩ kiên định lựa chọn đi theo diêu cẩm thi đi khai dương phủ ta chưa từng có rời đi quá thanh hà trấn ta tưởng cùng ngươi đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới hà thiến văn nội tâm là kích động tuy nói đã sớm biết diêu cẩm thi sẽ rời đi thanh hà trấn nhưng là hiện tại nghe được nàng chính miệng nói nguyện ý mang lên chính mình nàng sao có thể sẽ cự tuyệt cơ hội này đâu tuy rằng thanh hà trấn thực hảo nhưng là đi theo diêu cẩm thi bên người này đó nàng làm nàng ý thức được chính mình cùng diêu cẩm thi chênh lệnh có bao nhiêu đại Nàng còn nhớ rõ đệ đệ trước kia đã dạy nàng một câu, đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường. Nàng cảm thấy Diêu Cẩm Thi có thể có hiện tại thành tựu, khẳng định cùng nàng thường xuyên ở bên ngoài chạy cũng là có quan hệ, cho nên nàng cũng không thể đem chính mình vây ở Thanh Hà Trấn. Tiết Hảo, chuyện này ngươi nhanh chóng cùng cha mẹ ngươi nói rõ ràng, mấy ngày nay cũng dọn dẹp một chút hành lý, chờ thêm đoạn thời gian nói không chừng chúng ta liền phải khởi hành. Đối với Hà Thiến Văn lựa chọn Diêu Cẩm Thi cũng không kỳ quái, nàng có chút ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới hà thiến văn có thể như vậy nhanh chóng làm ra lựa chọn giống như một chút đều không có khó xử bộ dáng nếu là diêu cẩm thi biết hà thiến văn nội tâm ý tưởng nhất định sẽ đối cái này tiểu cô nương càng thêm vừa lòng một người chỉ có nguyện ý hơn nữa có ý thức đi ra thoải mái khu mới có thể có điều thành tựu phần ba trăm hai mươi lăm chương ba trăm hai mươi lăm ẩn sĩ phong phạm sinh ý thượng sự tình xử lý song sau diêu cẩm thi xem như hoàn toàn rảnh rỗi nàng lại đi theo diêu văn bách đi bái phòng tề tiên sinh diêu cẩm thi cùng diêu văn bách đều tính tiên sinh đệ tử diêu cẩm thi phía trước ở thanh hà trấn thời điểm là thường đến thăm tề tiên sinh đại đa số thời điểm là đưa chút chính mình làm thức ăn lại đây tề tiên sinh đối nàng đã đến có thể nói là phi thường hoan nghênh mấy ngày không tới còn tưởng niệm cái loại này so sánh với dưới diêu văn bách tới kỳ thật tương đối thiếu mỗi lần tới cũng đều là tới thỉnh giáo vấn đề bất quá tam tiết hai thọ lễ vật là sẽ chuẩn bị tốt bởi vì hắn đọc sách dụng công hơn nữa người lại thông minh tề tiên sinh đối hắn đảo cũng rất thích chính là so ra kém diêu cẩm thi là được lúc này đã là hai tháng trung tuần ra tháng riêng đại gia nên vội đều vội đi lên tề tiên sinh tuy rằng không có gì muốn vội nhưng là trước đây hắn nghe xong diêu cẩm thi nói hiện tại cũng rất chú trọng vận động diêu cẩm thi cảm thấy hắn tuổi tác lớn không dám để cho hắn làm quá kịch liệt tề tiên sinh luôn mãi sau khi tự hỏi cảm thấy làm ruộng là cái không tồi rèn luyện thân thể biện pháp vì thế ở nhà mình trong phủ hậu viện khai ra tới vài mẫu đất học làm ruộng diêu cẩm thi hai người tới thời điểm vừa vặn gặp phải tề tiên sinh ở ngoài ruộng bận việc cùng mới gặp khi mập mạp mập mạp đến đi hai bước liền phải xuyến bộ dáng hoàn toàn bất đồng hiện tại tề tiên sinh nhìn qua thật là có vài phần thải cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn ẩn sĩ phong thái tiên sinh này điền năm trước thu hoạch như thế nào a diêu cẩm thi đã sớm gặp qua tề tiên sinh làm ruộng bộ dáng năm trước thời điểm thậm chí cùng hắn cùng nhau xuống đất trải qua việc lúc này thấy hắn ở ngoài ruộng cũng không có gì kinh ngạc quen thuộc chào hỏi Tề Tiên Sinh nghe được thanh âm ngồi dậy, nhìn đến là Diêu Cẩm Thi, có chút ngoài ý muốn, người đã trở lại. Sự tình trong nhà vội xong rồi, như thế nào có rảnh đến thăm ta cái này lão nhân? Sự tình trong nhà mới vừa vội xong liền tới rồi xem Tiên Sinh, đây là ta từ Khai Dương phủ mang về tới rượu Văn đỏ, cửa quay cho ngài mang lại đây nếm thử hương vị. Diêu Cẩm Thi nhìn ra Tề Tiên Sinh lời trong lời ngoài đều đang trách nàng hồi lâu không có tới, vì thế trực tiếp lấy ra chính mình mang về tới ăn ngon thu mua. Quả nhiên Tề tiên sinh liếc mắt một cái nhìn đến diêu cẩm thi trong tay hộp gấm, trên mặt liền mang ra ý cười tới, vô vô chính mình trên người thổ từ ngoài ruộng đi ra, cười tủng tìm nói, không tồi không tồi, vẫn là thi nhi nhất có lương tâm, như vậy xa trở về còn biết cho ta mang rượu, thẩm ra rượu ta là biết đến, Vĩnh Hoàng Triều không có so thẩm ra rượu càng tốt rượu. Bất quá như thế nào không phải dùng đàn trang, này hộp gấm là cái gì? Diêu cẩm thi thấy đối phương biến trở về quen thuộc bộ dáng, cũng cười. Rũi tay đem hộp gấm mở ra cho hắn xem, "Ta này rượu tuy nói là từ thẩm gia mang đến, bất quá cũng không phải thẩm gia rượu trắng, mà là ta chính mình nấu rượu vang đỏ, ở Khai Dương phủ bên kia đã bán đi một đám, về sau nói không chừng sẽ ở toàn bộ Vĩnh Hoàng triều bán ra, ta trước mang lại đây làm tiên sinh nếm thử này, rượu có hay không tư cách ở văn nhân trong vòng chịu truy phụng." Tề tiên sinh đầu tiên là bị Diêu Cẩm Thi hộp gấm bình trang rượu vang đỏ hấp dẫn ánh mắt, nghe được nàng lời nói sau sừng suốt, ngay sau đó cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái này nha đầu, nói chuyện vẫn là như vậy trực tiếp, này rượu còn không có bán đi nhiều ít đâu, liền nghĩ muốn chịu truy phủng. Thật vất vả làm được đồ vật, nếu là mua không tốt nhất giá, ta đây phí cái kia sức lực làm cái gì. Tựa như ngài loại này điền, nếu không phải vì rèn luyện thân thể, cần gì phải chịu cái này khổ đâu? Nếu là ngài này thân thể không có chuyển biến tốt đẹp, ngài còn có thể tiếp tục gieo đi sao. Ở tề tiên sinh trước mặt, Diêu Cẩm Thi đã thói quen không làm ngụy trang, trên cơ bản là nghĩ đến cái gì nói cái gì tề tiên sinh sau khi nghe xong cười ha hả ha ha ha, ha, ha lão phu vẫn là nói bất quá ngươi nguyên bản còn lo lắng ngươi đi thẩm ra phải bị khi dễ hiện tại xem ra có thể khi dễ được ngươi kia nhưng khó lường nói dẫn sau tề tiên sinh mang theo huynh mội hai cái trở lại chính mình sân diêu cẩm thi đem rượu vang đỏ bông theo sau liền xoay người hướng phòng bếp nhỏ đi hôm nay ta nhưng chuẩn bị mới mẻ đa dạng cũng không biết tiên sinh có thể ăn được hay không đến quán tề tiên sinh đối với diêu cẩm thi tay nghề đó là một trăm yên tâm Thấy nàng đi bận việc, liền một bên chờ mong một bên cùng Diêu Văn Bách nói chuyện phím lên. Trong khoảng thời gian này Diêu Văn Bách tới không ít, hai người tiếp theo nói lên năm trước kỳ thi mùa thu đề thi. Phía trước Diêu Văn Bách tới thời điểm tề tiên sinh cho hắn bố trí việc học, trong khoảng thời gian này hắn đã đáp xong rồi, hôm nay tới thời điểm đó là mang theo đáp tốt đề thi tới giao cho tiên sinh phê chữa. Tề tiên sinh nghiêm túc xem xong Diêu Văn Bách giải bài thi, theo sau vì hắn phân tích văn chương vấn đề, người áng văn chương này không có gì đại sai lầm tổng thể tới nói là cái còn tính miễn cưỡng đủ tư cách giải bài thi. Nhưng nếu là người năm trước tham gia kỳ thi mùa thu, chỉ sợ là sẽ thi rớt. Nếu văn trương vô sai lầm, vì sao sẽ thi rớt? Diêu văn bách là dùng hết chính mình mấy năm nay học thức viết giải bài thi, đi lên đã bị tề tiên sinh cấp phủ định, tuy nói không đến mức trong lòng không thoải mái, nhưng tổng muốn làm rõ ràng chính mình vấn đề ở đâu, về sau mới hảo sửa lại. Tề tiên sinh đem hắn giải bài thi bùng, nhìn hắn lời nói thấm tiếng nói, Một chương giải bài thi là có thể quyết định một cái gian khổ học tập khổ đọc học sinh hay không có thể nhập sĩ làng quan. Ngươi cảm thấy này trong đó khảo giáo tiêu chuẩn là cái gì? Tự nhiên là học thức sâu cạn. Này thân diêu văn bách cho tới nay lý giải, trong học viện tiên sinh cũng là nói như vậy. Học thức xác thật là trong đó nhất quan trọng một bộ phận, chính là mỗi năm như vậy nhiều học sinh lại có bao nhiêu là có thể kim bảng đề danh. Tiền tam giáp tạm thời không đề cập tới, những cái đó miễn cưỡng thượng bảng người, cùng thi rất học sinh tri gian. Ngươi cảm thấy học thức khác biệt rất lớn sao? Tề tiên sinh gật đầu đồng ý Diêu văn bách quan điểm, chuyện vừa chuyển lại hỏi. Diêu văn bách nghĩ rồi lại nghĩ, lắc lắc đầu, khác biệt không tính đặc biệt đại, khả năng tồn tại một bộ phận vận khí thành phần y. Ngươi nói như vậy cũng không sai, nhưng vận khí bản thân chính là thực lực một bộ phận. Tề tiên sinh cười cười, tiếp tục nói, còn có càng quan trọng một chút, chính là khảo thí văn chương hay không phù hợp giám khảo yêu thích. Triều đại thủ sĩ cũng không sẽ hoàn toàn ỉ lại mỗi một người yêu thích làm quyết định. Nhưng là ở đại khái phương hướng không thành vấn đề dưới tình huống, giám khảo cá nhân yêu thích sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng học sinh khảo thí kết quả. Liền giống như ngươi này phân giải bài thi, nếu là ta làm giám khảo, ngươi liền có thể kim bảng đề danh, nhưng nếu là đổi làm năm trước giám khảo, ngươi cũng chỉ có thi rất phần. Tiên sinh lời này ý tứ ta hiểu được, chẳng qua, đệ tử cho rằng, này trong đó quan trọng nhất vẫn là chính mình học thức, nếu là ta có thể làm ra viễn siêu đủ tư cách trình độ văn chương, Như vậy giám khảo cũng liền không thể lấy này hỉ ác tới quyết định ta tiền đồ. Diêu Văn Bách nghe xong tề tiên sinh nói sau nghiêm túc nghĩ nghĩ, không phải thực tán đồng tề tiên sinh quan điểm. Tề tiên sinh nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn nói, người nói không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau khi nói xong, tề tiên sinh lúc này mới lại lần nữa cầm lấy Diêu Văn Bách bài thi, một chút một chút cho hắn phân tích bài thi thượng mỗi cái vấn đề trên thực tế muốn khảo sát chính là cái gì. Phần 326 mươi 326 rượu vang đỏ xứng bò bít tết. Tề Tế tiên sinh thích nhất Diêu văn bách một chút chính là, hắn đối sự tỉnh có chính mình lý giải, cũng không sẽ tiên sinh nói cái gì chính là cái gì. Đồng thời hắn cũng có cùng tiên sinh cãi lại dũng khí, chính mình không rõ vấn đề, hoặc là cùng tiên sinh quan điểm bất đồng vấn đề, hắn đều có gan giáp mặt cùng tiên sinh nói ra, nói rõ chính mình quan điểm, đồng thời cũng khiêm tốn nghe tiên sinh quan điểm. Đây là làm một học sinh làm tốt phẩm chất. Tề Tiên Sinh đem năm trước bài thi tất cả đều phân tích xong lúc sau, diêu cẩm thi bên kia cơm cũng làm hảo. Nha Hoàn đem đồ ăn bưng lên bàn, mỗi người trước mặt thả một cái mâm, mâm phóng cắt thành tiểu khối thịt. Bên cạnh bãi mấy cây diêu cẩm thi ôn lều trồng ra rau xanh, mâm thượng còn có nước chấm. Tề Tiên Sinh nhìn nhìn trước mặt mâm, lại nhìn về phía đang ở hướng pha lê làm thành chén rượu đảo rượu vang đỏ diêu cẩm thi, nhịn không được hỏi, hôm nay liền ăn thịt sao? Tề Tiên Sinh là thích ăn thịt, nhưng là ở trong mắt hắn, thịt là xứng đồ ăn. Không có món chính liền không xem như một đốn đứng đắn cơm. Diêu Cẩm Thi đem khen ngược rượu vang đỏ trình lên tới, một người một ly, theo sau mới ngồi xuống, "Tiên sinh, có thể trước nếm thử, nếu là cảm thấy không tốt, phòng bếp nhỏ ta còn mặt khác chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có thể một lần nữa lại làm một đốn." Hôm nay Diêu Cẩm Thi làm chính là bò bít tết, thịt bò là từ phía Bắc Dương có thịt nưu chỗ nào bán trở về, rượu vang đỏ bò bít tết cũng coi như là kinh điển phối hợp. Bất quá nàng không xác định Tề Tiên Sinh có thể ăn được hay không đến quán cho nên sắc thật chuẩn bị có mặt khác nguyên liệu nấu ăn tề tiên sinh nghe vậy hưng phấn cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng riêu cẩm thi làm được đồ ăn còn chưa từng có không thể ăn này mới là ăn pháp hán đảo cũng nguyện ý nếm thử một chút tương lai chiếu cố tề tiên sinh khẩu vị bò bít tết riêu cẩm thi là chiên đến toàn thục một chút ít tơ máu đều không có hỏa hậu nắm chắc vừa và tốt toàn thục lại không có trên lão hoặc nộn nhiều nước một ngụm cắn đi xuống thịt nước ở khoang miệng nổ tung tề tiên sinh chỉ một ngụm liền yêu này thì than theo tuổi càng lúc càng lớn tề tiên sinh tuy rằng thích ăn thịt nhưng đã thật lâu không có thể thống khoái ăn một đốn muốn ăn thịt cũng nhiều là phối hợp rau dưa tơi ăn rất ít giống như vậy mồm to ăn lúc này đây bò bít tết không chỉ có thỏa mãn hắn mồm to ăn thịt tâm nguyện lại còn có không cần lo lắng ăn không dễ tiêu hóa vấn đề vị cũng là giống nhau thịt gà thịt heo sở không có tề tiên sinh liền ăn vài tài ăn nói ngẩng đầu nhìn về phía riêu cầm thi hỏi nàng đây là cái gì thịt làm Này thịt vị không tồi, ta ăn thực thích. Đây là ta từ phía Bắc mua trở về chuyên môn dưỡng tới ăn thịt như thịt, cách làm cũng rất đơn giản, quan trọng nhất chính là nắm chắc hỏa hậu. Thứ này cùng rượu vang đỏ nhất xứng đôi, tiên sinh có thể lại nếm thử này rượu vang đỏ. Diêu cẩm thi đem này thịt tình huống nói cái rõ ràng, rốt cuộc như ở thời đại này đại bộ phận là làm cày ruộng công cụ tồn tại, trung nguyên rất ít có người sẽ ăn thịt bò, nếu là nàng không nói rõ ràng, nói không chừng liền sẽ rước lấy cái gì phiền toái. Tề tiên sinh nghe vậy thật sâu nhìn nàng một cái, ta nhưng thật ra nghe nói qua phương bắt những cái đó dân chăn nuôi có chuyên môn dưỡng tới ăn thịt dê bỏ chờ xúc vật, bất quá này vẫn là lần đầu tiên ăn đến. Hương vị không thể không nói sát thật hảo, chính là thứ này về sau ngươi vẫn là ăn ngon, tỉnh trọc phiền thoái. Ta biết, ta chỉ nhờ người mua trở về 5 cân, đây là cuối cùng dư lại một ít. Diêu cẩm thi làm người nhất cẩn thận, mua không nhiều lắm, hiện tại cũng ăn xong rồi. Tề tiên sinh nghe vậy lúc này mới yên lòng. Nheo lại đôi mắt uống một ngụm rượu vang đỏ, tức khắc bị loại này phối hợp kinh diễm nói, nhắm mắt lại dư vị trong chốc lát sau, mới mở mắt ra nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc nói, "Kỳ thật, chỉ cần là đứng đắn lai lịch thịt bò, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không có gì, phương Bắc bên kia sắc thật dưỡng có thịt nhiều, này cũng không giả, chúng ta trung nguyên cũng có không ít người sẽ mua tới ăn đâu." Diêu Cẩm Thi nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó cười khẽ lên, "Tiên sinh muốn ăn ngày sau chính mình làm ra ăn là được." Hà Tất cùng ta giải thích. Vậy ngươi cần phải đem làm thứ này biện pháp nói cho ta, đỡ phải ta lần sau muốn ăn tìm không thấy ngươi." Tề Tiên Sinh nghe được Diêu Cẩm Thi tiếng cười cũng hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, cười tủm tìm yêu cầu nói. Diêu Cẩm Thi ở phương diện này nhưng thật ra cũng không để ý, đáp ứng đem chiến bò bít tết cùng tuyển bò bít tết thịt biện pháp nói cho hắn. Diêu Cẩm Thi huynh muội hai cái bồi Tề Tiên Sinh ăn cơm xong sau, sau, lại cùng nhau xuống đất giúp Tề Tiên Sinh xới đất, vẫn luôn vội đến trạng vạng mới rời đi. Diêu Văn Bách lần này tới chủ yếu là hắn lập tức liền phải khởi hành đi kinh thành, tới cùng tề tiên sinh chào hỏi một cái. Vì thế, Diêu ra ở nên đón Diêu Cẩm Thi sau khi trở về, không đến một tháng lại muốn đưa Diêu Văn Bách rời đi. Di Mỹ Anh khóc đôi mắt hồng hồng, tuy rằng trong lòng thập phần không bỏ được, nhưng vẫn là không nghĩ lại nhi tử trước mặt rơi lệ, không nghĩ nhi tử đi kinh thành còn muốn lo lắng cho mình, cho nên nàng ra cửa thời điểm là dùng son phấn che quá mặt. Bất quá, không biết ra sao Mỹ Anh thủ pháp không tốt. Vẫn là son phấn vấn đề, tóm lại nàng ra tới đưa Diêu văn bách thời điểm, vành mắt như cũ là hồng. Diêu văn bách nhìn ra gì mị anh trên mặt son phấn dấu vết, biết nương là không nghĩ làm chính mình lo lắng, vì thế hắn cũng làm bộ không có phát hiện gì mị anh cảm xúc không đúng. Toàn ra người đem Diêu văn bách tiễn đi sau, gì mị anh nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được. Diêu cẩm thi nhìn, cũng có chút nhi chua sót, nghĩ chờ thêm đoạn thời gian chính mình cũng đi rồi, nhưng không phải dư lại gì mị anh một người, nàng khổ sở cũng là có thể lý giải nương ta tính toán ở kinh thành đặt mua một chỗ tòa nhà làm cho ca ca có thể đi nghỉ ngơi chúng ta cũng có thể thường xuyên đi kinh thành vấn an hán ngươi cảm thấy thế nào trên đường trở về diêu cẩm thi cùng dì mỹ anh nhắc tới chuyện này dì mỹ anh sửng sốt một chút kia như thế nào có thể hành ta nghe nói kinh thành tòa nhà đều thực quý liền tính nhà chúng ta trước tiên ở không thiếu bạc cũng không thể tùy tiện hoa vậy ngươi liền không nghĩ đi kinh thành vấn an ca ca nếu là ở kinh thành đặt mua hạ tòa nhà ngươi chừng nào thì muốn đi đều có thể đi cũng có chỗ ở không hảo sao diêu cẩm thi nghe vậy quay đầu nhìn về phía dì mỹ anh trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc dì mỹ anh vốn dĩ liền tâm động nghe xong lời này lập trường liền càng thêm không kiên định ta còn là cảm thấy có chút lãng phí chúng ta lại không phải không có phòng ở trụ chính là ca ca một người ở kinh thành không có đặt mua hạ tòa nhà hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn ở tại trong học viện qua cái tiết muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được lại lui một bước tới nói Chờ đến ca ca về sau khảo chúng tiến sĩ, thậm chí với làng quan, tổng không thể vẫn luôn không mua phòng ở đi. Đến lúc đó nhưng không có học viện có thể cung cấp dừng trần, tổng không thể làm ca ca lại đi thuê sân trụ đi. Diêu văn bách chính là có sẵn lý do, diêu cẩm thi không sợ gì Mỹ Anh không đồng ý. Di Mỹ Anh nghe vậy quả nhiên trầm mặc, cách trong chốc lát mới nói, người nói cũng có đạo lý, chính là này đó nương cũng không hiểu, ca ca ngươi còn ở đọc sách, ngươi hảo phân tâm tư ở này đó sự tình thượng. Nương, Ta cảm thấy đặt mua tòa nhà loại sự tình này vẫn là muốn ngươi tự mình đi nhìn, mới hảo tuyển đến hợp tâm ý, ngươi là nói đi. Như vậy đi, chờ thêm đoạn thời gian ta đi khai dương phủ thời điểm, thuận đường đưa ngươi đi Kinh Thành, ngươi ở Kinh Thành chậm rãi xem chậm rãi mua, ca ca nghỉ tắm gội thời điểm cũng có thể bồi bồi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Diêu cẩm thi một giây liền đem người cấp an bài rõ ràng. Phần 327 Trường 327 Mẹ con náo phiên Di Mỹ Anh cuối cùng vẫn là đồng ý đi kinh thành mua phòng ở cái này chủ ý, hơn nữa bắt đầu vui vui vẻ vẻ thu thập đồ vật chuẩn bị đi kinh thành. Hà gia hai vợ chồng già ở thời tiết chuyển ấm sau cũng đưa ra phải đi về hòa giá thôn, trong nhà còn có không ít mà, không sai biệt lắm là thời điểm nên chuẩn bị xới đất. Hà gia mấy năm nay đi theo diêu cẩm thi kiếm lời không ít bạc, dì lao đầu nhi là cái cả đời cùng thổ địa giao tiếp nông dân, tư tưởng tương đối vẫn là tương đối bảo thủ, vì thế kiếm tới tiền có một đại bộ phận lại lấy tới mua đất hiện tại hà gia ở thôn thượng cũng có thể nói là cái đại địa chủ mà nhiều người một nhà liền loại bất quá tới cho nên dì lão đầu nhi mướn mấy cái đứa ở phụ trách cấp trong nhà làm ruộng bất quá hắn là cái không chịu ngồi yên mỗi đến ngày mùa thời điểm vẫn là sẽ đi trong đất hỗ trợ diêu cẩm thi thấy bọn họ khăng khăng phải đi về cũng không cường lưu mỗi người đều có chính mình vòng tuy rằng dì lão đầu nhi hai vợ chồng già ở chỗ này ăn ngon chủ cũng thoải mái nhưng là trở về trong thôn bọn họ mới có thể cảm giác được chân chính tự tại Dì lão đầu nhi hai vợ chồng già đi trở về, Hà Ngọc mới hai vợ chồng lại không có đi. Hà Ngọc mới hiện tại trừ bỏ chính mình loại nấm rừng ngoại, cũng ở thương hội mưu cái việc, mỗi ngày đều có chút vụn vặt sự tình muốn hội, cho nên hiện tại trên cơ bản đều là ở tại chân trên. Hà Triệu Thị liền càng không cần phải nói, nàng còn muốn chiếu cố nhi tử cùng nữ nhi áo cơm cuộc sống hàng ngày, tạm thời cũng đi không khai. Hà Thiến Văn cùng cha mẹ nói qua chính mình tưởng đi theo Diêu cẩm thi đi khai dương phủ sự tình. Hà Triệu Thị ngay từ đầu là không đồng ý, đi theo nàng có thể học nhiều ít tính nhiều ít, nhưng đi theo nhân ra đi thẩm ra tính chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, ta sợ ngươi chỉ biết cấp thi nhi thêm phiền thoái. Ngươi không nghe ngươi cô mẫu nói sao? Những cái đó nhà cao cửa rộng nhất nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu là bởi vì ngươi hại thi nhi, ngươi như thế nào cùng ngươi cô mẫu công đạo? Chúng ta như thế nào cùng ngươi cô mẫu công đạo? Tóm lại chính là không được. Nương! Ngươi này phản ứng cũng quá mức đi. Biểu tỷ đều nói có thể, nói nữa, ta như thế nào liền nhất định sẽ chọc phiền thoái. Ta lại không phải thiếu tâm nhãn. Hà Thiến Văn bị Hà Triệu Thị kịch liệt phản ứng hoảng sợ, cao mày vì chính mình cãi lại. Hà Triệu Thị thấy khuyên bất động nhà mình nữ nhi, lại không nghĩ làm nàng thật sự đi theo đi rồi, chỉ có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, bình tâm tĩnh khi đem chính mình lo lắng cho nàng phân tích một lần. Nương biết ngươi nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem được thêm kiến thức, nương cũng không phải không cho ngươi đi. Chỉ là ngươi nếu là đi theo ngươi biểu tỷ đi, một chốc khẳng định là không về được. Cái gì bản lĩnh cũng không phải một hai ngày là có thể học được. Ta muốn học biểu tỷ bản lĩnh, tự nhiên muốn tốn nhiều chút tâm tư, đa dụng chút sự tình mới thành. Hà Thiến Văn không đợi Hà Triệu Thị nói xong liền đánh gãy nàng. Hà Triệu Thị nghe vậy rỗi tay chụp nàng đầu một chút, không cao hứng nói, ngươi chờ ta nói xong lại nói, một chút quy củ đều không có, còn muốn đi bên ngoài kiến thức, ta xem ngươi là muốn đi tìm chết. Hành hành hành, ta không đánh gây ngài nói đi hà thiến văn che lại đầu mình ủy khuất thỏa hiệp hà triệu thị thấy nàng nguyện ý ngoan ngoan nghe chính mình nói lúc này mới nói ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ nương chủ yếu là lo lắng ngươi này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về nếu là chậm trễ việc hôn nhân nhưng làm sao bây giờ ngươi tổng không nghĩ cả đời không gả chồng liền làm buôn bán đi húng chi làm buôn bán loại sự tình này vẫn là muốn xem thiên phú ai biết ngươi lãng phí này đã nhiều năm thời gian cuối cùng có thể hay không học thành bản lĩnh đâu Hà Triệu thị điểm xuất phát là tốt, này đó xác thật là bại ở Hà Thiến Văn trước mặt nhất hiện thực vấn đề. Trong thôn Hải tử, 15 tuổi nên làm mai sự, 16 tuổi nên xuất giá. Tuy nói Diêu cẩm thi hiện tại đã 17 tuổi, nhưng tình huống của nàng không giống nhau, không chỉ có chính mình có bản lĩnh, vẫn là thẩm gia đích nữ, tương lai thẩm gia gia chủ, nàng việc hôn nhân vốn dĩ chính là không cần lo lắng. Nhưng nàng năm nay đã 15 tuổi, nếu là không chạy nhanh làm mai sự, lại quá 2 năm liền phải biến thành gái lỡ thì đến lúc đó càng khó mà nói việc hôn nhân nếu là muốn năm nay liền bắt đầu tương xem kia nàng liền không thể rời đi ra rốt cuộc nhà ai tương xem việc hôn nhân cũng không thể thấy không cô nương ra người liền định ra tới a hà triệu thị nói vô pháp phản bác hà thiến văn trong lòng nghẹn khuất cực kỳ cắn răng nói ta đây liền không gả cho cả đời hầu hạ ngươi cùng cha ta còn không hảo sao ai muốn ngươi hầu hạ ngươi vẫn là hảo hảo suy xét suy xét ngươi việc hôn nhân nên làm sao bây giờ hà triệu thị phản ứng một chút Giơ tay lại cho nàng đầu một chút, bất quá lần này mềm nhẹ nhiều. Sau khi nói xong, Hà Triệu Thị rời đi Hà Thiến Văn nhà ở, lưu nàng chính mình một người hảo hảo suy xét. Hà Triệu Thị cảm thấy Hà Thiến Văn khẳng định sẽ nghĩ thông suốt, nàng đã đem nói đến cái này phần thượng, lại không nghĩ ra nên như thế nào tuyển, đó chính là cái nắp có hố. Kết quả chứng minh, nàng nữ nhi khả năng thật sự đầu góc có hố, vào lúc ban đêm liền tới tìm nàng. Nương, ta nghĩ tới, ta còn là tình nguyện đi theo biểu tỷ đi học bản lĩnh. Hà Thiến Văn cũng không có vô nghĩa, đi lên liền trực tiếp biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Hà Triệu thì cảm thấy chính mình phải bị tức chết rồi, cắn răng hỏi nàng, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta còn là muốn cùng biểu tỷ đi học bản lĩnh. Ta không nghĩ cứ như vậy gà chồng, cả đời mơ màng hồ đồ cái gì đều làm không thành. Ta tưởng cùng biểu tỷ giống nhau, đi ra ngoài kiến thức càng rộng lớn tiến địa, đi kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nếu là ta có thể kiếm bạc nuôi sống chính mình, cũng liền không cần gà chồng còn thừa xem cha mẹ chồng sắc mặt tỉnh chịu trượng vũ khí ta cảm thấy khá tốt diêu cẩm thi lại đây thời điểm vừa lúc nghe được hà thiến văn lời này ngay cả nàng đều bị kinh ngạc một chút cô nương này ý tưởng có thể a đủ vượt mức quy định bất quá lúc này nàng không hào đi vào cũng chỉ có thể đem muốn tặng cho hà thiến văn sổ sách để lại cho trong viện hạ nhân truyền giao chính mình tắt xoay người rời đi ngay cả diêu cẩm thi đều bị kinh tới rồi có thể nghĩ hà triệu thị nghe được hà thiến văn kia phiên lời nói đến nhiều chịu đả kích nàng không dám tin tưởng nhìn hà thiên văn tức giận nói ngươi đây đều là từ nơi nào học được lung tung rối loạn đồ vật ngươi là cái nữ tử nữ tử nào có không gà chồng liền tính ngươi có thể kiếm bạc kia cũng muốn gà chồng nếu không người khác còn tưởng rằng ngươi có cái gì bệnh kín chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý bị người chỉ chỉ trỏ trỏ cả đời sao ta mặc kệ ngươi nếu là tồn ý nghĩ như vậy, vậy ngươi liền chỗ nào đều đừng nghĩ đi ngày mai ta liền đi theo thi nhi nói nói ngươi không học nương ngươi như thế nào như vậy Hà Thiến Văn cắn môi nhìn cảm xúc kích động mẹ ruột, muốn khuyên bảo lại không biết nên từ đâu mà nói lên, mẹ con hai cái cứ như vậy rằng co đi lên. Thằng đến Hà Ngọc mới trở về, mẹ con hai cái như cũng là ai cũng không chịu thỏa hiệp tình huống. Đây là làm sao vậy? Như thế nào Thi Nhi đưa lại đây sổ sách cũng không ai đi tiếp? Ở nhà xảo cái gì đâu? Hà Ngọc mới vừa vào cửa liền cảm giác được không khí không đúng, lập tức mở miệng hỏi. Hà Triệu thì lúc này chính sinh khí đâu, nghe được hắn nói chừng hắn một cái hà thiến văn nhưng thật ra đón đi lên từ nàng trong tay tiếp nhận sổ sách thật cẩn thận hỏi vừa rồi biểu tỷ đã tới như thế nào không có vào đâu các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào mẹ con hai cái ở nhà cũng có thể xào lên ngươi cũng đúng vậy khuê nữ quá đoạn thời gian liền đi theo thi nhi đi khai dương phủ đến lúc đó muốn gặp cũng thấy không thượng lúc này còn cãi nhau hà ngọc mới một bên ở hà triệu thị bên người ngồi xuống một bên khuyên nhủ ai ngờ hắn không nói lời này con hảo vừa nói xong Hà Triệu Thị hoàn toàn tạc, nàng một phách cái bàn đứng lên, cao giọng nói, đi cái gì đi, không chuẩn đi. Nàng nếu là dám đi khai dương phủ, cũng đừng nhận ta cái này nương. Phần 328 chương 328 lấy cái chủ ý. Hà Triệu Thị phong song tàn nhẫn lời nói liền xoay người trở về chính mình nhà ở, trong phòng khách tức khắc chỉ còn lại có Hà Ngọc mới trà con hai người. Hà Ngọc mới còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền thấy nữ nhi nước mắt đã rơi xuống, sao lại thế này như thế nào còn khóc ngươi nương này lại là làm cái gì đâu như thế nào lại không nghĩ cho ngươi đi khai dương phủ hà ngọc mới mãn đầu góc dấu chấm hỏi hà thiến văn lau nước mắt ngẩng đầu nhìn mắt hà triệu thị rời đi phương hướng cũng xoay người chạy về chính mình nhà ở đi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a hà ngọc mới bị ném ở phòng khách thượng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu theo sau đi theo về tới hắn cùng hà triệu thị nhà ở vừa vào cửa liền nhìn đến hà triệu thị ghé vào trên giường Bả vai run rẩy, tựa hồ là ở khóc. Ngươi như thế nào còn khóc thượng? Khuê nữ cũng khóc, ngươi cũng khóc, các ngươi đều là có người cùng ta nói nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hà Ngọc mới ngồi ở mép giường, nhìn ghé vào trên giường Hà Triệu Thị bất đắc dĩ nói. Hà Triệu Thị nghe vậy ngồi dậy tới, bất mãn nhìn hắn, ngươi nhìn một cái ngươi nói đó là nói cái gì? Ai nói làm thiến văn cùng thi nhi đi khai dương phủ? Ta không đồng ý, mặc kệ nói như thế nào. Tóm lại ta chính là không đồng ý Thiến Văn rời đi Thanh Hà Trấn. Chính là Thi Nhi cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại Thanh Hà Trấn. Ta nghe nói Khai Dương Phủ bên kia sinh ý muốn còn không rời đi nàng. Đứa nhỏ này lúc này trở về, đó là một mảnh hiếu tâm, trở về xem nhị tỷ, Hiện tại người cũng xem qua, cũng là thời điểm trở về chăm sóc sinh ý ngươi cũng thấy rồi. Nàng cái kia rượu vang đỏ sinh ý nhiều kiếm tiền A. Hà Ngọc mới cảm thấy chính mình lý giải không được chính mình vợ cả, hoàn toàn không nghĩ ra nàng ở nháo cái gì. Hà Triệu Thị nghe vậy khẽ cắn môi giải thích nói, ta biết Thi Nhi lập tức liền phải đi khai dương phủ, ta lại không phải muốn cản Thi Nhi, ta chỉ là nói Thiến Văn không thể đi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Lúc trước Thiến Văn nói muốn đi theo Thi Nhi học bản lĩnh thời điểm, ngươi không phải còn rất duy trì sao? Như thế nào lúc này mới qua mấy ngày liền thay đổi chủ ý? Này nhưng không tốt, Thi Nhi bản lĩnh ngươi là biết đến, bao nhiêu người muốn cùng nàng học còn không có cơ hội đâu, ngươi hiện tại có cơ hội này lại muốn từ bỏ. Người nghĩ như thế nào? Liền không nói chúng ta, có thể đi theo thi nhi học điểm nhi bản lĩnh, đối thiến văn chính mình cũng là cả đời hưởng thụ chuyện tốt ta. Hà Ngọc mới còn ở ý đồ cùng Hà Triệu Thị giảng đạo lý, tuy nói này đó hắn cảm thấy Hà Triệu Thị hẳn là minh bạch, nhưng lúc này vẫn là muốn nói nói rõ ràng. Hà Triệu Thị nghe nghe liền thay đổi sắc mặt, cau mày đánh gậy hắn, ta có thể không biết này đó sao? Nếu là ta không biết có thể cùng thi nhi học bản lĩnh là thật tốt sự tình, lúc trước ta cũng sẽ không khai cái này khẩu chỉ là chỉ là Thiến Văn chính mình đâu. Này vừa đi ai biết nàng khi nào mới có thể trở về. Thiến Văn năm nay đều mười lăm, chi hoan thượng mấy năm không được biến thành gái lỡ thì đến lúc đó nơi nào còn có thể nói đến cái gì hảo việc hôn nhân. Này không phải đem nàng cả đời đều chậm trễ sao? Hai tử chính mình không hiểu chuyện, ta không thể không ngăn cản a. Nếu là chậm trễ nàng phòng ngủ, về sau nàng không được hận ta cả đời. Hà Ngọc mới nghe vậy liền có chút không mở miệng được. Hà Triệu Thị nói một chút vấn đề đều không có, làm Hà Thiến Văn cha, hắn sau khi nghe xong lý trí thượng là hẳn là cùng Hà Triệu Thị đứng chung một chỗ, chính là trong lòng lại cảm thấy bởi vì chuyện này khiến cho Hà Thiến Văn không đi theo Diêu cẩm thi học bản lĩnh, về sau sợ là cũng muốn bị nữ nhi hận cả đời. Vấn đề này xác thật là rất nghiêm trọng, chính là hiện tại Thiến Văn thái độ ngươi cũng nhìn thấy, liền tính chúng ta không cho nàng đi khai dương phủ, chỉ sợ nàng tâm tư cũng không ở làm mai sự thượng, liền tính thật sự cho nàng nói hảo việc hôn nhân. Về sau thành thân, nàng trong lòng có đoán trách nói, cuộc sống này sợ là cũng quá không tốt. Hà Ngọc mới đưa ra chính là nhất hiện thực vấn đề. Hà Triệu thị đương nhiên biết này đó, cho nên mới buồn giàu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Triệu thị tuy nói ở Hà Thiến Văn trước mặt thái độ cường ngạnh, nhưng nội bộ lo lắng kỳ thật là cùng Hà Ngọc mới giống nhau, cho nên nàng này trong lòng mới khó chịu, mới có thể trốn về phòng khóc. Hà Ngọc mới buồn giàu chào đầu, một đầu tóc đều bị chảo rối loạn, còn là nghị không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết suy nghĩ nửa ngày, Hà Ngọc mới có điểm nhi từ bỏ. tính, bằng chúng ta chỉ sợ nhị không ra cái gì hảo biện pháp tới, bằng không đi tìm nhị tỷ quyết định đi. Hà Triệu Thị nghe vậy có chút không muốn, đi theo nhị tỷ nói là không có gì, nhưng chuyện này nếu là làm Thi Nhi đã biết, này không phải cho nàng trong lòng nuốt nạt sao? Nhân gia nguyện ý giáo Thiến Văn cũng là hảo ý, chúng ta chính mình lưỡng lự, đi tìm được nhân gia trên đầu, ta cảm thấy chúng ta không thể đem chuyện này làm như vậy không địa đạo. lời tuy là cái này lời nói. Chính là chúng ta này không phải cũng không có biện pháp sao. Nói nữa nói cho nhị tỷ làm nàng đừng cùng thi nhi nói không phải hảo. Chúng ta chính là đi thảo cái chủ ý, lại không có gì ý xấu nhi. Hà Ngọc mới cũng vào đầu, chính là lúc này hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, dù sao cũng là sự tình quan nữ nhi cả đời đại sự, không chạy nhanh làm quyết đoán, đó là muốn hô nữ nhi cả đời a. Ở Hà Ngọc mới khuyên bảo hạ, Hà Triệu Thị cuối cùng quyết định vẫn là đi tìm gì mị anh thảo cái biện pháp. Hai vợ chồng cũng không chần chế. Lập tức liền đi dì Mỹ Anh Sân. Cũng may Diêu Cẩm Thi cũng không ở, hai vợ chồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vì thế lôi kéo dì Mỹ Anh nói bọn họ hiện tại khó xử. Nhị tỷ chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a Cảm giác dù sao đều đi không thông. Hà Ngọc mới vẻ mặt khó xử bộ dáng ngồi ở dì Mỹ Anh đối phương, hỏi hưu khí vô lực. Hà Triệu Thị thấy thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng bổ sung nói, chúng ta chính là tới thảo cái chủ ý, chúng ta hai cái thật sự là không có biện pháp nhị tỷ nếu là cảm thấy khó xử chúng ta đây liền chính mình trở về nghĩ lại tổng hội có biện pháp chỉ là chuyện này chúng ta không nghĩ làm thi nhi biết miễn cho nàng khó xử đối với hà triệu thị vì diêu cẩm thi suy nghĩ tâm tình dì mị anh thập phần vừa lòng gật gật đầu trấn an nói các ngươi khó xử ta đều đã biết muốn ta nói à này cũng không tính cái gì khó lường đại sự chính là các ngươi hai cái chui rúc vào sừng châu này nói như thế nào à nhị tỷ ngươi mau cho chúng ta nói nói Các ngươi chỉ nghĩ muốn thiến văn lưu tại Thanh Hà Trấn Hảo tìm nhân gia, cảm thấy nàng đi khai dương phủ liền khó nói việc hôn nhân. Chính là có một chút các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là thiến văn học bản lĩnh, chính mình có năng lực có thể làm buôn bán, kia về sau rất có thể liền phải lưu tại thi nhi bên người hỗ trợ, kia nàng đã có thể chưa chắc còn sẽ trở về Thanh Hà Trấn. Cho nên nói nha, này việc hôn nhân chưa chắc nhất định phải muốn ở Thanh Hà Trấn tìm. Di Mỹ Anh cảm thấy này không đáng kể chút nào đại sự. Lúc trước Diêu Cẩm Thi phải đi nàng cũng không lo lắng quá Diêu Cẩm Thi việc hôn nhân không phải sao? Hà Ngọc mới nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng một phách chán nhị tỷ nói rất đúng a ta như thế nào không nghĩ tới này đó quả nhiên chúng ta ở Thanh Hà Trấn trụ cả đời ý tưởng này tầm mắt đều bị vây khốn ta cảm thấy nhị tỷ nói rất đúng nha chính là Hà Triệu thị thấy Hà Ngọc mới toàn bộ chỉ biết tán đồng trong lòng mau bị tức chết rồi nhị tỷ lời này nói chính là không sai cần phải muốn làm đến liền không dễ dàng. Liền tính thiến văn không trở lại, dễ thân sự lại chậm trễ đến không được a. Liên Tĩnh không ở thanh hà Trấn cho nàng tìm nhân ra, kia cũng là thời điểm cho nàng tìm nhân ra, thanh hà Trấn chúng ta còn quen thuộc chút, này nếu là đi bên ngoài. Phần 329 Trường 329 dì Mỹ Anh khuyên bảo, người này nếu là đi bên ngoài, chúng ta chính là tưởng quản cũng quản không được. Thấy hà triệu Thị nói còn chưa dứt lời, dì Mỹ Anh liền nói tiếp, nói còn thở dài, ai, ta này còn không phải là như vậy sao. Thi nhi liền không nói, ngay cả bách nhi việc hôn nhân, hiện tại cũng không phải ta có thể làm được chủ A. Thi nhi việc hôn nhân chẳng lẽ nhị tỷ cứ yên tâm giao cho thẩm gia người đi thu xếp. Ta nghe nói gia đình giàu có thành thân đều là kêu liên hôn, kia chính là căn bản mặc kệ bọn nhỏ nghĩ như thế nào, chỉ cần ít lợi tương hợp liền phải buộc bọn nhỏ thành thân. Hà Ngọc mới vừa nghe gì Mỹ Anh nói, tức khắc lo lắng hỏi. Hà Triệu thì cũng bị kinh ngạc một chút, thử thăm dò nói, Hải tử hắn cha nói cũng không sai. Còn có Bách Nhi việc hôn nhân, Bách Nhi là nhị tỷ thân nhi tử, này hôn nhân đại sự không nghe tỷ tỷ còn có thể nghe ai đi. Di Mỹ Anh thấy bọn họ hỏi, liền thuận đường giải thích nói, thi nhi cùng Bách Nhi việc hôn nhân cũng không phải không nghe ta, chỉ là này hai đứa nhỏ chủ nghĩa đều đại, có ý nghĩ của chính mình, bọn họ đi ra ngoài thấy được việc đời nhiều, ta một cái ở nông thôn phụ nhân là so bất quá, ta cảm thấy thi nhi có câu nói nói không sai, này hôn nhân đại sự, nghe cha mẹ không bằng nghe chính mình. Cha mẹ tuy nói là một mảnh vì con cái hảo tâm, nhưng hảo tâm chưa chắc có thể làm tốt sự, cuộc sống này. Đến cuối cùng vẫn là chính mình quá, muốn chính mình cảm thấy có thể mới được. Này, chính là này việc hôn nhân trước nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối a. Không nghe cha mẹ, bọn họ tiểu hài tử có thể biết cái gì. Này nếu là tư định trung thân, kia nhưng không dễ nghe. Hà Triệu Thị vừa nghe lời này liền theo bản năng phản bác, một không cẩn thận liền nói nhiều. Nói xong cuối cùng một câu nàng liền hối hận. Xin lỗi nhìn về phía gì Mỹ Anh nói, thực xin lỗi ai nhị tỷ ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là cảm thấy như vậy cũng quá không đáng tin cậy, không có nói Thi Nhi không tốt ý tứ. Thi Nhi kêu hài tử là cái biết nặng nhẹ, đoạn sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. ngươi nói rất đúng, Thi Nhi chính mình biết nặng nhẹ, cũng cùng ta đã nói rồi, nếu là nàng coi trọng nhà ai công tử, chắc chắn trước tiên nói cho ta, cuối cùng việc hôn nhân có thể hay không thành, tổng muốn ta gật đầu mới tính toán tuy rằng biết hà triệu thị không cái kêu ý tứ dì mị anh vẫn là không cao hứng nhiều giải thích vài câu hà triệu thị trầm mặc nghe xong trong lòng cảm thấy nhà mình nữ nhi thời điểm đến lúc đó cũng muốn học thành cái dạng này thi nhi là cái có bản lĩnh có kiến giải nhưng nàng đối nhà mình khuê nữ lại không có gì tin tưởng nếu là cứ như vậy mặc kệ nữ nhi nếu như bị người lừa kia nàng thật đúng là phải hối hận cả đời ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá thiến văn ta coi nếu là cái tốt chính mình cũng có ý tưởng ngươi những cái đó lo lắng chỉ do dư thừa nói nữa lại vô dụng nàng cũng là đi theo thi nhi loại chuyện này thượng liền tính thiến văn cố ý gạt các ngươi thi nhi cũng là cái biết nặng nhẹ sẽ để điểm nàng Di mỹ anh là cảm thấy hà triệu thị phản ứng quá mức độ cho nên mới kiên nhẫn lần nữa khuyên bảo hà triệu thị cũng cảm giác được sau khi nghe xong trầm mặc trong chốc lát hà ngọc mới lúc này cũng đi theo mở miệng khuyên nhủ ta cảm thấy nhị tỷ nói một chút vấn đề cũng không có ngươi cũng muốn đối thiến văn có chút tin tưởng Nàng không phải cái loại này không hiểu chuyện hài tử. Kia. Vậy được rồi. Hà Triệu Thị cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý làm Hà Thiến Văn đi theo Diêu cẩm thi đi khai dương phủ thẩm ra sự tình. Hà Triệu Thị đem chuyện này nói cho Hà Thiến Văn thời điểm. Hà Thiến Văn kích động không biết nói cái gì hảo. Ôm Hà Triệu Thị liền khóc. Đương nhiên, lúc sau Hà Triệu Thị cùng nàng ước pháp tam trường, đại khái ý tứ chính là mặc kệ đi ra ngoài bao lâu, mỗi tháng đều phải thư từ qua lại báo cho ở bên kia tình huống. Nếu cảm thấy ở khai dương phủ ngốc không nổi nữa hoặc là cảm thấy học quá khó khăn không nghĩ học, liền phải lập tức quay lại, muốn đi theo diêu cẩm thi bên người hảo hảo học bản lĩnh, quyết không thể làm thực xin lỗi diêu cẩm thi sự tình, cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút, đó chính là nếu là nhận tức tưởng. Thanh thân người, nhất định phải cùng trong nhà nói, muốn cho trong nhà giúp nàng tương xem, mặc kệ tình huống như thế nào đều không thể tư định chung thân. Hà Thiến Văn ở nghe được cuối cùng một cái thời điểm, cả khuôn mặt hồng đều mau lấy máu. Chuyển khai tầm mắt không đi xem Hà Triệu Thị, hờn dối nói, nương, ngươi nói cái gì đâu. Ta tạm thời còn không có thành thân tính toán. Hà Triệu Thị lôi kéo tay nàng thở dài, đem chuyện này nghiêm trọng tính cùng nàng bẻ ra xoa nát hảo hảo nói cái rõ ràng minh bạch. Nương biết ngươi hiện tại còn không có quyết định này, nhưng là này trung quy là nhân sinh đại sự, ngươi cũng muốn để bụng mới được. Đáp ứng nương mặc kệ khi nào đều phải bảo vệ tốt chính mình, mặc kệ đối phương là người nào, tổng muốn cùng cha mẹ nói, ngàn vạn không thể gạt biết không. Cha mẹ tóm lại là vì ngươi tốt. Hà Triệu Thị đều nói đến cái này phân thượng, Hà Thiến Văn tự nhiên cũng chỉ có đáp ứng phần. Nhìn nữ nhi mặt đều đỏ bừng, Hà Triệu Thị cũng không có cách nào, loại chuyện này tổng muốn nói rõ ràng mới được, nếu không nữ nhi cái dạng này nàng là như thế nào cũng không yên tâm nàng rời đi chính mình. Hà Thiến Văn bên này quyết định muốn đi theo diều cẩm thi đi khai dương phủ sau, mỗi ngày liền càng dụng công học tập đọc sách viết chữ cùng xem sổ sách, Hà Ngọc mới hai vợ chồng tắt trong lòng không tha vì nàng thu thập hành lý. Diêu Cẩm Thi bên này nhưng thật ra không có gì hảo thu thập, sinh ý thượng sự tình cũng đều an bài hảo, nàng rảnh rỗi sau liền ở thanh hà chấn tùy tiện đi một chút đi dạo, cũng đi thao thiết quán ăn nhìn xem. Có một ngày ngẫu nhiên đi ngang qua Diêu ra nhà cũ, Diêu Cẩm Thi ngừng lại. Nhà cũ môn đóng lại, nhìn không tới tình huống bên trong, cũng không có gì thanh âm truyền ra tới. Diêu Cẩm Thi đứng trong chốc lát tính toán rời đi thời điểm, nhìn đến cách đó không xa đường phố chỗ ngoặc địa phương đi tới một cái thân hình câu lũ đầy đầu đầu bạc lao nhân ra. Diêu cẩm thi nguyên bản cũng không có để ý, chẳng qua là bởi vì bên này trên đường không có gì người, nàng mới nhìn đến đối phương. Nhưng đối phương đi phía trước đi rồi vài bước, ngẩng đầu chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó tựa hồ sửng sốt một chút, thêm không bước chân hướng nàng phương hướng đi tới, đồng thời có một cái run run rẩy rẩy thanh âm nói, thi nhi. Là thi nhi đã trở lại sao? Diêu cẩm thi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, chiều chính mình đi tới lao giả thế nhưng là hồi lâu không gặp diêu lao đầu nhi nàng sắc thật có rất dài một đoạn thời gian không có gặp qua diêu lão đầu nhi trước kia tuy rằng nàng thường xuyên tiếp tế nhà cũ bên này nhưng những cái đó sự tình tất cả đều là tân tuyết tới làm hơn nữa nàng ra cửa này nửa năm nhiều thời giờ nàng đều mau quên nhà cũ những người này hiện tại nhìn đến diêu lão đầu nhi này phúc tuổi già sức yếu bộ dáng nàng trong lòng cũng là có chút hụt hẫng phải biết rằng diêu lão đầu nhi cùng gì lão đầu nhi tuổi không sai biệt nhiều nhưng gì lão đầu nhi nhìn qua vẫn là tinh thần quắc thức bộ dáng thân thể cũng ngạnh lãng, nhìn qua cũng liền hơn năm mươi tuổi bộ dáng, mà hiện tại đứng ở nàng trước mặt diêu lão đầu nhi đâu? dáng vẻ này nói là bảy tám chục tuổi cũng sẽ không làm người hoài nghi đi. Ngài đây là đi làm cái gì? Diêu cẩm thi gật gật đầu xem như đáp lại diêu lão đầu nhi hỏi chuyện, ngay sau đó nhịn không được hỏi, cũng không có gì, hai ngày này thương hội bên kia hóa không ít, liền ta như vậy lão nhân cũng có thể đi làm việc nhì, ta liền đi làm một ngày. Nếu không nói chúng ta thanh hà chấn hiện tại có thể càng ngày càng tốt, đó là ít nhiều ngươi a Diêu lão đầu nhi nhìn qua thật cao hứng bộ dáng, có chút câu nệ trả sát tay khẽ nói. Phần 330. Trước 330 Diêu ra hai cái tiểu nhân. Người đi thương hội bên kia dỡ hàng. Diêu cẩm thi biết thương hội bên kia hai ngày này đang ở điều hóa, nghe vậy nhăn lại mi tới. dỡ hàng hàng hóa không phải đơn giản như vậy sự tình. Diêu Cẩm Thi quả thực không dám tưởng tượng Diêu lão Đầu Nhi lớn như vậy tuổi người như thế nào có thể đi làm dỡ hàng hàng hóa thể lực một lát, lấy hắn trước mắt trạng thái tới xem, cảm giác một giây liền phải xảy ra chuyện. Thương hội bên kia vừa lúc có chút tán việc, ta là ở thị trường bên kia nhìn đến mới tìm quá khứ, cũng may bên kia người không chê ta tuổi đại, cũng cho ta một ít việc, kiếm tự nhiên không thể cùng người trẻ tuổi so sánh với, bất quá tốt xấu cũng đủ toàn ra hàng ngày tiêu dùng. Diêu lão Đầu Nhi một bên xoay người hướng trong viện dẫn Diêu Cẩm Thi một bên cẩn thận giải thích. Diêu Cẩm Thi nhìn Diêu lão đầu nhi toàn thân đều dơ hề hề bộ dáng, trong lòng có chút bực bội, trầm giọng nói, về sau như vậy việc vẫn là đừng đi làm. "Ai, ta không chọn, mấy năm nay nơi nơi tìm việc làm tuy rằng có chút khiến người mệt mỏi, bất quá thân thể nhưng thật ra so trước kia khá hơn nhiều, như vậy việc cũng có thể làm." Diêu lão đầu nhi không biết Diêu Cẩm Thi là có ý tứ gì, bất quá vẫn là cười nói. Vào cửa sau, Diêu lão đầu nhi dương giọng hô, "Lão bà tử, Đi mua điểm nhi thịt, thi nhi tới ra. Mua cái gì thịt mua thịt? Từ đâu ra tiền mua thịt ta? Ai tới ta cũng không có tiền chiêu đãi, làm người trở về đi. Cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là bộ dáng gì, còn hướng trong nhà mang khách nhân. lão nhân ngươi riêu trần thị ở trong phòng nghe được thanh âm không kiên nhẫn lớn tiếng nói, vừa nói vừa đi ra tới xem, kết quả ở nhìn đến riêu cẩm thi nháy mắt ách thanh âm. Ngươi nói cái gì đâu? Thi nhi ngươi cũng không nhớ rõ. Riêu lão đầu nhi trên mặt có chút không nhịn được mặt trầm xuống tới gian dạy những năm gần đây diêu lão đầu nhi đã rất ít sẽ gian dạy diêu trần thị nhưng lúc này như cũ nhịn không được tính tình cái này lao bà tử đều khi nào vẫn là không đổi được nàng kia xú tính tình diêu cẩm thi mắt thấy không khí lập tức trở nên xấu hổ lên nàng không nghĩ nhìn diêu lão đầu nhi hai vợ chồng già làm cho nàng mặt khắc khẩu ngắt lời nói không cần bận việc ta nương còn ở nhà chờ ta trở về ăn cơm ta chính là tiến vào nhìn xem trong nhà cái dạng này có cái gì đẹp Diêu Trần Thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Diêu lão đầu nhi lười đến cùng nàng khắc khẩu, quay đầu mang Diêu Cẩm Thi ở trong đại sảnh ngồi xuống, lại tự mình rỗi tay vì nàng đổ nước. Diêu Cẩm Thi chú ý tới Diêu lão đầu nhi cầm ấm trà thời điểm tay đều ở không chịu khống chế run rẩy, hẳn là làm việc phí sức nhi thời điểm quá dùng sức tạo thành, vì thế nàng rỗi tay tiếp nhận ấm trà đến chính mình đảo thượng, lại vì Diêu lão đầu nhi cũng đổ một ly. Như thế nào không gặp Văn Sơn cùng Cẩm Hoạ? này hai đứa nhỏ là lúc trước Diêu Tĩnh Phú bị nhốt lại sau, cuối cùng lưu tại Diêu lão đầu nhi bên người một nhi một nữ, Diêu Văn Diệu rời nhà trốn đi sau liền không lại trở về quá, cũng không mang về tới cái gì tin tức, cũng không biết hiện tại thế nào, Diêu Cẩm Tú hẳn là còn ở Đại Lao. Diêu lão đầu nhi nghe vậy sững sốt một chút, theo sau cười khổ nói, trong nhà hiện tại cái này tình huống, hai cái tiểu nhân còn tính hiểu chuyện, Văn Sơn đã đi ra ngoài làm học đồ, an trụ đều ở cửa hàng, nửa tháng mới trở về một lần, ngày thường rất vội cũng không có thời gian trở về, cầm họa đứa nhỏ này cũng là cái tốt, ngày thường giúp đỡ làm điểm nhi việc nhà, gần nhất giống như học được thêu thừa may vá, lúc này hẳn là ở trong phòng thêu thừa may vá đi, kia hài tử làm kim chỉ thực không? Tôi, có thể lấy ra đi bán tiền. Hai đứa nhỏ khi còn nhỏ hưởng phúc sự tình không dính nhiều ít quang, hiện tại trong nhà bị thua, lại khổ bọn họ. Diêu lão đầu nhi tuy rằng có thể kiếm tới đại bộ phận gia dụng, nhưng là rốt cuộc gia rồi, có đôi khi thể lực vô dụng cũng là có. Ngẫu nhiên đỉnh công cái hai ba thiên nghỉ ngơi, trong nhà liền toàn dựa hai đứa nhỏ trống. Diêu cẩm thi nghe vậy nhìn về phía tây xương phòng phương hướng, lại không có nhìn đến đèn sáng. Lúc này bên ngoài tuy rằng còn không tính quá mờ, nhưng là nơi này nhà ở cửa sổ đều phải tiểu đến nhiều, canh giờ này trong phòng tuy không đến mức hoàn toàn nhìn không tới, nhưng là phải làm kim chỉ nói liền quá miễn cưỡng. Diêu cẩm thi như như mày, cẩm họa mỗi ngày đều như vậy sờ soạn theo thủa may và sao. Đôi mắt sẽ ngao hư, kia cũng không có biện pháp. Dâu thắp như vậy quý, nếu là mỗi ngày đốt đèn ngao du làm, nàng kiếm về điểm này nhi bạc còn chưa đủ nàng đốt đèn dùng, liền càng miễn bản còn muốn nuôi sống nàng chính mình. Diêu Trần Thị ở một bên nghe được Diêu Cẩm Thi nói, túi đầu nói tiếp. Diêu Trần Thị kỳ thật cũng đau lòng cái này nhỏ nhất cháu gái, trước kia còn không có cảm thấy, hiện tại hai vợ chồng già trên cơ bản liền thủ tiểu cháu gái sinh hoạt, đặc biệt là tiểu cháu gái còn hiểu sự nghe lời, có đôi khi làm điểm nhi sự đặc biệt tấm áp, chính là ý chí sắt đá cũng muốn bị che nhiệt. Diêu Trần Thị chính là như vậy bị cảm động. Chỉ tiếc, liền tính ở như thế nào đau lòng tiểu cháu gái, trong nhà nhật tử cũng là muốn quá, nàng mỗi tháng không thể cấp tiểu cháu gái mua quá nhiều dầu tháp, tiểu cháu gái dùng cũng tiết kiệm, không đến hoàn toàn nhìn không tới là tuyệt không sẽ đốt đèn, nàng đau lòng, cũng nói qua, tiểu cháu gái không nghe, nàng cũng liền không nói nữa. Diêu Cẩm Thi nghe vậy quay đầu nhìn Diêu Trần Thị liếc mắt một cái, đối với nàng biến hóa có chút ngoài ý muốn. Này nếu là đặt ở trước kia, Diêu Cẩm Thi nhắc tới cái này câu chuyện, Diêu Trần Thị khẳng định sẽ muốn nàng giúp đỡ mua dầu thắp hoặc là cấp bạc linh tinh, hiện tại nhưng thật ra đề cũng chưa đề này một vụ. Diêu Cẩm Thi không biết chính là, Diêu Trần Thị kỳ thật cũng không có biến, chẳng qua trước kia Diêu Cẩm Thi là Diêu ra người, Diêu Trần Thị cảm thấy chính mình có lập trường, Diêu Cẩm Thi cũng không thể cự tuyệt nàng sở hữu yêu cầu, lúc này mới có thể không chỗ nào cố kỵ cái gì đều có thể thiển mặt muốn. Hiện tại lại không giống nhau hiện tại diêu cẩm thi không phải diêu tính khang thân nữ nhi chuyện này ở thanh hà trấn đều không tính cái gì bí mật diêu trần thị cũng nghe nói đối mặt thẩm gia đích tiểu thư nàng tự nhiên là phải có sở thu liễm bất quá đối với diêu cẩm họa chuyện này diêu cẩm thi vẫn là cảm thấy hẳn là giúp một phen phía trước tuy rằng thường xuyên cũng đưa mấy ngày nay đồ dùng linh tinh lại đây bất quá nhiều là chút quần áo vải dậy hoặc là thức ăn linh tinh cũng chỉ có thể nói là trợ cấp nhất thời đồ vật hiện tại nàng cảm thấy có lẽ hẳn là ngẫm lại biện pháp giúp giúp nhà cũ người Không biết Văn Sơn là ở nơi nào cửa hàng làm học đồ. Học chính là cái gì. Mỗi tháng có thể kiếm nhiều ít bạc. Học xong về sau có thể hay không dựa học được tay nghề nuôi sống chính mình nuôi sống người một nhà. Thậm chí với cưới vợ sinh con. Diêu Cẩm Thi quay đầu hỏi hướng Diêu Lão Đầu Nhi, nàng tuy rằng có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, nhưng là cũng muốn trước hiểu biết rõ ràng tình huống mới hảo nhúng tay. Diêu Lão Đầu Nhi có chút theo không kịp Diêu Cẩm Thi tư duy nhảy lên, sửng sốt một chút tài lược hiện không được tự nhiên nói. Học cho chủ gia có thể cho ăn cấp uống có hắn trụ địa phương liền không tồi, nơi nào có thể kiếm được cái gì bắt đầu. Đến nỗi về sau, hắn hiện tại là ở son phấn cửa hàng làm học đồ, những cái đó quan trọng đồ vật sợ là cũng học không được. Về sau trưởng thành chỉ sợ có thể làm chạy đường tiểu nhị đi, kiếm có lẽ không nhiều lắm, tiết kiệm chút cũng có thể nuôi sống chính mình. Đứa nhỏ này nói đến cũng đáng thương, từ nhỏ cũng không đứng đắn đọc quá cái thư, về sau cũng làm không được cái gì đại sự, cứ như vậy an an ổn ổn cả đời cũng không tồi. Phần 331 Chương 331 coi như ngày hành một thiện Diêu Cẩm Thi sau khi nghe xong cảm thấy có chút vô ngữ Bất quá ngẫm lại Diêu láo đầu nhi đời này trải qua sự tình Ở hắn xem ra có thể an an ổn ổn quá cả đời hẳn là chính là phúc phận Tựa hồ cũng có thể lý giải Diêu Cẩm Thi không tính toán nói thêm cái gì Nghĩ nghĩ nói Lần sau Diêu Văn Sơn trở về thời điểm Ngươi có thể hỏi một chút hắn có hay không Cái gì muốn làm chính là sự tình Nếu ta có thể giúp được với mọi có thể cứ việc liên hệ ta ta sẽ giúp đỡ an bài đương nhiên tiền đề là hắn muốn ngoan ngoãn nghe lời này như thế nào hảo phiền thoái ngươi diêu lão đầu nhi nghe vậy có chút kinh hỉ ngay sau đó lại ngượng ngùng tiếp thu nàng này phần hảo ý diêu cẩm thi nghe vậy thở dài nói chúng ta một phòng theo chân bọn họ một phòng sự tình là đời trước sự tình diêu tĩnh phú đã được đến ứng coi trừng phạt ta là cảm thấy không nên liên lụy vô tri tiểu bối thôi cũng không nghĩ xem hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ quá cả đời Tựa như ngươi vừa rồi nói, hắn khi còn nhỏ không đọc quá cái gì thư, về sau muốn làm cái gì đều không dễ dàng. Nếu hắn muốn tiếp tục đọc sách, ta có thể cho nhất định trợ giúp. Nếu hắn muốn làm mặt khác học đồ, ta cũng có thể giúp đỡ an bài, coi như là ngày hành một thiện đi. Còn có chính là, chúng ta chi dàn quan hệ ta cũng hy vọng ngươi có thể nói với hắn rõ ràng, ta không hy vọng hắn cái gì cũng không biết liền chạy tới tìm ta. Hảo, hảo, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ nói với hắn diêu lão đầu nhi sau khi nghe xong trong lòng có chút chấn động cái mũi có chút lên men liên thanh nói nói xong diêu văn sơn sự tình diêu cẩm thi lại hỏi diêu cẩm họa ta có thể trông thấy cẩm họa sao đương nhiên có thể lão bà tử ngươi đi kêu cẩm họa ra tới gặp người diêu lão đầu nhi đối với diêu cẩm thi đề nghị có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực mau quay đầu phân phó diêu trần thị diêu trần thị đánh giá diêu cẩm thi liếc mắt một cái có chút sợ không rõ nàng tới là làm gì đó bất quá nàng cái gì cũng chưa hỏi trực tiếp xoay người đi trong phòng gọi người. Chỉ chốc lát sau, một cái vừa mới 11 tuổi tiểu cô nương đã bị mang theo ra tới. Diêu Cẩm họa bộ dáng tú thanh, dáng người thấp bé, nhìn so giống nhau 11 tuổi hài tử muốn tiểu một ít, có thể là ăn không tốt lắm quan hệ, cả người gầy gầy, khuôn mặt nhỏ cũng có chút hắc, còn tuổi nhỏ trước mắt phía dưới liền có nhàn nhạt màu xanh lá, rõ ràng là thức đêm ngao nhiều. Diêu Cẩm thi thấy có chút đau lòng, còn nhớ rõ trước kia nhìn thấy thời điểm diêu cẩm họa vẫn là cái phân phấn nộn nộn tiểu đoàn tử lúc ấy lớn lên nhiều đáng yêu a hiện tại cũng chỉ dư lại chọc người liên tuy rằng trong lòng có chút thổn thức bất quá diêu cẩm thi trên mặt cũng không có mang ra tới liền như vậy mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát diêu cẩm họa tựa hồ là bị nhìn đến thẹn thùng thoáng hướng diêu trần thị phía sau né tránh diêu trần thị thấy thế cũng chưa nói cái gì chỉ là nâng lên một bàn tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu an ủi ngươi thích việc may vá như sao theo thuở linh tinh Diêu Cẩm Thi thấy nàng có chút sợ chính mình, hơi thu dạ tỉnh tuyến nhẹ giọng hỏi. Diêu Cẩm Họa nghe vậy sững sốt một chút, nghiêng đầu xem nàng, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì như vậy hỏi. Theo thừa may vá việc có thể đổi bạc, mua đồ vật. Lời này nói cách khác, Diêu Cẩm Họa đối với có thích hay không cũng không có cái gì khái niệm, chỉ là muốn kiếm bạc trợ cấp gia dụng. Diêu Cẩm Thi nghe minh bạch, lại tiếp tục hỏi, "Ngươi với ai học việc may vá nhi?" Diêu Cẩm Họa nghĩ nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Trần Thị, cùng ngãi nãi học. Diêu Trần Thị cũng không sẽ cái gì cao thâm theo thừa linh tinh đồ vật, chỉ biết chút đơn giản cơ sở việc may vá nhi, giao cho Diêu Cẩm Họa cũng không sai biệt lắm chính là như vậy đồ vật, bất quá Diêu Cẩm Họa là cái thông minh, ngày thường có đôi khi ở bên ngoài nhìn thấy hàng xóm láng giềng ở theo thừa may vá nói, đều sẽ thò lại gần xem, dần ra làm liền so Diêu Trần Thị muốn hảo đến nhiều, hiện tại không chỉ có trong nhà việc may vá nhi đều là nàng tới làm, còn có thể giúp hàng xóm láng giềng, làm công, đổi chút tiền đồng. Diêu Cẩm Thi thấy nàng như vậy, nghĩ nghĩ hỏi, nếu ta có thể cho ngươi tìm một cái lợi hại theo thùa sư phụ nói, ngươi có nguyện ý hay không đi theo học đâu? Nếu là học giỏi, về sau là có thể kiếm càng nhiều bạc. Ta nguyện ý. Nghe Diêu Cẩm Thi phía trước nói Diêu Cẩm họa còn không có cái gì phản ứng, nghe được cuối cùng nói là có thể kiếm bạc, nàng liền tới kính nhi, thậm chí từ Diêu Trần Thị phía sau đi ra, mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng nói. Trước kia chúng ta cũng ở trấn trên trang phục cửa hàng hỏi qua muốn cho tranh đi làm học đồ tới chỉ tiếp nhân ra không muốn thu nếu là ngươi có thể nói thành kia diêu lão đầu nhi thấy diêu cẩm thi nguyện ý giúp trong nhà hai đứa nhỏ hốc mắt đều nhiệt có chút kích động nói lên phía trước sự tình diêu cẩm thi nghe vậy nhìn về phía hắn đánh gậy hắn nói nói ta nói cũng không phải là trấn trên trang phục cửa hàng không biết các ngươi nhưng nghe nói qua chỉ bình quận bên kia hàng theo tô châu không nếu là các ngươi nguyện ý nói ta bên kia vừa lúc có một cái người quen có thể giúp đỡ hỏi một chút có nguyện ý hay không thu đồ đệ hàng thêu tô châu nổi tiếng toàn bộ vĩnh hoàng nếu là học thành chỉ dựa vào này một môn tay nghề đời này liền áo cơm vô ưu tri bình quận hàng thêu tô châu diêu trần thị không biết này đó quay đầu nhìn về phía diêu lao đầu nhi diêu ra trước kia tốt xấu là khai tiệm vải mấy thứ này diêu lão đầu nhi tuy rằng chưa thấy qua còn là biết đến nghe vậy nhìn về phía diêu cầm họa tri bình quận khoảng cách chúng ta nơi này còn cách một cái khai dương phủ Cẩm họa còn tuổi nhỏ, một người đi như vậy xa địa phương, sẽ sợ hay đi. Đến nỗi hàng theo Tô Châu, kia sắc thật là thứ tốt, ta nghe nói mặc dù là ở Trì Bình quận bản địa, nhưng cái đó sẽ hàng theo Tô Châu tú nương cũng đều không phải là là người nào đều nguyện ý thu đồ đệ, rất nhiều thậm chí liền nhà mẹ để cháu ngoại gái đều không muốn giáo, đại bộ phận đều là đem tay nghề truyền cho chính mình nữ nhi, thật sự có người nguyện ý giáo chúng ta tranh sao. Trì Bình quận khoảng cách nơi này xác thật rất xa, nếu là muốn đi học nghệ nói, Diêu Cẩm Họa nhất định muốn xa rời quê hương, cho nên phương diện này chủ yếu vẫn là muốn xem các ngươi chính mình ý tứ, hoặc là nói chủ yếu vẫn là muốn xem nàng chính mình ý tứ. Đến nỗi có hay không tới giáo, cái này không cần các ngươi nhọc lòng, ta nhận thức một cái tú nương, phía trước liền vẫn luôn ở tìm thích hợp chuyên nhân, ta coi tranh hẳn là thích hợp, chỉ cần các ngươi bên này đồng ý, ta sẽ an bài người mang nàng qua bên kia, nếu là kia tú nương nguyện ý đem người lưu lại, nàng chỉ cần hảo hảo học, đời này liền tính là có rơi xuống. Nếu là bên kia Tú Nương không muốn, ta người cũng sẽ đem nàng mang về tới. Diêu Cẩm Thi biết Diêu Lão Đầu Nhi băn khoăn, nàng là thiệt tình muốn hỗ trợ, cho nên mới nói như vậy. Diêu Lão Đầu Nhi nghe vậy trong lòng càng thêm không tha, ngay cả một bên Diêu Trần Thị đều kéo Diêu Cẩm hoa tay, tựa hồ sợ Diêu Cẩm Thi đem người cướp đi dường như. Diêu Cẩm Thi có thể lý giải bọn họ tâm tình, liền không nói thêm gì, chỉ làm cho bọn họ chính mình chậm rãi suy xét, lại đối Diêu Lão Đầu Nhi nói, ta có thể giúp bọn hắn cũng liền như vậy đến nỗi ngươi về sau đừng đi làm những cái đó cu ly nhi người già rồi muốn chính mình nhiều hơn chú ý nếu là cảm thấy nhật tử không hảo qua nói ta có thể sai người giúp ngươi an bài cái thoải mái chút việc kiếm khả năng không nhiều như vậy nhưng là thắng ở không như vậy mệt hơn nữa so với kia cái ổn định chút ngươi nếu là nguyện ý ngày khác nghỉ ngơi tốt đi thương hội tìm trình phó hội trưởng là được này nay thật tốt quá cảm ơn ngươi còn nghĩ chúng ta riêng lão đầu nhi nghe vậy nước mắt đều mau xuống dưới Cắn răng mới nhịn xuống nghẹn ngào thanh âm. Diêu Cẩm Thi vẫy vẫy tay, trước khi đi nói cho bọn họ chờ đến nghị kỹ rồi, liền đi tìm Thương hội Trình phó hội trưởng, hắn sẽ đem tin tức nói cho nàng, lúc sau liền rời đi. Phần 332. Chương 332 mang theo gì Mỹ Anh ra xa nhà. Từ Diêu gia nhà cũ ra tới sau, Diêu Cẩm Thi thuận tiện đi một chuyến Thương hội, dặn dò Trình Vĩnh Phong về sau nếu là Diêu gia nhà cũ người tìm tới, liền truyền tin cho nàng, còn có chính là về Diêu lão đầu nhi an bài hắn tuổi tắc lớn cu ly nhi làm không được ta nghĩ thương hội có hay không trông coi nhà kho việc hoặc là trông coi thương hội việc có thể an bài cho hắn tóm lại muốn an toàn chút thoải mái chút việc ngươi xem an bài liền hảo quá mấy ngày hắn hẳn là liền sẽ tới tìm ngươi ta khả năng lại quá cái mấy ngày liền phải đi khai dương phủ về nhà cũ bên kia sự tình liền phải phiền thoái ngươi đối với diêu ra nhà cũ bên kia diêu cẩm thi xem như tận tình tận nghĩa Trình vĩnh phong nhất nhất đáp ứng xuống dưới trong lòng ấm áp Tuy rằng Diêu Cẩm Thi an bài người đều cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là từ Diêu Cẩm Thi đối với Diêu Lão Đầu Nhi bọn họ an bài cũng có thể nhìn ra được tới. Cô Nương là cái trọng tình trọng nghĩa người, đi theo người như vậy, không nói đến tiền đồ như thế nào, này trong lòng luôn là kiên định, huống chi còn có như vậy tốt tiền đồ đâu. Đem Diêu ra nhà cũ sự tình tất cả đều an bài xong lúc sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới về đến nhà. Về Hà Thiến Văn phía trước rồi dám, cùng với Hà Ngọc mới hai vợ chồng thái độ thượng biến hóa. Diêu Cẩm Thi đều rõ ràng, bất quá đối phương cái gì cũng chưa đối nàng nói, nàng cũng liền cái gì cũng chưa hỏi, mấy vấn đề này bọn họ có thể chính mình giải quyết đó là tốt nhất. Lúc sau mấy ngày, Diêu Cẩm Thi vẫn luôn ngốc tại trong nhà giúp đỡ gì, Mỹ Anh còn có gì thiến văn đám người thu thập đồ vật, cùng với an bài sự tình trong nhà. Dì Mỹ Anh này vừa đi, các nàng ra liền tính là một cái đứng đắn chủ tử cũng đã không có, các nàng lại không thể đem hạ nhân đều mang đi, này liền tương đối phiền thoái. Vì thế Diêu Cẩm Thi liền yêu cầu Hà Ngọc mới hai vợ chồng trước tiên ở nhà bọn họ ở, xem phòng ở là một phương diện, cũng chấn điểm nhi hạ nhân, tỉnh bọn hạ nhân ở nhà phiên tiên đi. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau, ở 3 tháng mùng 1 hôm nay, Diêu Cẩm Thi mang theo dì Mỹ Anh cùng Hà Thiến văn xuất phát. Trở về thời điểm Diêu Cẩm Thi liền mang theo năm chiếc xe ngựa, hiện tại phải đi, lại bỏ thêm hai người. Cũng may thời tiết ấm áp rất nhiều, rất nhiều mùa đông dùng đến đồ vật liền không cần cho nên chỉ lại bỏ thêm một chiếc xe ngựa là đủ rồi. Dọc theo đường đi có diêu cẩm thi chiếu cố, di Mỹ Anh cùng Hà Thiến Văn cũng chưa ăn cái gì đau khổ, hai người trừ bỏ ngồi xe có chút sóc này khiến người mệt mỏi ngoại, mặt khác nhưng thật ra không có gì không thích ứng. Cùng Hà Thiến Văn giống nhau, đây cũng là di Mỹ Anh lần đầu tiên rời đi Thanh Hà Trấn, cho nên diêu cẩm thi dọc theo đường đi đều không có quá lên đường, chậm gì gì tùy ý các nàng hai cái xem ven đường phong cảnh. Chẳng qua đang tiếp chính là, hiện tại mới vừa đầu xuân, Ven đường cảnh sắc không tính là thật đẹp, bất quá ở kia cô chất hai cái trong mắt đã thập phần lệnh người kinh hỉ. Dì Mỹ Anh cùng Hà Thiến văn dọc theo đường đi đều sốc mảnh nhìn bên đường phong cảnh, ngẫu nhiên đi ngang qua náo nhiệt thành chấn, Diêu Cẩm Thi cũng sẽ yêu cầu dừng lại, mang theo hai người đi vào đi một chút đi dạo, ăn chút nhi địa phương đặc sắc đồ ăn từ từ. Tuy rằng dì Mỹ Anh là muốn đi kinh thành, nhưng là nàng chưa từng có đi qua, Diêu Cẩm Thi cũng không yên tâm làm nàng chính mình đi, cho nên liền trước mang nàng trở về khai dương phủ. Qua đi chăm sóc một chút rượu vang đỏ xinh ý, chờ đến bên kia sự tình đều an bài hảo, lại từ Diêu cẩm thi tự mình mang theo nàng đi kinh thành. Tuy rằng xuân về hoa nở sau, trên đường so mùa đông băng tuyết bao trùm thời điểm hảo tẩu nhiều, nhưng là bởi vì bọn họ dọc theo đường đi đều đi được chậm, cho nên cũng tiêu phí một tháng thời gian mới vừa tới khai dương phủ. Diêu cẩm thi này một đi một về liền tiêu phí gần 3 tháng thời gian, khai dương trong phủ thẩm tông linh chờ đến tóc đều rất không ít mới rốt cuộc đem nữ nhi cấp mong đã trở lại. Hôm nay sáng sớm liền ngồi xe ngựa tới cửa thành ngoại nên các nàng. Diêu Cẩm Thi rất xa nhìn đến thẩm phủ xe ngựa, còn tưởng rằng là thẩm nhược ngọc hoặc là thẩm Như mộng bọn họ tới đón chính mình, không nghĩ tới đến gần vừa thấy cư nhiên là thẩm Tông Linh tự mình tới, có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Ta này không phải lập tức liền đi trở về sao? Diêu Cẩm Thi từ trên xe ngựa xuống dưới, có chút bất đắc dĩ hỏi. Từ cửa thành đến thẩm phủ, ngồi xe ngựa nói nhiều nhất nửa canh giờ khẳng định có thể tới. Lại có cái gì việc gấp cũng không nên cấp tại đây nhất thời a. Thẩm tông linh nghe vậy cười cười Ta này không phải lo lắng sao Tổng muốn chính mắt gặp được mới có thể yên tâm Không có việc gì Hiện tại thời tiết vẫn là rất ấm áp Ở bên ngoài hóng gió cảm giác cũng thực không tồi Đúng rồi Nghe ngươi nói ngươi nương đi theo ngươi lại đây Như thế nào không thấy được người Ta nương còn không quá thích đứng lên đường Lúc này thân mình có chút không thoải mái Ở trên xe nghỉ ngơi đâu Chờ nàng trở về nghỉ ngơi tốt tái kiến cũng không mượn Chúng ta này liền trở về đi. Diêu Cẩm Thi vì sao Mỹ Anh cô chất hai cái giải thích một câu, ngay sau đó liền xoay người lên xe tiếp tục hướng trong thành đi đến. Thẩm Tông Linh thấy thế cũng thượng chính mình xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Lại nói tiếp, dì Mỹ Anh cô chất hai cái ngay từ đầu sắc thật không có xe xe linh tinh bệnh trạng, chính là không biết vì cái gì, mau đến khai dương phủ, ngược lại liên tiếp bị bệnh, bệnh tình cũng không tính nghiêm trọng, chính là thân mình không thoải mái, choáng váng đầu khởi không tới, Diêu Cẩm Thi không có biện pháp. Chỉ có thể làm các nàng hai cái ngốc tại trong xe nghỉ ngơi, một đường đuổi trở về. Lúc ấy Diêu cẩm thi trở về thanh hà chấn thời điểm thẩm ra trừ bỏ thẩm tông linh ngoại cơ hồ không có những người khác biết, vẫn là ở nàng rời đi sau mới được đến tin tức. Hiện tại nàng trở về tin tức nhưng thật ra sớm truyền khai, thẩm ra trừ bỏ thẩm tông linh, còn có nhị phòng cùng thẩm như mộng đều đang chờ nàng trở về, bất quá tiếp ra khỏi thành ngoài cửa vẫn là chỉ có thẩm tông linh một người. Diêu cẩm thi trở lại thẩm ra sau đầu tiên là mang theo miễn cưỡng chống đỡ gì mỹ anh cô chất hai cái cùng đại gia thấy lễ theo sau cáo tội một tiếng liền đem người mang về chính mình sân theo sau đưa tới phủ y ỉa vì hai người chẩn trị khai dược hết thạy đều dàn xếp hào sau diêu cẩm thi mới cho mọi người đưa đi này một chuyến mang đến lễ vật thanh hà trấn là không bằng khai dương phủ phồn hoa cho nên diêu cẩm thi có thể mang đến cũng liền một ít đặc sản mà thôi mà hiện giờ thanh hà trấn muốn nói đặc sản tất nhiên là các loại nấm diêu cẩm thi đem đại bộ phận nấm đưa đi phong bếp dư lại các loại tân chủng loại phân phân tặng đi các phòng rốt cuộc thẩm ra các phòng đều là có chính mình phòng bếp nhỏ cũng không chỉ dựa vào phòng bếp lớn sống qua diêu cẩm thi mang đến nấm đều là mới lạ hảo vật đó là trước mắt mới thôi ở bên ngoài cầm bạc cũng mua không được thứ tốt tuy rằng là nấm bất quá nghìn dặm tặng lông hồng lễ khinh tình ý trọng nàng này phần hảo ý đại gia còn đều là tiếp nhận thẩm ra nhân tình thượng sự tình xử lý xong lúc sau diêu cẩm thi liền thời gian nghỉ ngơi đều không có liền đi tìm thẩm tông linh do hỏi rượu vang đỏ sinh ý thượng sự tình lúc trước nàng rời đi thời điểm liền biết chính mình này vừa đi chỉ sợ muốn chậm trễ không ít thời gian cho nên đem sinh ý thượng sự tình giao cho thẩm tông linh hỗ trợ xử lý dựa theo thời gian suy tính nói gần ba tháng thời gian rượu vang đỏ hẳn là lại thượng hai nhóm mới đúng không biết trong khoảng thời gian này có hay không ra cái gì vấn đề sinh ý thượng sự tình trước mắt mới thôi không ra vấn đề ta đều là dựa theo ngươi phía trước định ra tới kế hoạch tới làm đây là trong khoảng thời gian này chứng ngụ. Ngươi có thể nhìn xem. Thẩm Tông Linh đã sớm biết Diêu Cẩm Thi muốn tới hỏi đến rượu vang đỏ sinh ý thượng sự tình, cho nên sáng sớm liền chuẩn bị tốt sổ sách, lúc này lấy ra tới làm nàng chính mình xem. Phần 333 Chương 333 người thấy thế nào? Sinh ý thượng sự tình, chỉ cần sổ sách không làm bộ, trên cơ bản đều có thể phản ứng ở sổ sách thượng, Diêu Cẩm Thi cũng không có gì vô nghĩa, có cái gì vấn đề cũng phải nhìn sang sổ buồn mới biết được. Nàng tiếp nhận sổ sách ngồi ở một bên thoạt nhìn. Này vừa thấy liền thấy được sắc trời ám xuống dưới. Hạ nhân tiến vào cầm đèn thời điểm, diêu cẩm thi lúc này mới xoa xoa cứng đờ đau nhức cổ đứng dậy, cơ cơ trong tay sổ sách đối thẩm tông linh nói, còn kém một chút không thấy xong, ta liền lấy về đi nhìn, chờ ta xem xong rồi ngày mai lại đến cùng ngươi liêu một chút. Hảo, ngươi này một đường cũng vất vả, buổi tối đừng nhìn quá muộn, sớm một chút nhi nghỉ ngơi, dù sao những việc này nhi cũng không vội ở nhất thời. Thẩm tông linh gật gật đầu đưa nàng ra tới, kiên nhẫn khuyên đủ Diêu Cẩm Thi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau liền về tới chính mình sân. Trải qua một cái buổi chiều nghỉ ngơi, hơn nữa ăn canh dược, dì mị anh cô chất hai cái lúc này đều khá hơn nhiều, sắc mặt cũng biến trở về hồng nhuận trạng thái, tinh thần cũng hảo rất nhiều, lúc này đều đã xuống giường. Nhìn thấy Diêu Cẩm Thi trở về, dì mị anh vội vàng chào đón, thi nhi ngươi vừa trở về liền vội, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta nghe Tân Tuyết nói cơm chiều đã hảo. Ăn cơm xong sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Trước kia dì Mỹ Anh còn không biết ngồi xe ngựa lên đường cũng là như vậy mệt một sự kiện, hiện tại nàng đã biết, liền càng thêm đau lòng Diêu Cẩm Thi, mấy năm nay tới, Diêu Cẩm Thi thường xuyên ngồi xe ngựa nơi nơi chạy, hai tử mặc kệ mệt thành bộ dáng gì, cũng chưa bao giờ trở về cùng nàng oán giận, so sánh dưới nàng chính là ngồi ở trong nhà hưởng thụ có sẵn, gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ quá. Diêu Cẩm Thi không chú ý tới dì Mỹ Anh tâm tư biến hóa, lúc này cũng xác thật đói bụng liền phân phó Tân Tuyết làm nàng bãi cơm, ba người ăn qua sau, Diêu Cẩm Thi cấp gì mỹ anh cô chất hai cái an bài hảo nhà ở, liền hồi chính mình phòng tiếp tục xem sổ sách. từ sổ sách đi lên xem, này mấy tháng rượu vang đỏ sinh ý không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, lợi nhuận thậm chí so với phía trước còn muốn lớn hơn một chút. đây đều là bởi vì ăn tết trước bán đi kia một bát rượu vang đỏ mang đến danh tiếng, hơn nữa lúc sau từ Thẩm Tông Linh đề nghị làm lên đói khát marketing hiện tại cẩm nhớ rượu vang đỏ ở toàn bộ khai dương phủ tới nói đều là tượng trưng cho mặt mũi tài phú cùng địa vị đồ vật uống không uống trong nhà đều phải bãi hai bình đại khách thời điểm nếu có thể lấy đến ra tới kia cũng là đối khách nhân cực đại tôn trọng rượu cẩm thi bình rượu tử thiết kế rất đẹp ở bán rượu thời điểm ngay từ đầu còn có đưa tặng tiểu rượu cái giá hoạt động thiết chế hoặc một chất rượu trên giá bãi tạo hình đẹp bình rượu tử hướng bắc cổ giá thượng ăn cũng không so với kia chút đồ cổ kém cỏi mặc dù không có rượu cái giá gần đem bình rượu tử liền như vậy bày ở bắc cổ giá thượng ăn cũng một chút đều không không khỏe tóm lại này cẩm nhớ rượu vang đỏ đại triệu truy phủng nhóm thứ hai nhóm thứ ba vừa ra tới đã bị tranh mua không còn thậm chí không ít người đã đặt trước nhóm thứ tư hóa bởi vì hạn lượng bán ra cho nên diêu cẩm thi năm trước sản xuất rượu vang đỏ hoàn toàn cung ứng được với khai dương phủ nhu cầu thậm chí còn có thể dư lại nhất định lượng cầm đi ra bên ngoài mở rộng thị trường tuy rằng thẩm tông linh ý tứ là không cần như vậy vất vả Khai dương phủ thứ tốt Tổng hội chuyển tới Kinh Thành đi. Chính là Diêu cẩm thi không nghĩ lãng phí thời gian, thứ này chỉ cần biết rằng nguyên vật liệu, nhiều thí nghiệm vài lần tổng có thể thí ra tới, tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ làm cao cấp thị trường, chính là cũng không thể bảo đảm cao cấp thị trường liền không ai tới cạnh tranh không phải sao. Tóm lại thừa dịp hiện tại thị trường chỗ chống hảo thời cơ đem danh tiếng đánh ra đi, là có thể tỉnh đi rất nhiều lúc sau vô vị cạnh tranh áp lực. Diêu cẩm thi là như thế này tưởng, cũng tính toán làm như vậy cho nên đối với rượu vang đỏ sinh ý này một khối phá lệ để ý. Bất quá hiện tại nàng muốn gặp phải vấn đề cũng không ít, nếu muốn đi kinh thành khai thác thị trường, nàng cần thiết là muốn đích thân đến, nhưng nàng nếu là đi rồi, khai dương phủ bên này rượu vang đỏ sinh ý liền không ai có thể chăm sóc. Phía trước nàng là lâm thời rời đi, cho nên mới có thể giao cho thẩm tông linh hỗ trợ, nhưng thẩm tông linh là thẩm gia gia chủ, vốn dĩ liền rất vội không nói, thân thể hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào hảo cho nên đem rượu vang đỏ sinh ý giao cho hắn là không hiện thực. Nhưng nếu là không giao cho thẩm tông linh, kia diêu cẩm thi trước mắt cơ hồ có thể nói là không người nhưng dùng. Suy nghĩ cả đêm, diêu cẩm thi cũng không nghĩ ra một cái nhưng dùng người, cuối cùng chỉ có thể trước nghỉ ngơi, dù sao tìm cái nhưng dùng người cũng không phải một chốc chuyện này, không vội tại đây nhất thời. Sáng sớm hôm sau, diêu cẩm thi lên liền đi tìm thẩm tông linh liều sinh ý thượng sự tình, rượu vang đỏ sinh ý không có gì vấn đề. Kế tiếp nhóm thứ tư cũng có thể đúng hạn bán ra, hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Diệu Vang Đỏ Sinh Ý bên này, Diêu Cẩm Thi không tính toán đem chính mình gặp được vấn đề cùng Thẩm Tông Linh nói, vì thế hai người liêu nổi lên Thẩm gia mặt khác Sinh Ý thượng sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, Diêu Cẩm Thi đều là Thẩm gia đời kế tiếp gia chủ, nàng muốn quan tâm không chỉ có riêng là Diệu Vang Đỏ Sinh Ý kia địa bàn. Thẩm Tông Linh cùng nàng liêu Thẩm gia Sinh Ý, chủ yếu là muốn nghe xem nàng đối với Thẩm gia Sinh Ý ngày sau phát triển có ý kiến gì không. Hán tưởng ở chính mình hiện tại còn có thể giúp đỡ thời điểm tận lực nhiều giúp Diêu cẩm thi làm chút sự tình, tình cuối cùng đem phiền toái tất cả đều để lại cho nàng. Diêu cẩm thi cảm thấy thẩm ra sinh ý kỳ thật là tự thành một cái hệ thống, cho nhau chi gian nhìn như các không tương quan, nhưng thực tế thượng lẫn nhau đều là có nhất định liên hệ. Rượu trắng có thể cung cấp khách điếm rượu trắng nhu cầu, thủy vận có thể đem rượu trắng đưa hướng các nơi tiêu thụ, khách điếm lại ở trình độ nhất định thượng tướng thủy vận các điều đường hàng không liên hệ ở cùng nhau như vậy che chở có thể ở rất lớn trình độ thượng làm thẩm gia không ỉ lại những người khác mà độc lập sinh tồn nhưng tệ đoan cũng là có tỉ như bởi vì thẩm gia khách điếm rơi dụng các nơi cho nên thẩm gia liền không có lại ở các nơi thiết trí tiêu thụ rượu trắng vắng điểm sở hữu thẩm gia rượu trắng cơ hồ tất cả đều là dựa vào khách điếm đi tiêu thụ nay ở trình độ nhất định thượng xác thật tiết kiệm không ít phí tổn nhưng vấn đề là thẩm gia khách điếm có không ít là khai ở ngoài thành hơn nữa thẩm gia khách điếm định vị ngạch cửa tương đối cao nay ở rất lớn trình độ thượng trong lúc lơ đảng liền đem rất nhiều tiềm tàng khách nhân cự chi ngoài cửa. Đối với khách điểm cao cấp định vị Diêu Cẩm Thi, nhưng thật ra không có gì hào thuyết, chẳng qua thủy vận phương diện này, Diêu Cẩm Thi cảm thấy kỳ thật thực không cần phải. Hiện tại thủy vận chính yếu chính là vận chuyển hàng hóa, mà thẩm ra chính mình yêu cầu đường dài vận chuyển cũng chính là rượu trắng, trừ cái này ra thẩm ra thủy vận càng nhiều chính là tiếp một ít giải rác việc tới duy trì lợi nhuận. Ở phương diện này, Diêu Cẩm Thi cảm thấy có thể làm một chút cải tạo đem trong đó một nửa vận thuyền hàng cải tạo thành vận khách thuyền bởi vì trước mắt chuyên môn vận chuyển tán khách thuyền là không tồn tại có tiền nhân ra nếu là yêu cầu sẽ đơn độc thuê một cái thuyền lớn sử dụng không có tiền người thuê không nổi toàn bộ thuyền có thừa lực có thể mấy đám người hợp thuê một cái nhưng là càng nhiều người là liền hợp thuê bạc đều phó không ra cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ thủy lộ đi đường bộ như vậy gần nhất sẽ lãng phí rất nhiều thời gian nếu là có chuyên môn vận chuyển tán khách thuyền Lấy nhà chúng ta thuyền quy mô một thuyền ít nhất có thể chịu tải 200 người, căn cứ khoảng cách bất đồng định bất đồng phiếu giới, dựa theo từ khởi điểm đến trung điểm dài nhất khoảng cách tới tính nói, mặc dù mỗi người thu 100 văn tiền, một thuyền người cũng có thể kiếm cái 20 lượng bạc, qua lại một chuyến chính là 40 lượng. Tuy nói không có vận hóa kiếm được nhiều, chính là đây là cái lâu dài sinh ý, mỗi ngày đều có việc làm, hơn nữa ta chỉ là cử cái ví dụ, cụ thể định giá các ngươi còn có thể căn cứ cụ thể tình huống thay đổi. Còn có một chút chính là Trực tiếp từ khởi điểm đến trung điểm cũng không tính quý nhất phiếu giới, ngược lại là trung gian những cái đó từ trên xuống dưới ngược lại là lợi nhuận tối cao, dù sao cuối cùng kiếm xuống dưới khẳng định so với ta nói chỉ nhiều không ít. Phần 334 chương 334 khiêu khích Trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới còn có thể như vậy, ta cảm thấy ngươi cái này biện pháp được không, như vậy biến báo một chút, chúng ta chính mình tạo bang nội cạnh tranh liền sẽ biến đại, đây là chuyện tốt. Thẩm Tông Linh nghiêm túc nghe Diêu Cẩm Thi nói xong quả nhiên thập phần kinh hỷ diêu cẩm thi thấy hắn có thể lý giải chính mình ý tứ cũng có thể tiếp thu trong lòng cũng thật cao hứng nếu không phải thẩm tông linh có loại này tiếp thu tân sự vật hảo tâm thái chỉ sợ nàng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy cha con hai người hàn huyên một cái buổi sáng mới xem như đem sở hữu sự tình đều liêu xong rồi lúc sau diêu cẩm thi liền lại đi vội chính mình sự tình đi hà thiến văn ngày hôm qua khó chịu khởi không tới nghỉ ngơi cả đêm sau đã hoàn toàn hảo đi lên hôm nay ăn qua cơm chưa sau liền đi theo diêu cẩm thi rất bận rộn diêu mỹ anh ngược lại thành nhất nhàn cái kia diêu cẩm thi cố ý đem tân tuyết lưu lại dặn dò nàng mang theo dì mỹ anh ở trong vườn đi một chút nhìn xem tỉnh vẫn luôn buồn ở trong sân buồn ra bệnh tới rồi vì thế chiều hôm nay diêu cẩm thi đi vội lúc sau tân tuyết liền mang theo dì mỹ anh hướng thẩm gia hậu hoa viên đi đến tuy rằng lúc này mới vừa đầu xuân không bao lâu nhưng là thẩm gia hậu hoa viên đã rất có chút xem đầu có chịu chồi non thụ cũng có mọc ra nụ hoa còn có chút gì mỹ anh trước kia chưa thấy qua thụ thời tiết này đã tảng lớn tảng lớn nở hoa rồi tóm lại chính là thực thần kỳ so nàng một đường đi tới nhìn đến cảnh sắc còn muốn đẹp hơn vài lần di mỹ anh cảm khái thẩm gia tài phú như vậy tòa nhà là nàng lần đầu tiên nhìn thấy quả nhiên truyền thuyết thẩm gia là vĩnh hoàng triều nhà giàu số một nói không phải tùy tiện nói nói nghị nữ nhi là nhà này đích nữ về sau còn sẽ kế thừa toàn bộ thẩm gia di mỹ anh trong lòng đã cao hứng lại sợ hãi cao hứng chính là có thẩm gia gia tư Nữ nhi về sau liền tính cái gì đều không làm, cả đời cũng ăn mặc không lo, so người bình thường đều phải hưởng phúc nhiều, hơn nữa lấy thẩm gia gia chủ thân phận, nữ nhi về sau cũng có thể gả cái càng tốt nhân ra, người khác ít nhất không thể bởi vì nàng xuất thân đi cười nhạo nàng. Sợ hai chính là, như vậy một cái thẩm gia, khẳng định không tránh được bị người nhớ thương, về sau nữ nhi làm gia chủ, những cái đó đã kích ngấm ngầm hay công khai khẳng định đều sẽ nhắm ngay nữ nhi, nguy hiểm không nói. Muốn lo liệu lớn như vậy một cái gia tộc, nói vậy cũng muốn so người bình thường càng mệt đi. Dì Mỹ Anh nghĩ ngày hôm qua nhìn thấy thẩm tông linh, thẩm lão gia chính là thẩm gia gia chủ, ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm tuy rằng nhìn tựa hồ không có gì không thích hợp địa phương, chính là dì Mỹ Anh vẫn là có thể cảm giác được hắn thân thể là so người bình thường muốn suy yếu một ít, nghĩ đến hẳn là chính là cả đời làm lụng vất vả quá độ đi. Dì Mỹ Anh đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có người đã đi tới, rất xa nhìn thấy tân tuyết sửng sốt một chút, ngay sau đó chờ đối phương thấy rõ ràng đứng ở hoa dưới tảng cây người sau liền nên ngang đã đi tới nha ta lúc ấy ai đâu nguyên lai like là diêu cẩm thi cái kia ở nông thôn dưỡng mẫu a diêu phu nhân còn hào đi ta coi ngươi ở chỗ này phát ngốc có phải hay không bị thẩm gia khí thế sợ hãi có người đi tới đứng ở dì mỹ anh cách đó không xa âm dương quái khí mở miệng dì mỹ anh bị này lược hiện sắc nhọn thanh âm hoảng sợ phục hồi tinh thần lại quay đầu xem qua đi liền nhìn đến một cái so diêu cẩm thi tuổi còn muốn tiểu một ít cô nương, chính ôm cánh tay nhìn về phía nàng, đầy mặt không tốt. Ta còn hảo, đã tạ vị tiểu thư này quả niệm. di Mỹ Anh miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, sau khi nói xong gật gật đầu xoay người muốn đi. Nàng tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng đối phương rõ ràng người tới không có ý tốt, nàng không biết như thế nào ứng đối, rời đi luôn là không sai. Đứng lại, ai làm ngươi đi rồi? Nhìn thấy bổn tiểu thư cũng không biết hành lễ. Diêu Cẩm Thi chính là như vậy dạy ngươi sao? Cái gì cũng đều không hiểu cũng dám đem ngươi mang đến, ta xem nàng căn bản chính là muốn hại chết ngươi đi. Ngươi có biết hay không, ở chúng ta thẩm ra, ngươi va chạm ta, ta chính là đánh chết ngươi ngươi cũng là bạch đã chết. Thật không biết Diêu Cẩm Thi cùng ngươi có cái gì thủ, đem ngươi mang đến cũng không để ý ngươi. Bất quá ta nhưng thật ra cũng có thể lý giải, nàng khẳng định là không muốn để cho người khác nhắc tới nàng ở nông thôn sinh hoạt kia đoạn thời gian đi, cảm thấy mất mặt. Cho nên mới đem ngươi ném đến nơi đây tới, liền chờ xem ngươi bị người khác lộng chết đâu. Ai nha, thật đúng là hảo nhất chiêu mượn đao giết người a. Đối phương thấy gì Mỹ Anh muốn đi, đuổi theo vài bước, đem người gọi lại, lại trên dưới đánh giá khởi nàng tới, biên đánh giá biên ác độc nói. Dì Mỹ Anh bị nàng lời nói tức chết rồi, nhưng cố tình nhất buồn không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể cùng với cứng đờ nói, ngươi đừng nói bậy, chúng ta thi nhi mới không phải người như vậy. Tứ tiểu thư, không nghĩ tới ngài còn ở trong phủ a. Ngài vừa rồi lời này, ta trở về sẽ hảo hảo nói cho ta gia tiểu thư, đến nỗi chúng ta phu nhân đi lưu, cũng không phải là tứ tiểu thư định đoạt. Dì Mỹ Anh sau khi nói xong, Tân Tuyết lập tức tiến lên một bước đứng ở nàng bên người, dương cầm đối trước mặt thẩm băng hà không khách khi nói. Tân Tuyết nói như thế nào cũng là Diêu cẩm thi tâm phúc, thẩm phủ còn không có người không quen biết nàng, thẩm băng hà vừa rồi nói như vậy một phen lời nói, còn không phải là cô ý muốn nói cho Diêu cẩm thi ngay sao. Tân Tuyết mới không sợ nàng trực tiếp liền rôi trở về. Tân Tuyết không nghĩ cùng thẩm băng hà dây dưa, liền sợ nàng một cái không lý trí làm ra cái gì không tốt sự tình tới, cho nên nói xong liền mang theo gì mị anh xoay người đi rồi. Thẩm băng hà tức giận đến cả người đều ở Phát run, cố tình lại không dám thật sự đối Tân Tuyết làm cái gì, rốt cuộc nơi này là thẩm phủ, mà bọn họ một phòng đã dọn ra đi, nếu là ở chỗ này chọc không thể vãn hồi sự tình, không chỉ có thẩm phủ dung không giới nàng, liền sợ bọn họ ra bên kia cũng sẽ từ bỏ nàng. Chờ đến Tân Tuyết mang theo gì, Mị Anh đi xa, Thẩm Băng Hà mới hung hăng đá một chân bên người thụ hết giận. Kết quả bởi vì quá dùng sức đâm bị thương chính mình ngón chân, lập tức liền đau nàng không đứng lên nổi. Đi theo nàng Nha Hoàn là Quách Thị đưa lại đây, cũng là từ nhỏ liền hầu hạ nàng, đối với nàng tính tình thập phần hiểu biết, cho nên vừa rồi mới không dám khuyên bảo. Hiện tại thấy nàng không đứng lên nổi, Tiểu Nha Hoàn tuy rằng trong lòng sợ hãi, vẫn là tiến lên thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Muốn hay không nô thì hiện tại đi kêu đại phu tới cấp ngài xem xem. Ngu xuẩn, hiện tại đi chỗ nào tìm đại phu. Trước đó ta trở về lại nói. Mặc dù lại không cam lòng, thầm băng hà vẫn là chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Hơn nữa cắn răng chịu đựng đau khập khiễm trở lại Lý Ngữ Kỳ mẹ con trong viện đi. Tuy rằng nàng đã sớm hảo đi lên, nhưng là nàng chết sống không chịu dọn đi, những người khác cũng không có biện pháp. Lý Ngữ Kỳ chính mình càng không ngại, thậm chí còn chủ động lưu nàng trụ hạ Thật cũng không phải cùng nàng có bao nhiêu thân cận, chủ yếu chính là tưởng ở nàng trước mặt khoe khoang. Lâu như vậy tới nay, thẩm băng hà sắc thật tích cóp một bụng khí, cho nên mới sẽ ở vừa rồi nhìn đến gì mị anh thời điểm xông lên đi khiêu khích. Nàng bị nha hoàn đỡ trở về thời điểm, Lý ngư Kỳ vừa vặn cũng từ bên ngoài trở về, thấy nàng cái dạng này còn rất là chân thành quan tâm vài câu. Chính là chuyện vừa rồi thẩm băng hà có không có khả năng nói cho nàng, vì thế liền chỉ là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền về phòng. Lý Ngữ Kỳ thấy thế mắt trợn trắng, cũng lười đến đi quản nàng, dù sao dù sao cũng lại là tưởng cái gì kỳ ba chiêu số muốn ở trong phủ ở lâu một đoạn thời gian thôi. Thẩm băng hà bên này nhất phái bình tĩnh, nhưng thật ra dì Mỹ Anh ở gặp được nàng lúc sau tâm cảnh liền hoàn toàn thay đổi. Phần 335 chương 335 miếu tiểu dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Dì Mỹ Anh vẫn luôn đều biết ở nhà cao cửa rộng kiếm ăn không dễ dàng, cũng nghe Diêu Cẩm Thi nói từng thị chết khả năng có vấn đề tới trên đường nàng còn lo lắng tới không biết chính mình tới lúc sau có thể hay không cấp diêu cẩm thi chọc cái gì phiền thoái chính là này đó cũng bất quá đều là nàng chính mình phán đoán thôi ngày hôm qua vừa tới thời điểm thấy không ít thẩm ra người nàng còn cảm thấy mọi người đều đối diêu cẩm thi rất không tồi nàng cũng yên tâm không ít chính là hôm nay ra cửa liền gặp cái kia tứ tiểu thư còn tuổi nhỏ cô nương đi lên liền nói như vậy ác độc nói rõ ràng là nhằm vào thi nhi Dì Mỹ Anh chỉ cần nghĩ đến thẩm phủ có người dùng như vậy ác độc tâm tư nhằm vào diêu cầm thi, nàng này trong lòng liền sông quận biển gầm khó chịu, hận không thể hiện tại liền mang theo thi nhi rời đi. Phu nhân, ngài đừng quá lo lắng, vừa rồi vị kia là thẩm phủ nguyên lai tứ tiểu thư, cũng chính là thẩm gia tam phòng tiểu thư. Bất quá ăn tiết phía trước tam phòng đã bị phân ra đi, nàng hiện tại bất quá là an vạ trong phủ không chịu đi đi, đối tiểu thư là tạo không thành cái gì uy hiếp. Tân Tuyết nhìn ra dì Mỹ Anh lo lắng đệ thấp thanh âm ở bên người nàng vì nàng giải thích trước mắt thẩm phủ tình huống di mỹ anh phía trước nghe thấy diêu cẩm thi nói bị đuổi giết sự tình hiện tại mới xem như hoàn chỉnh làm rõ ràng năm trước nửa năm rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì bất quá biết lúc sau cũng hoàn toàn không có thể làm nàng an tâm liền tính phân ra đi nhưng vị kêu tam lão gia còn có thê tử nhi nữ nếu là bọn họ nghĩ biện pháp đối phó thi nhi nói nàng chẳng phải là vẫn như cũ rất nguy hiểm nô tỳ nghe nói qua năm thời điểm tam phòng giống như cùng thẩm lão phu nhân nháo bẻ Đã không có lao phu nhân duy trì, chỉ bằng tam phu nhân bọn họ, chỉ sợ thành không được chuyện gì Huống chi, hiện tại tam phòng nhật tử cũng không hảo quá Bọn họ dây rũa cầu sinh còn không kịp, lại như thế nào sẽ đem chủ ý đánh tới cô nương trên người đâu Lại lui một vạn bước tới giảng, cô nương bên người còn đi theo vài cái thân thủ tốt hộ vệ đâu Giống nhau người nhưng không gây thương tổn cô mảy may, phu nhân vẫn là yên tâm đi Ngay như vậy lo lắng, nếu là cô nương đã biết không phải muốn khổ sở làm ngài đã biết này đó ô tao chuyện này. Tân Tuyết hiện tại đều mau hận chết thẩm băng hà, một cái an vạ trong phủ không muốn về nhà đi tiểu thư mà thôi, cư nhiên dám đến phu nhân trước mặt nói hồ nói tả, hiện tại làm đến phu nhân như vậy phiền não, nàng nhưng thật ra hảo, vô vô mông không biết trốn chỗ nào vậy. Tân Tuyết phí sức của chín châu hai hổ mới khuyên hảo dì Mỹ Anh, hôm nay bọn họ liền không còn có rời đi sân. Dì Mỹ Anh là không nghĩ đi ra ngoài gặp lại cái gì không tốt sự tình. Đại ở trong sân an an ổn ổn chờ Diêu Cẩm Thi trở về liền rất hảo. Tân Tuyết đối này một chút dị nghị đều không có, không ra đi phu nhân tâm tình còn có thể hảo điểm nhi, lại đi ra ngoài gặp gỡ kia không có mắt, phu nhân cảm xúc sợ là liền giấu không được cô nương. Mặc kệ nói như thế nào, Diêu Cẩm Thi vào lúc ban đêm trở về thời điểm ngay từ đầu là không phát hiện cái gì không thích hợp. Nhưng thật ra Tân Tuyết chính mình không nghẹn lại, ở Diêu Cẩm Thi chuẩn bị ngủ trước đêm ban ngày gặp gỡ thẩm băng hà sự tình nói cho Diêu Cẩm Thi còn cố ý đem nàng nói qua những cái đó khó nghe nói sửa lại sửa nói cho diêu cẩm thi nghe diêu cẩm thi nghe xong quả nhiên khí không nhẹ trực tiếp mặc vào xiêm y y hay mang theo tân tuyết liền ra cửa nàng cũng không vô nghĩa trực tiếp đi tới lý ngữ kỳ mẹ con sân diêu cẩm thi ngày thường ngủ đến vãn cái này điểm nhi thẩm ra đại bộ phận người đều đã ngủ hạ lý ngữ kỳ mẹ con hai cái nghe được hạ nhân nói diêu cẩm thi lúc này tới vội vàng đứng dậy chờ các nàng thu thập hảo ra tới thời điểm liền thấy diêu cẩm thi đứng ở trong viện mà thẩm băng hà đứng ở một bên triều nàng la to ngươi muốn làm gì diêu cầm thi ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là dám đuổi ta đi cũng đừng trách ta không thế ngươi nói chuyện đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nhiều ghê gớm nếu là ngươi khi dễ tỉ mọi thanh danh truyền ra đi ta đảo muốn nhìn ngươi những cái đó sinh ý chịu không chịu ảnh hưởng còn có ngươi làm gia chủ sự tình thẩm ra là sẽ không đồng ý một cái thanh danh tanh tưởi người làm gia chủ thẩm băng hà bị hai cái thô sử ma ma áp không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hạ nhân đem nàng trong phòng đồ vật tất cả đều đóng gói lên ném ra cấp nàng nói không lưỡi lời uy hiếp lý ngữ kỳ ra tới thời điểm liền nghe được nàng ồn ào thanh không vui nhăn lại mi quát lớn nói làm thẩm ra tiểu thư hô to gọi nhỏ giống bộ răng gì thầm như mộng chú ý điểm không ở thẩm băng hà thế nào nàng tiến lên vài bước đi vào diêu cẩm thi bên người nhẹ giọng hỏi tỉ tỉ phát sinh chuyện gì sao tân tuyết nói cho đại gia phát sinh chuyện gì đừng làm cho người tưởng ta ủy thế hiếp người Diêu Cẩm Thi lúc này còn ở nổi nóng, không có trực tiếp trả lời Thẩm Như Mộng vấn đề, ngược lại hô Tân Tuyết tiến lên đây. Tân Tuyết nghe vậy tiến lên một bước, thanh thanh giọng nói, nhìn là đối Thẩm Như Mộng giải thích, kỳ thật thanh âm cực lớn cũng đủ toàn bộ trong viện người đều nghe thấy. Tân Tuyết cứ như vậy đem ban ngày phát sinh sự tình lặp lại một bên, trọng điểm giảng Thẩm băng Hà lúc ấy ác độc nôn luận lặp lại một bên. Diêu Cẩm Thi lúc ấy nghe được chính là Tân Tuyết sửa đổi nói, ý tứ vẫn là cái kia ý tứ, chẳng qua lời nói không như vậy khó nghe lúc ấy nàng đều bị khí tặc càng miễn bản hiện tại nghe được thẩm băng hà ngay lúc đó nguyên lời nói diêu cẩm thi cảm thấy chính mình không có đi lên đem thẩm băng hà kia mở miệng xé cũng là tự chủ hảo chờ đến tân tuyết nói xong diêu cẩm thi nhìn về phía đã không còn dễ rủa thẩm băng hà cười lạnh một tiếng nói chúng ta nhưng không oan uổng ngươi đi một cái như thế ác độc người tiếp tục lưu tại thẩm ra chỉ biết hại thẩm ra mọi người ta thỉnh ngươi hiện tại rời đi cũng bất quá phân đi diêu cẩm thi ngươi dựa vào cái gì Thẩm băng hà không nghĩ tới tân tuyết thật sự đem chính mình ngay lúc đó lời nói nói cho Diêu Cẩm Thi, càng không nghĩ tới Diêu Cẩm Thi tính tình lớn như vậy, trực tiếp liền phải tới đuổi nàng đi, hiện tại nàng cắn răng không chịu xin tha, chỉ có thể chất vấn. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Băng ta là Thẩm ra đời kế tiếp gia chủ có đủ hay không? Ngươi! Ngươi nói đến cùng bất quá là đứa con hoang thôi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể ngồi trên gia chủ chi vị sao? Ngươi nằm mơ đi! Thẩm ra nhiều như vậy con cháu, lại không phải đều tử tuyệt, một hai phải ngươi một cái nhặt về tới nữ nhân làm gia chủ không thành. Diêu cầm thi, ngươi nối với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. Ngươi tới, đem tứ tiểu thư miệng lấp kín, lấy thượng tứ tiểu thư lộ vật, hiện tại liền đem người đưa trở về, chúng ta thẩm ra miếu tiểu, nhưng dung không giới tứ tiểu thư này tôn đại phật. Miễn cho tứ tiểu thư ở chỗ này trụ thời gian dài, dạy hư thẩm phủ các tiểu thư. Thẩm băng hà nghiến răng nghiến lợi nói còn không có mang song. Lý Ngư Kỳ đã ở thầm như mộng nhắc nhở hạ đã mở miệng, trực tiếp đối trong viện hạ nhân ra lệnh. Thẩm Băng Hà nghe vậy quay đầu bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Ngư Kỳ, không dám tin tưởng nói: "Ngươi tính thứ gì? Liên ngươi cũng dám đuổi ta đi? Ta không tính thứ gì, bất quá chính là trưởng quản nội trách tôi, ngươi người như vậy, tâm địa ác độc, cố ý chửi bới đích tiểu thư, không cần đích tiểu thư ra mặt, ta cũng dung không giới ngươi. Nay thẩm gia ngươi về sau cũng đừng tới cửa, chúng ta thẩm gia cũng không dám chiêu đãi ngươi người như vậy." Lý Ngữ Kỳ bị thẩm băng hà trừng mắt cũng chút nào không giả, thái độ cường ngạnh đề riêu cẩm thi gánh hạ đem thẩm băng hà đuổi ra môn thanh danh. Phần 336 chương 336 muốn hay không cho người điểm nhi bạc. Lý Ngữ Kỳ có thể như vậy quyết đoán đứng ra, thiệt tình chán ghét thẩm băng hà muốn nhân cơ hội dẫm lên mấy đá là một phương diện, về phương diện khác vẫn là dựa thẩm như mộng nhắc nhở. Thẩm như mộng ở vừa rồi nghe được tân tuyết kêu phiên lời nói sau, liền lặng lẽ lôi kéo Lý Ngữ Kỳ tay háo nhắc nhở nàng hiện tại cũng có thể tính làm nửa cái thẩm gia chủ mẫu ra chuyện như vậy nàng không thể làm diêu cẩm thi bỏ ra mặt nếu là lấy trước lý ngữ kỳ đối diêu cẩm thi là có ý kiến căn bản sẽ không nghe thẩm như mộng nói chính là hiện tại không giống nhau lý ngữ kỳ lại không nốc có thể xem ra tới lão phu U nhân là hoàn toàn không đáng tin cậy nàng hiện tại sở có được hết thể tất cả đều là gia chủ thẩm tông linh cấp, mà muốn tiếp tục quá như bây giờ sinh hoạt lấy lòng thẩm tông linh chính là cần thiết thẩm tông linh rất ít thấy nàng Lý Ngữ Kỳ trừ bỏ tại nội trạch có chút quyền lên tiếng ngoại, ở thẩm tông linh trước mặt là nói không nên lời, cho nên muốn muốn lấy lòng hắn cũng chỉ có thể từ Diêu cẩm thi trên người xuống tay. Nay đó ý niệm ở Lý Ngữ Kỳ trong đầu chợt lóe mà qua, cho nên nàng không chút do dự đứng dậy. Diêu cẩm thi nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người thẩm như mộng, cùng với che ở chính mình trước người Lý Ngữ Kỳ, trong lòng lửa giận tiêu tán một kia, mặc kệ Lý Ngữ Kỳ kia phiên lời nói có hay không dùng. Nàng nguyện y đứng ra vì chính mình trên lưng khắt khe chất nữ thanh danh, cái này tình riêu cẩm thi là lãnh thẩm băng hà đứng ở mọi người mặt đối lập, miệng bị lấp kín, cả người đều bị thô sử ma ma áp không thể động đậy. Nàng nghe xong Lý Ngữ Kỳ nói muốn mắng chửi người, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, nghẹn đến mức mặt nàng đều đỏ cũng không thay đổi được gì. Lý Ngữ Kỳ nói xong sau, cũng lời đến xem thẩm băng hà tiếp tục lăn lộn, đã trễ thế này, nàng còn tưởng sớm một chút nhi ngủ đâu. Người tới! Đưa tứ tiểu thư hồi phụ đi. Nếu là bên kia quách phu nhân hỏi, liền đem bên này phát sinh thời kỳ kỹ càng tỉ mỉ báo cho, đừng làm cho người cho rằng chúng ta khi dễ người. Lý ngữ kỳ nhìn diêu cẩm thi liếc mắt một cái, quay đầu đối bọn hạ nhân phân phó nói. Hai cái áp thẩm băng hà thô sử ma ma, cùng với hai cái đi theo thẩm băng hà nha hoàn phía sau thô sử ma ma đều gật đầu đáp ứng. Thầm như mộng gặp người này liền phải đi, vội vàng gọi lại, điểm trong viện một cái ngày thường làm việc trầm ổn lại có thể nói quản sự ma ma nói. Ta sợ các nàng đến lúc đó nói không rõ cấp trong nhà trọc phiền toái, vị này mụ mụ cũng đi theo đi một chuyến đi. Bị điểm danh quản sự ma ma cũng không vô nghĩa, trực tiếp lĩnh mệnh mang theo người rời đi. Gặp người bị đuổi đi, Lý Ngữ Kỳ lúc này mới quay lại đầu nhìn về phía riêu cầm thi, có chút xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ta không biết nàng chạy ra đi đối với ngươi nương nói nói vậy. Không trách ngươi, nàng là tạm trú trong phủ biểu tiểu thư, tổng không có phái người dám thị đạo lý, hiện tại đem người tiễn đi liền tính thầm băng hà bị tiến đi diêu cẩm thi trong lòng hỏa khí lại tan vài phần nói chuyện cũng nhu hòa lên thầm như mộng ở một bên nhìn thấy do dự một chút tiến lên nói tỉ tỉ chúng ta muốn hay không làm điểm nhi cái gì ta sợ bên kia sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi không sao ta sẽ an bài tốt diêu cẩm thi nhưng thật ra cũng không để ở trong lòng vây vây tay xoay người đi ra ngoài sắc trời không còn sớm sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi chờ đến diêu cẩm thi rời đi Lý Ngữ Kỳ còn có chút không phản ứng lại đây, chúng ta giúp nàng lớn như vậy vội, nàng liền như vậy đi rồi. Như thế nào một chút tỏ vẻ cũng không có. Tỏ vẻ? Người nghĩ muốn cái gì tỏ vẻ? Muốn hay không cho người điểm nhi bạc? Thẩm như mộng vừa nghe nàng lời nói liền tới khí, tức giận ném xuống như vậy một câu cũng về phòng đi. Lý Ngữ Kỳ bị nữ nhi đâm một câu, tức khắc có chút không cao hứng, bất quá lại cũng không nói cái gì nữa, phân phó bọn hạ nhân đem trong viện thu thập hảo, chính mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Tân Tuyết cũng không cấm hỏi, cô nương, ta cảm thấy tam tiểu thư nói cũng có chút đạo lý, tứ tiểu thư ngày mai nếu là đi ra ngoài bên ngoài nói bậy, hỏng rồi tiểu thư thanh danh nhưng làm sao bây giờ à? Người tuổi không lớn, nhọc lòng chuyện này nhưng thật ra không ít, tiểu tâm trường không cao. Diệu cẩm thi nghe vậy quay đầu hài hước cười nói, sau khi nói xong lại quay lại đi, tiếp tục đi phía trước đi, thanh âm có chút lãnh nói vậy Chẳng lẽ liền nàng thẩm băng hà dài quá một chương miệng? Nàng nếu là dám đi ra ngoài hư ta thanh danh, ta đây tự nhiên có biện pháp làm người không tin nàng lời nói, đến lúc đó có hại chưa chắc sẽ là ta. a còn có thể như vậy. Chính là người khác như thế nào liền không tin nàng lời nói đâu. Thấy diêu cẩm thi một chút đều không vì chính mình phiền não sự tình phát sầu, tân tuyết trong lòng lại là hâm mộ lại là tò mò, nhịn không được hỏi ra tới. Thầm băng hà lần này dưới chân không ngừng, cũng không có quay đầu đi xem tân tuyết, nàng lo lắng cho mình hiện tại bộ dáng sẽ dọa đến tân tuyết vì thế chỉ là nhẹ giọng nói ngươi nói một cái nói dối thành tánh người nàng lời nói ngươi sẽ tin tưởng sao tân tuyết nghe vậy sửng sốt một chút ngay sau đó trong ánh mắt đều tỏa ánh sáng đương nhiên sẽ không nói nàng còn phủng mặt đi xem riêu cẩm thi sơn mặt ánh trăng ở nàng trên mặt đầu hạ hoặc minh hoặc ám qua ảnh sấn đến nàng nguyên bản tinh xảo ngũ quan nhu hòa rất nhiều thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy cả người phảng phất nguyệt cung tiên tử vào nhầm phảm trần giống nhau tân tuyết xem vào thần một cái không bắt bẻ dưới chân bị vướng một chút cả người lảo đảo mắt thấy liền phải té ngã còn hảo diêu cẩm thi tay mắt lanh lẹ một tay đem người vớt ở nhữ mày nói đi như thế nào cái lộ cũng phân tâm có phải hay không quá mệt nhọc đi nhanh điểm nhi chúng ta trở về nghỉ ngơi nhìn diêu cẩm thi mặt tân tuyết đột nhiên có chút thẹn thùng vội vàng túi đầu né tránh nhỏ giọng đáp ân Thầm ra bên này đem thẩm băng hà tiễn đi sau liền một lần nữa an tĩnh xuống dưới nhưng thật ra tam phòng bên kia người bị đưa đến sau rất là náo loạn một hồi Không chỉ có thẩm băng hà chính mình áo, ngay cả quách thị cũng không quan tâm mắng khởi thẩm ra người không lương tâm trở lời nói. Quản sự ma ma tận chức tận trách đem lời nói đều chuyển tới, vốn tưởng rằng tam phu nhân nghe xong thẩm băng hà nói qua kia phiên lời nói là quyết định không dám tiếp tục quậy. Ai biết đối phương trực tiếp tới cái chết không thừa nhận, một mực chắc chắn chính là thẩm ra khi dễ người, còn yêu cầu quản sự ma ma cần thiết một lần nữa đem thẩm băng hà mang về thẩm ra giàn xếp, nếu không liền uy hiếp nàng muốn cho lão phu nhân đem nàng bán. Quản sự ma ma thật sự nghe không nổi nữa, cũng nghe ra tới quách thị chính là mượn đề tài thôi, vì thế trực tiếp làm lơ nàng, mang theo người muốn đi. Đáng tiếc quách thị lại không tính toán phóng nàng đi, các loại dây dưa. Cuối cùng vẫn là kinh động thẩm khai tễ, quản sự ma ma mới có thể trở lại thẩm phủ. Khai tễ ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy được ngươi mội mội bị đưa về tới sao? Đưa về tới dễ dàng, lại tưởng trở về đã có thể khó khăn. Ngươi như thế nào có thể phóng các nàng đi đâu? Quách thị xem cũng chưa xem một cái ngồi ở phòng khách ghế trên túi đầu khóc thút thít thầm băng hà, trực tiếp bất mãn nói. Thầm khai tế cao mày nhìn nàng một cái, không vui nói, làm người đem nàng đưa về tới chính là Diêu cẩm thi các nàng, ngươi cùng mấy cái hạ nhân nói cái gì. Các nàng nếu có cái kêu bản lĩnh có thể an trí được muội muội, này Thẩm ra đã sớm đổi họ. Đừng lan lộn, nếu bị đưa về tới, liền an an ổn ổn đại ở nhà, ta coi mội mội tuổi tắc cũng nên tương xem việc hôn nhân, ngươi nếu là thật sự không có chuyện gì. Liền cấp muội muội tương xem việc hôn nhân đi. Nếu là có thể cho nàng tìm cái lợi hại nhà chồng, đối chúng ta cũng là một cái trợ lực. Phần 337 Trưng 337 ngươi cái này ngu xuẩn. Ta không đồng ý. Nguyên bản ở khóc thầm băng hà nghe được thẩm khai tệ nói đột nhiên đứng lên lớn tiếng phản đối. Thẩm khai tệ nhữ mẩy nhìn về phía nàng, bất mãn nói, ngươi lại muốn nháo cái gì? Ngươi tuổi này chẳng lẽ không nên tương xem việc hôn nhân sao? Ca ca so với ta tuổi còn muốn đại đi. Như thế nào không thấy ca ca tương xem việc hôn nhân? Dựa vào cái gì ta việc hôn nhân liền phải bị hy sinh rớt. Nhắc tới đến tương xem việc hôn nhân chuyện này, Thẩm băng hà là thật sự hoảng, nàng nhưng không nghĩ ở nhà trước mắt dưới tình huống thành thân, kia có thể nói đến cái gì hảo việc hôn nhân đâu. Hừ, không biết tốt xấu. Thầm khai tế hiện tại lười đến cùng Thẩm băng hà xảo, thấy nàng nói ra nói như vậy tới, hừ lệnh một tiếng trực tiếp rời khỏi. Thẩm băng hà đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, Lại vội vàng tiến lên ôm lấy quách thị cánh tay làm nũng, nương, nhân gia bây giờ còn nhỏ, tương xem việc hôn nhân sự tình không cần suốt ruột đi. Ngươi xem thẩm giai tư các nàng cũng đều còn không có tương xem đâu không phải sao. Ta biết nhà chúng ta tình huống hiện tại cần phải có người hỗ trợ, nhưng là cùng với đem ta gả đi ra ngoài, còn không bằng cấp ca ca tìm một cái người trong sạch cô nương, đến lúc đó không phải có người giúp ca ca vội sao. Tổng so với ta đến lúc đó bị gả đi ra ngoài chịu cha mẹ chồng đàn áp có thể cho trợ giúp muốn nhiều đến nhiều không phải sao? Quách thị một lòng nghĩ như thế nào trở lại thầm ra, vừa rồi nghe xong Thẩm Khai Tế nói xác thật thực tâm động, hiện tại lại cảm thấy nữ nhi nói tựa hồ cũng có đạo lý, rốt cuộc cô dâu mới có thể giúp được nhà mẹ để khẳng định có hạn, xác thật không bằng cấp nhi tử tìm cái có thực lực nhặt ra. Như vậy hạ quyết tâm lúc sau, Quách thị liền bắt đầu vội vàng vì Thẩm Khai Tế tương xem việc hôn nhân. Mà thẩm khai tế còn không biết chính mình vừa mới dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Về phương diện khác, thẩm băng hà đã không có quách thị nhìn, ở trong nhà có thể nói liền tự do nhiều, nàng đương nhiên không cam lòng liền như vậy bị đuổi ra đi, vì thế nghĩ tới nghĩ lui quyết định làm điểm nhi cái gì bức diêu cẩm thi lại đến đem nàng tiếp hồi thẩm ra. Lấy thẩm băng hà đầu óc có thể nghĩ đến biện pháp cũng không ngoài liền như vậy chút. Vì thế... Ngày hôm sau thẩm băng hà liền vội vàng cùng trước kia định bợ nàng những cái đó các tiểu thư liên hệ cùng nhau ngắm hoa phẩm trà xem diễn từ từ. Sau đó ở tụ hội thời điểm giống như lơ đãng lộ ra chính mình trước mắt chẳng huống, ám chỉ diêu cẩm thi cầm giữ thẩm ra, xem bọn họ một nhà không vừa mắt liền đưa bọn họ đuổi ra tới. Nàng còn nói nguyên bản nàng là lưu tại lao phu nhân bên người tận hiếu, lao phu nhân thân thể không tốt, nàng không biết ngày đêm chiếu cố. Nhưng ai biết diêu cẩm thi thế nhưng liền lao phu nhân đều không bỏ ở trong mắt Không chỉ có đem chiếu cố lao phu nhân người đều bỏ chạy, còn không chuẩn nàng tân hiếu, suốt đêm đem nàng đuổi ra thẩm phủ. Nói tới đây, thẩm băng hà khóc kia kêu, kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, thương tâm tỏ vẻ chính mình kỳ thật cũng không lưu luyến thẩm phủ, chỉ là cảm thấy lao phu nhân quá đáng thương, còn nói tưởng tượng đến thẩm gia về sau muốn dừng ở như vậy máu lạnh vô tình nhân thủ trung, nàng trong lòng thập phần không đành lòng từ từ. Thẩm băng hà hiện tại lui tới này đó các tiểu thư, gia thế dòng dõi đều là so ra kém thẩm gia. Nói đến cùng đều là một ít phú thương nữ nhi, những người này đặt ở trước kia thẩm băng hà là trước mắt, cũng khinh thường với lui tới, chính là hiện tại lại cũng chỉ có những người này chịu định bỡ nàng. Tuy nói những người này dòng dõi không tính rất cao, nhưng thắng ở Bình Dân, thẩm băng hà ở các nàng trước mặt biểu diễn thượng như vậy một hồi, liền không tin các nàng sau khi trở về sẽ không cùng người trong nhà nói lên. Mặc kệ khi nào, bắt quái vĩnh viễn là nhất không cần phát sầu truyền bá không khai tin tức, huống chi là loại này nhà cao cửa rộng trong đại viện bí ẩn việc. Này đó cùng thẩm băng hà lui tới quá các tiểu thư trở về cùng cha mẹ huynh đệ vừa nói, những người đó lại đều có từng người vòng, liền như vậy chuyển xuống đi, không ra ba ngày, diêu cẩm thi phẩm cách vấn đề liền trở thành toàn bộ khai dương phủ bá tánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Không chỉ có tầng dưới chót bá tánh đều tại đàm luận, chuyện này ngay cả thẩm tông linh đều nghe nói. Thẩm tông linh tức giận đến hận không thể đi tìm chuyện nói dối người liều mạng, nhưng vấn đề là hiện tại tất cả mọi người đang nói chuyện này. Nếu muốn tra ra là người nào cái thứ nhất truyền ra tới vẫn là có chút phiền phức. Diêu Cẩm Thi là làm lại tuyết trong miệng nghe nói chuyện này, tân tuyết khuôn mặt nhỏ đều tức giận đến trắng bệnh, cắn môi nói, cô nương, tứ tiểu thư quả nhiên đi ra ngoài bại hoại ngài thanh danh, hiện tại toàn bộ khai dương phủ người đều ở nghị luận ngài đâu, những lời này đó nói nhưng khó nghe, may mắn phu nhân ở chỗ này không có nhận thức người, bọn hạ nhân cũng không dám ở phu nhân trước mặt nói bậy, bằng không phu nhân đã biết, còn không biết phải bị khí thành bộ dáng gì đâu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ nha? Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, tựa hồ cũng không để ý bộ dáng, nguyên bản cho rằng liền tính thầm băng hà không đầu óc tam phòng những người khác cũng sẽ khuyên nàng điểm nhi, lại không nghĩ rằng vẫn là ra chuyện như vậy, xem ra các nàng toàn ra đây là tính toán cùng ta chính diện rằng cô. Cô nương, ngài đang nói cái gì nha? Nô tỳ như thế nào nghe không hiểu? Tân Tuyết có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, còn không thể lý giải này trong đó loanh quanh lòng vòng. Không có gì. Ngươi đi nói cho Tiền Lục Nhi một tiếng, liền nói phía trước phân phó chuyện của hắn có thể an bài thượng. Diêu Cẩm Thi không tính toán cùng Tân Tuyết Ký càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là đem sự tình phân phó đi xuống. Thẩm ra tam phòng lúc trước có thể đồng ý phân ra dọn ra đi, lúc sau lâu như vậy đi qua, còn có thể cùng thẩm ra tường ăn không có việc gì, còn không phải là bởi vì bọn họ còn không có chuẩn bị hào cùng thẩm ra đối thượng sao. Nang đào muốn nhìn, thẩm khai tế có thể hay không vì thẩm băng hà liền từ bỏ chính hắn tiết đấu. Như vậy cùng thẩm gia đối thượng, thẩm khai tế ở phân gia đi về sau, tuy rằng vẫn luôn tận sức với tổ kiến lực lượng của chính mình, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, tam phòng muốn kế thừa thẩm gia cơ hội là không có khả năng, cho nên hắn vẫn luôn thực không thuận lợi. Nhẫn nhục phụ trọng lâu như vậy, lại bị thẩm băng hà phá hủy hắn đau khổ duy trì bình tĩnh mặt ngoài, không biết thẩm khai tế có thể hay không điên. Trên thực tế, thẩm khai tế sát thật điên rồi. Hắn là bị khí điên. Ngay từ đầu hắn nghe nói bên ngoài về diêu cẩm thi những cái đó đồn đãi sau còn rất cao hứng, rốt cuộc diêu cẩm thi thanh danh hỏng rồi đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Mà khi hắn về đến nhà nói lên chuyện này thời điểm, mới biết được hết thể thế nhưng đều là thẩm băng hà làm, ai làm ngươi như vậy làm? Ngươi muốn hại chết chúng ta có phải hay không? Ngươi cái này ngu xuẩn. Lúc ấy tam phòng toàn gia đang ở ăn cơm, thẩm khai tế tức giận đến trực tiếp đem cái bàn đều sốc. Thẩm băng hà bị giải một thân đồ ăn canh. Cả người dơ bẩn đứng ở tại chỗ nhìn thẩm khai tễ, nàng thực không hiểu, vừa rồi ca ca nói lên diêu cẩm thi thanh danh hỏng rồi còn thật cao hứng, cho nên nàng mới đắc ý mà tỏ vẻ hết thể đều là chính mình làm. Vốn tưởng rằng có thể được đến ca ca khích lệ, lại không dự đoán được ca ca không chỉ có liền một câu khích lệ nói đều không có, còn đã phát lớn như vậy tính tình. Thẩm băng hà bị sợ hãi, trong lòng lại sợ lại bị khuất, muốn cùng thẩm khai tễ lý luận, chính là nhìn thẩm khai tễ âm trầm sắc mặt, nàng liền một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể bộ mặt khóc lóc chạy đi rồi. Ngươi nhìn xem ngươi, cho khóc nàng làm cái gì. Ngươi vừa rồi không phải còn nói diêu cẩm thi thanh danh bị hủy là chuyện tốt sao. Ngươi mội mội cũng là tưởng giúp ngươi a Quách thị phục hồi tinh thần lại, đứng ở một bên nhìn thẩm khai tế không dám tiến lên, do dự nửa ngày vẫn là khuyên một câu. Phần 338 Trưng 338 nàng tuyển nhi tử. Nương, ngươi cũng hồ đồ sao. Cũng không nhìn xem nàng xông bao lớn hoạ. Thẩm khai tế cảm thấy chính mình sắp bị tức chết rồi, nguyên bản không muốn nhiều lời, nhưng lúc này nhìn Quách Thị còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cũng chỉ có thể nhiều giải thích vài câu. Diêu Cẩm Thi Thanh Danh bị hủy đối với chúng ta tới nói xác thật là chuyện tốt, nhưng tiền đề là chuyện này muốn cùng chúng ta không có quan hệ mới được. Nếu không ngươi cho rằng thẩm gia kia đối cha con sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta hiện tại căn bản không có thực lực cùng thẩm gia đối thượng, này không phải đem chúng ta người một nhà đều đặt tại hỏa thượng nướng là cái gì? Lần trước đại bá sở dĩ kiên trì phân ra, còn không phải là bởi vì nàng sao. Trong nhà chuyện này một chút vội đều không thể giúp liền không nói, dù sao ta nguyên bản cũng không trông cậy vào nàng, nhưng này lại nhiều lần lại là vì cái gì. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không hận chúng ta. Thầm ra bên kia cũng không nhất định có thể tra đến ra tới chính là chúng ta làm đi. Chỉ cần bọn họ không chứng cứ, có thể lấy chúng ta thế nào đâu. Quách thị nghe song thẩm khai tệ nói cũng có chút luống cuống nhưng ngay sau đó lại lừa mình dối người giống nhau nói thẩm khai tễ nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiếng hừ chứng cứ thẩm băng hà người xấu ra thanh danh thời điểm nhưng lấy ra cái gì chứng cứ nói nữa bọn họ tưởng đối phó chúng ta nói cũng chưa chắc sẽ đến minh tóm lại sự tình phiền thoái ta hiện tại qua đi thẩm ra một chuyến nhìn xem có biện pháp nào không bù trở về ngươi ở nhà xem trọng thẩm băng hà đừng làm cho nàng lại đi ra ngoài cho ta trọc phiền thoái nói xong Thẩm khai Tế trầm khuôn mặt xoay người đi ra ngoài, đi rồi hai bước lại dừng lại, quay đầu đối quách thị nói, lần trước cùng ngươi nói sự tình đừng quên, vẫn là sớm chút cấp thẩm băng hà tìm hảo nhân ra gả cho đi. Chờ đến thẩm khai Tế đi rồi, quách thị mới ý thức được hắn lời này là có ý tứ gì. Hắn thậm chí từ bỏ lợi dụng thẩm băng hà việc hôn nhân vì chính mình trợ lực ý tưởng, hiện tại một lòng chỉ nghị thoát khỏi rớt người này. Nói thật ra, quách thị này trong lòng còn rất hụt hẫng, mặc kệ nàng lại như thế nào ích kỷ này hai cái đều là nàng thân sinh nhi nữ hai người kia cho nhau ghét bỏ không phải từng người mất đi cánh tay sao bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhi tử nếu không có muốn ở huynh ngụy hai cái chi gian làm lựa chọn nói quách thị nhất định sẽ lựa chọn đứng ở nhi tử bên này nghĩ sự tình trong nhà đều còn muốn dựa vào nhi tử quách thị cũng có chút nhi hoán trách khởi thẩm băng hà tới phân phó người đem nơi này thu thập sạch sẽ sau quách thị cũng hết muốn ăn xoay người đi thẩm băng hà sơn thẩm băng hà ở trong phòng mới vừa khóc xong Không nghĩ tới Quách Thị lúc này lại đây, nàng đôi mắt xương đỏ nhìn về phía Quách Thị, ủy khuất gọi một tiếng, nương, hảo, Đường khóc, cũng là ngươi, làm cái gì đều không cùng trong nhà thương lượng một chút, ngươi cũng không biết ngươi cho ngươi ca ca thêm bao lớn phiền thoái, hắn sinh khí cũng là khó tránh khỏi. Quách Thị nhìn nàng bộ dáng cũng có chút nhi đau lòng, ở bên người nàng ngồi xuống nói, thầm băng hà đến bây giờ còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu, chỉ có thể hỏi Quách Thị. Quách thị đem thẩm khai tế lời nói mới rồi nói một lần, ngươi đại bá nhất yêu thương diêu cầm thi, ngươi làm như vậy, ta liền sợ ngươi đại bá sẽ không nguyện ý buông tha ngươi, buông tha chúng ta toàn ra, đừng nhìn ngươi đại bá ngày thường một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng hắn nếu là nghiêm túc lên, chỉ sợ nhà chúng ta không chịu nổi hắn lửa dợ. Tục ngữ nói đến hảo, từ không mang theo binh, nghĩa không dưỡng tài, nếu thật là kia vô tâm cơ không thủ đoạn không biết dợ, cũng không có khả năng chịu nổi lớn như vậy thẩm ra. Trước kia Quách Thị hai vợ chồng liền biết Thẩm Tông Linh tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không kém, nhưng làm theo giám tính cây hắn, còn không phải là xem chuẩn hắn sẽ không đem vài thứ kia dùng ở người trong nhà trên người sao. Nhưng hiện tại đều bị khi dễ đến trên đầu tới, hắn sao có thể thờ ơ. Tựa như lần trước phân ra giống nhau, Thẩm Tông Linh không phải cũng là nhìn giống như cái gì không tốt sự tình cũng chưa làm, liền bức cho bọn họ toàn ra không thể không dọn ra tới sao. Tóm lại, Quách Thị đối nhà mình tương lai cũng là thập phần lo lắng. Nàng không biết thẩm khai tế có thể hay không đem chuyện này xử lý tốt, chỉ có thể khẩn cầu thẩm tông linh xem ở khai tế là thân chất nhi phần thượng, đừng theo chân bọn họ quá so đo. Quách thị thái độ ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng tới rồi thẩm băng hà, phía trước trong lòng còn có bì khuất, lúc này cũng chỉ dư lại bất an. Nàng lôi kéo quách thị tay háo nhỏ giọng nói, nương, ta không biết sẽ chọc lớn như vậy phiền thoái, ta thật sự không biết. Được rồi, ta cũng biết ngươi không phải cố ý, nhưng là loại sự tình này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Ta. Ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống hiện tại căn bản không chịu nổi lần thứ ba, cho nên Quách Thị thở dài, lôi kéo thẩm băng hà ở chính mình đối diện ngồi xuống, có chút không biết kế tiếp nói nên như thế nào mở miệng. Thẩm băng hà liền tính lại trì độn, lúc này cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, thấy Quách Thị như vậy ấp há ấp úng, trong lòng căng thẳng, vội xả ra một cái gương mặt tươi cười tới nói, Nương, ta biết sai rồi, ta bảo đảm sẽ không có tiếp theo, như vậy đi, ngài cấm túc ta từ hôm nay trở đi ta tuyệt không sẽ rời đi trong phủ chỉ cần ta đại ở nhà liền sẽ không cấp trong nhà chọc phiền thoái ân ngươi gần nhất liền ngốc tại trong nhà hảo có chút lời nói quách thị vẫn là nói không nên lời cuối cùng chỉ có thể theo nàng lời nói trả lời gian xếp xong thẩm băng hà sau quách thị trở về chính mình sân chính mình suy nghĩ trong chốc lát liền sai người đi tìm bà mối chuyện này không biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì nàng chỉ có thể động tác nhanh lên nhi cùng lúc đó Thẩm khai tế cũng đi tới thẩm phủ, gặp được thẩm tông linh. Thẩm tông linh sắc mặt thật không đẹp, ngươi tới làm cái gì? Thấy thẩm tông linh đây là thật sự động ký, thẩm khai tế cũng dứt khoát, trực tiếp liền quỳ xuống, chất nhi là tới thỉnh tội. Băng nhi không hiểu chuyện, đi ra ngoài nói lung tung hỏng rồi sơ giao thanh danh, chính là chuyện này ta là không hiểu rõ, ta vừa mới mới biết được hết thẻ cư nhiên là băng nhi làm. Ta đã hung hăng giáo hớn nàng, bảo đảm tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, nếu yêu cầu nói. Ta có thể cho băng nhi tới cửa cấp sơ giao nhận lỗi, chịu đòn nhận tội cũng đúng, tóm lại mong rằng đại bá xem ở chúng ta toàn gia cô nhi quả phụ phần thượng, đừng cùng chúng ta chấp nhận. Giao nhi thanh danh đều bị hỏng rồi, các ngươi nhận lỗi liền tính xong rồi sao? Này lúc sau đâu? Ngươi có tính toán gì không? Thấy thẩm khai tế nhận sai thái độ hảo, thẩm tông linh cũng không hảo phát hỏa, chỉ là không kêu hắn lên, liền như vậy trên cao nhìn xuống hỏi. Thẩm khai tế xác thật là cái người thông minh, Vừa nghe lời này liền minh bạch thẩm tông linh muốn chính là cái gì hiệu quả, lập tức nói, ta sẽ nghĩ cách bác bỏ tin đồn, tuyệt đối ở trong thời gian ngắn nhất còn sơ giao biểu mội trong sạch. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi vội đi, chỉ cần chuyện này có thể làm giao nhi vừa lòng, ta cũng liền không truy cứu, nhưng nếu là có bất luận cái gì địa phương làm được không tốt, vậy đừng trách đại bá ta trở mặt không biết người. Được đến vừa lòng hồi đáp, thẩm tông linh trên mặt lộ ra một cái không có độ ấm tươi cười tới, nhẹ giọng nói. Thầm khai Tế thấy thế phía sau lưng mặc danh phát lệnh, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó liền vội vội vàng vàng đi xử lý chuyện này. Phần 339 chương 339 nguyên lai là cái bảo tàng cô nương. Thầm khai Tế tới thỉnh tội sự tình thẩm tông linh không cùng diêu cẩm thi đề, bất quá liền tính diêu cẩm thi đã biết, cũng không tính toán liền như vậy tiếp thu bọn họ xin lỗi. Có chút người chính là như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến người khác điểm mấu chốt. Xong việc lại khinh phiêu phiêu nói tiếng thực xin lỗi liền cho rằng chính mình mang đến cho người khác thương tổn có thể triệt tiêu rất giống nhau, cũng không biết là cái gì làm cho bọn họ hiểu lầm. Diêu cẩm thi ở trong tình huống bình thường đều là không chủ trương đuổi tận giết tuyệt, chính là thẩm ra tam phòng người thật sự quá ghê tởm, lại không cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái, không biết còn muốn phịch tới khi nào. Loại người này thật giống như dồi bọ nguy hại không tính là bao lớn, nhưng thật sự cũng đủ phiền nhân, không chụp đã chết thật sẽ bị phiền đến thần kinh suy nhược thẩm tông linh đối với diêu cẩm thi hành động vẫn là biết một chút bất quá hắn cũng không có ngăn cản vì thế ngày hôm sau về thẩm băng hà là cái nói dối thành tánh người cùng với ở tại thẩm gia trong khoảng thời gian này hoàn toàn không có đi xem qua lao phu nhân còn mở miệng chửi bới diêu cẩm thi chỉ là bởi vì thẩm gia tam phòng người bất mãn bị phân ra đi ra ngoài trả thù từ từ đồn đãi, thực mau liền truyền khắp khai dương phủ phố lớn ngõ nhỏ đương nhiên đồng thời truyền ra đi còn có thẩm gia tam láo ra vì cái gì bị chảo tam phòng vì cái gì bị phân ra đi từ từ sự tình khai dương phủ bá tánh là thật sự không nghĩ tới nay thẩm gia bắt quái cũng quá nhiều trước hai ngày truyền ra về cái kia bị tiếp về nhà đích tiểu thư chuyện này bọn họ còn không có liêu đã gần đâu sự tình cư nhiên liền có xoay ngược lại lúc này bá tánh còn không có gặp qua quá nhiều chuyện như vậy đối với loại này phim bộ giống nhau bắt quái cùng với so kịch nam còn xuất sắc xoay ngược lại bọn họ quả thực thích nghe ngóng. bá tánh gian đối với thẩm gia sự tình đàm luận càng thêm ham thích thậm chí có gánh hát tử thừa dịp cái này nhiệt độ viết ra hí chết tử, còn bài hí khúc ra tới, trong quán trà thuyết thư tiên sinh tử tử cũng không cam lòng lật hở, sôi nổi đem Diêu Cẩm Thi mấy năm gần đây đã làm sự tình điều tra cái biến, cũng đều biên thành chuyện xưa ở trà lâu lại nói tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, Diêu Cẩm Thi ở Khai Dương phủ nổi bật vô song. Nguyên bản loại tình huống này đối với bản thân đều là sẽ có nhất định ảnh hưởng, huống chi Diêu Cẩm Thi loại này ngay từ đầu truyền ra đi thanh danh cũng không tốt. Chính là Ở sự tình xoay ngược lại sau, có người càng điều tra diêu cẩm thi càng là kinh hãi. Quả thực không thể tin được như vậy cô nương sẽ là ngay từ đầu truyền ra tới như vậy. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bắt đầu làm hiện tại mọi người đều thích ăn nấm sinh ý. Trở lại thẩm gia sau đầu tiên là thắng thẩm gia sở hữu con cháu bằng thực lực của chính mình đoạt được thẩm gia đời kế tiếp gia chủ chi vị. Cuối cùng còn chính mình bắt đầu làm hoành động toàn bộ khai dương phủ rượu vang đỏ sinh ý người như vậy nhưng còn không phải là thần tài trên đời sao? liên cái này cũng chưa tính xong, có người phát hiện, vị này thẩm gia đích tiểu thư nhân mạch còn thập phần cường đại, nàng không chỉ có cùng khai dương phủ rất nhiều có uy tín danh dự người có lui tới, thậm chí còn cùng phủ doãn co giao tình, ngay cả ngoài thành đóng quân tướng lãnh cũng cùng nàng quan hệ không tồi bộ dáng. trừ cái này ra, còn có bách gia vị kia trong truyền thuyết sắp tiếp nhận chức vụ bạch gia gia chủ công tử, tới rồi vị này đích tiểu thư trước mặt cũng chỉ có thể làm tùy tùng, còn có kinh thành quý công tử, nghe nói thân phận bất phàm, nói ngắn lại một câu. Vị này Thẩm tiểu thư hoàn toàn có tiếp trưởng thẩm gia thực lực, đừng nói nàng trở về làm thẩm gia gia chủ là mệnh tốt lời nói, nhân gia kiệu căn bản chính là bằng thực lực của chính mình được đến hết vậy, thậm chí nàng sau khi trở về, thẩm gia còn đi theo nàng thơm lây đâu. Diêu Cẩm Thi thanh danh là càng ngày càng vang dội, tương đối ứng, ngay từ đầu truyền Diêu Cẩm Thi nói bậy những người đó đã bị bên người người căm mắng, đặc biệt là lúc trước đi theo Thẩm Băng Hà truyền lời những người đó, đều bị người trong nhà hung hăng giáo huấn một đốn. Đại khai ý tứ chính là Diêu cẩm thi cái này lợi hại người, các ngươi không nghĩ cách giao, ngược lại đi nói nàng nói bậy, quả thực chính là không đầu góc không ánh mắt, xứng đáng cả đời gì cũng làm không được. Những cái đó các tiểu thư ở nhà bị mắng, ở bên ngoài còn phải bị xem thường, trong lòng nghẹn khuất, chỉ có thể ôm đoàn sửa ấm, sau đó cùng nhau mắng thẩm băng hà hố người. Ở thẩm băng hà không ra cửa mấy ngày nay, nàng không biết chính mình không chỉ có thanh danh xú, càng không ai dám cùng nàng lui tới, nàng liền như vậy bị khai dương phủ quý nhân vòng xa lánh. Quách thị trong khoảng thời gian này mỗi ngày thúc giục bà mối cấp thẩm băng hà tương xem việc hôn nhân, lại phát hiện bà mối giới thiệu người càng ngày càng kém, ngay từ đầu chỉ là dòng roi không đủ, hiện tại liền cái đoan chính người đều không có, không phải có cái gì tàn khuyết, chính là trong nhà có không tốt, tóm lại chính là cái loại này vừa thấy đời này liền rất khó cưới đến thế người. Quách thị bị tức điên, lại nói như thế nào thẩm băng hà cũng là nàng nữ nhi, nàng nữ nhi gả không tốt, không nói đến thẩm băng hà chính mình quá đến không hạnh phúc nàng này trên mặt cũng không quang a quách thị đem bà mối mắng một đốn cuối cùng uy hiếp nói lần sau không còn có giống dạng người được chọn ngươi cũng không cần tới ta lại tìm những người khác đi cái này khai dương phủ lại không phải chỉ có ngươi một cái bà mối phu nhân ngài muốn nói như vậy ta liền không cao hứng bà mối ngay từ đầu xem ở quách thị cấp bạc thập phần phong phú mặt mũi thượng nhịn coi như phú quý nhân gia phu nhân đều không hảo hầu hạ nhưng nghe được quách thị cuối cùng nói nàng nhịn không nổi nhà mình nữ nhi có vấn đề Còn tới hoài nghi nàng năng lực, này không phải đánh người mặt sao? Quách thị kiện bà mối cư nhiên cùng chính mình tranh luận, cũng khí cười, ngươi còn không cao hứng. Ngươi có cái gì tư cách không cao hứng? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cho ta mang lại đây đều là chút người nào. Những cái đó liền không đề cập tới gia thế nhân phẩm, người đều là tàn khuyết, chúng ta thẩm ra tiểu thư chính là xứng những người đó sao? Ta không đem ngươi hoành đi ra ngoài liền đủ ý tứ, ngươi còn không cao hứng. Phu nhân Ngài coi thường ta cho ngài giới thiệu những người đó, lời nói thật nói đi, nhân gia còn coi thường nhà ngươi cô nương đâu. Nhà ngươi cô nương ở khai dương phủ thanh danh đều xú, nàng như vậy đời này chỉ sợ cũng khó gả đi ra ngoài, nhưng phàm là hảo nhân gia cũng sẽ không cưới nàng vào cửa, ngài còn như vậy bắt bẻ, theo ta thầy à, ngài cũng đừng ủy khuất, ngài ra này sinh ý ta nhưng không làm, ngài ái thỉnh cái nào thỉnh cái nào, ta đảo muốn nhìn ai có bổn sự này cho nàng tìm hảo nhân gia. Bà mối nhẫn mại cũng tới rồi cực hạn. Bị quách thị rôi xong nàng cũng dứt khoát bỏ gánh không làm, nói xong muốn đi. Quách thị tuy rằng không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng là lại nghe ra bà mối ý tứ trong lời nói, ngươi đứng lại, ngươi đem nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhà ta băng nhi thanh danh hảo hảo, như thế nào sẽ xú đâu? Ngươi có phải hay không lầm? Thanh danh xú hẳn là thẩm ra cái kia bị tiếp trở về dã nha đầu đi. a thật đúng là có này mẫu tất có này nữ a Bà mối nghe vậy đứng lại. Quay đầu nhìn Quách Thị liếc mắt một cái, lắc đầu khinh thường nói. Sau khi nói xong, không hề để ý tới Quách Thị quát bảo ngưng lại, lập tức rời đi. Quách Thị cả người đều ngốc, vội vàng gọi tới hạ nhân đi bên ngoài nghe được đế ra chuyện gì. Hạ nhân thực mau trở về tới, đứng ở Quách Thị trước mặt vẻ mặt khó xử đem bên ngoài truyền những cái đó về thẩm băng hà nói cấp Quách Thị nghe. Quách Thị nghe sắc mặt tái nhận, nếu không phải lúc này ngồi, chỉ sợ đã khe xỉu, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? không nên là cái dạng này à ta băng nhi đời này xem như xong rồi phần ba trăm bốn mươi chương ba trăm bốn mươi xí ngốc thẩm băng hà nguyên bản ở hậu viện vừa lúc có việc tới tìm quách thị kết quả liền nghe được nàng lời nói cả người đều sửng sốt một chút vội vàng tiến lên hỏi nương làm sao vậy phát sinh chuyện gì ta như thế nào liền xong rồi hai ngày này thẩm băng hà trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn bất an nhưng lại không biết là bởi vì cái gì tuy nói phía trước hại diêu cầm thi Chính là nàng đều bị ca ca mang theo đi chịu đòn nhận tội, ngày đó là nàng đời này nhất nghĩ lại mà kinh một ngày, nàng quỳ gối riêu cẩm thi trước mặt thỉnh cầu nàng tha thứ, nhưng riêu cẩm thi đâu? Lại ở nàng trước mặt tướng môn cấp đóng lại, căn bản chưa nói tha thứ nàng lời nói, tuy nói cũng không lại làm khó dễ nàng là được. Nàng đều làm được cái loại này trình độ, nói vậy liền tính riêu cẩm thi trong lòng lại như thế nào không thoải mái, cũng sẽ không đối nàng thế nào, cho nên nàng liền không lại đi để ý chuyện này quách thị nghe được thẩm băng hà thanh âm một tay đem người ôm ở trong lòng ngực khóc càng thương tâm băng nhi ngươi lời này xong rồi a thẩm ra không cho chúng ta đường sống ngươi thanh danh bị hủy cái gì như thế nào sẽ ta đã xin lỗi a thẩm băng hà nghe được lời này cả người đều cứng lại rồi liền thanh âm đều ở run lên quách thị nghe vậy trong lòng nảy sinh ác độc nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói ta đã sớm biết thẩm ra đại phòng người đều không phải cái gì thứ tốt Lúc trước xem nàng là cái cô nương mới lưu nàng một cái mệnh, kết quả không nghĩ tới một cái nha đầu thôi cũng có thể ở thẩm gia giảo phong giảo vũ, sớm biết rằng nên làm nàng cùng nàng kia đoàn mệnh nương cùng đi. Nương! Thẩm băng hà liền ở quách thị trong lòng ngực, tuy rằng nàng thanh âm không lớn, nhưng thẩm băng hà vẫn là nghe tới rồi, có chút không dám tin tưởng nhẹ gọi. Quách thị lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói lỡ, bất quá hiện tại trong phòng chỉ có các nàng mẹ con hai cái, thẩm băng hà cũng là tuyệt đối đứng ở phía chính mình. Nàng chỉ là hoảng loạn trong nháy mắt liền lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa rồi nghe được nói quyết không được ra bên ngoài nói có nghe hay không. Ta biết, về từng thì chết, ở thẩm gia cũng không tính cái gì bí mật, thẩm băng hà cũng là biết đến, nhưng vừa mới nàng nghe được nói làm nàng trong lòng có nảy nàng ý tưởng. Bất quá, hiện tại càng quan trọng là chính mình sự tình, nương, ngài nói ta thanh danh bị hủy. Đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm băng hà biết quách thị gần nhất ở giúp nàng tương xem việc hôn nhân. Tuy nói nàng trong lòng là vạn phần không muốn, chính là Quách Thị bảo đảm sẽ giúp nàng tìm một môn cực hảo việc hôn nhân, nhất định sẽ làm nàng vừa lòng, nàng lúc này mới đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại Quách Thị nói nàng đời này đều xong rồi, còn nói nàng thanh danh bị hủy, kia chẳng phải là nói, nàng việc hôn nhân muốn xong rồi sao. Hiện tại Thẩm Băng Hà đã biết nàng chính mình thanh danh bị hủy rất sự tình, Quách Thị cũng liền không cần thiết lại gạt, chỉ phải đem vừa mới từ hạ nhân chô đó được đến tin tức nói cho nàng thẩm băng hà sau khi nghe xong trực tiếp một hơi không đi lên ngất xỉu quách thị bị hoảng sợ vội vàng giao hạ nhân tiến bảo lại sai người đi thỉnh đại phu cũng may thẩm băng hà chỉ hôn mê một lát liền tỉnh lại bất quá nàng vẫn là bị quách thị an bài về tới chính mình trên giường thẩm băng hà dựa vào trên giường như cũ không tiếp thu được chính mình nghe được những lời này đó nương ta làm sao bây giờ nữ nhi làm sao bây giờ a diêu cẩm thi đây là muốn ta mệnh a đúng rồi diêu cẩm thi đây là muốn giết ta Nương, chúng ta đi báo con đi. Làm quan phủ người đem diêu cẩm thi bắt, xem nàng còn như thế nào hại chúng ta. Thầm băng hà hiện tại ngươi cảm xúc còn có chút kích động, cảm thấy chính mình nghĩ tới hảo biện pháp, bắt lấy quách thị tay thanh âm bén nhọn nói. Quách thị không khỏe xoa xoa lô thai, nhìn cái dạng này nữ nhi trong lòng có chút khổ sở, lại không thể không đem tàn khốc nhất hiện thực nói cho nàng. Vô dụng, ngươi quên cha ngươi là như thế nào bị trảo tiến đại lao. Đi hỏi thăm hạ nhân nghe người ta nói. Diêu Cẩm Thi cùng Phủ Doãn là có giao tình, chúng ta đi cáo nàng là không kết quả. Sao có thể? Thẩm Băng Hà nghe vậy phảng phất cả người sức lực đều bị chịu rất giống nhau, cả người mắt thường có thể thấy được suy sút không ít. Nhưng là thức mau, nàng lại lần nữa đôi mắt sáng lên nhìn về phía Quách Thị, cắn răng nói, không quan hệ. Phủ Doãn cùng nàng có giao tình, chúng ta có thể đi kinh thành cáo nàng. Ta liền không tin kinh thành quan lão gia cũng đều giúp nàng. Băng Nhi, đủ rồi. Nhìn Thẩm Băng Hà này điên cuồng bộ dáng quách thị đột nhiên giữa mày nhảy dựng sợ nàng lại lăn lộn gặp phải đại phiền vai tới chỉ có thể lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng bị quách thị đột nhiên đề cao thanh âm hoảng sợ thầm băng hà đầu góc lập tức thanh tỉnh không ít nhìn quách thị nói không ra lời quách thị cảm thấy nữ nhi hiện tại bộ dáng có chút phiền thoái có một số việc cần thiết trước tiên nói rõ ràng đừng lại nói đi báo quan sự tình không nói đến chúng ta căn bản là không có bị người mưu sát liền tính diêu cẩm thi thực sự có cái này tâm tư chúng ta cũng không có chứng cứ là cáo không thắng "Còn có, ngươi nói Kinh Thành Quan lão gia không có khả năng giúp đỡ Diêu Cẩm Thi. Ngươi có phải hay không quên mất, Diêu Cẩm Thi cùng Kinh Thành tới Hạ công tử giao tình phi thiện, cái kia Hạ công tử còn không phải là Hạ thái sư tôn tử sao?" Quách thị môi nói một câu, Thẩm Băng Hà ánh mắt liền ám đi xuống một phần, nghe được cuối cùng nàng trong mắt đã hoàn toàn không có ánh sáng. Thấy nàng như vậy, Quách thị thở dài, theo sau đại phu tới rồi, vì nàng bắt mạch khai căn tử, lại dặn dò Quách thị chút trong khoảng thời gian này phải chú ý sự tình sau liền rời đi. Mà hết thảy này, Thẩm Băng Hà đều không có chú ý. Ở tất cả mọi người rời đi sau, Thẩm Băng Hà một người nằm ở trên giường lại ngủ không được, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm nóc giường mà lụa, suốt một buổi tối đều suy nghĩ vì cái gì Diêu Cẩm Thi có thể được đến nhiều như vậy, mà nàng lại phải bị hủy diệt cả đời. Nàng suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể làm Diêu Cẩm Thi được đến giáo huấn, làm Diêu Cẩm Thi cảm nhận được nàng hiện tại cảm thụ, làm Diêu Cẩm Thi cả đời đều không dám ngẩng đầu. Nàng còn muốn Diêu Cẩm Thi quỳ gối nàng bên chân hèn bọn thỉnh cầu nàng tha thứ thẩm băng hà suy nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp mà nàng tư tưởng ở cực đoan trên đường lại càng đi càng xa nàng hiện tại mãn đầu vóc đều là muốn như thế nào hủy diệt diêu cầm thi muốn như thế nào giết chết diêu cầm thi cả người thật giống như si ngốc giống nhau mà hết thảy này quách thị cùng thẩm khai tết đều không có nhận thấy được quách thị tuy rằng ở thẩm băng hà chuyện này thượng đã chịu nhất định đả kích nhưng là nhật tử còn phải muốn quá nàng thực mau khôi phục lại Hơn nữa quyết định đưa Thẩm Băng Hà rời đi khai dương phủ. Ngươi nếu là lưu tại khai dương phủ, đời này liền tính xong rồi, nhưng chỉ cần rời đi, dựa vào thẩm gia tên tuổi, vẫn là có thể tìm được hảo việc hôn nhân. Đưa ngươi đi địa phương khác ta cũng không yên tâm, liền đưa ngươi đi ngươi ông ngoại ra đi, ta đã đi tin cùng bên kia chào hỏi qua, chờ ngươi thân mình dưỡng hảo là có thể nhích người. Quách thị thừa dịp Thẩm Băng Hà thân mình hảo chút thời điểm tới nói cho nàng tin tức này. Thẩm Băng Hà ngay từ đầu là không muốn. Nhưng là quách thị thái độ thực kiên quyết, nàng căn bản không có phản đối đường sống, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chờ đến quách thị rời đi sau, thầm băng hà đem chính mình nốt ở trong phòng, trên mặt mang theo điên cuồng tươi cười, lẩm bẩm, nếu phải đi, vậy ở đi phía trước hủy diệt nàng đi. Tuy rằng nhìn không tới nàng lúc sau đáng thương dạng có chút đáng tiếc, bất quá cuối cùng là có thể ra một hơi. Phần 341 Trường 341 khó được có cốt khí, Thẩm băng hà thân thể bản thân là không bệnh sở dĩ sẽ té xỉu cũng là khí cực công tâm ăn hai phó dược nghỉ ngơi mấy ngày liền hoàn toàn hảo chỉ là tinh thần còn không thế nào tốt bộ dáng bất quá quách thị hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều thấy nàng thân mình không thành vấn đề liền giúp nàng thu thập hành lý đem nàng đưa lên đi hướng quách ra xe ngựa mặc dù thẩm băng hà chính mình trong lòng là không muốn đi chính là tình huống hiện tại đã hoàn toàn không phải do nàng ở lên xe ngựa trước thẩm băng hà nắm chặt quách thị tay lặp lại dặn dò Nếu là thẩm gia bên này có tình huống như thế nào, nhất định phải trước tiên viết thư nói cho nàng. Ta đã biết, sẽ cho ngươi viết thư, trong nhà bên này ngươi không cần nhớ thương, hảo hảo đi theo ngươi mợ các nàng nhiều ra cửa đi một chút, đem ngươi kia tính tình thu một chút, chờ ngươi tìm tới người trong sạch, hết thể liền đều hảo thuyết. Quách thị không cảm thấy sự tình trong nhà yêu cầu thẩm băng hà tới nhọc lòng, tuy rằng chính mình đã quyết định sẽ không đem trong nhà tình huống nói cho nàng, bất quá ngoài miệng lại chưa nói. Chỉ dặn dò nàng đối chính mình việc hôn nhân thượng điểm nhi tâm. Thầm băng hà không biết quách thị đem nàng tiễn đi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nghe được quách thị đáp ứng rồi chính mình, lúc này mới xoay người lên xe ngựa, vén rèm lên hướng thẩm phủ phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, lúc này mới buông mảnh rời đi khai dương phủ. Thầm ra bên này tình huống vẫn luôn là có người nhìn chằm chằm, ở thầm băng hà rời đi đồng thời, thầm ra cũng thu được tin tức. a nay liền đi rồi. Tứ tiểu thư ra mặt cũng thật hậu. Diêu Cẩm Thi được đến tin tức thời điểm tân tuyết liền ở bên cạnh hầu hạ, chờ đến đưa tin tức hộ vệ rời đi sau, nàng nhịn không được điếu môi nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy khép cười một tiếng, nàng có hôm nay cũng tất cả đều là nàng chính mình làm, bất quá người đều rời đi khai dương phủ, kia chuyện này liền tính là phiên thiên đi. Ta cũng không phải cái loại này đuổi tận giết tuyệt người. Lại như thế nào có thủ hoán, Diêu Cẩm Thi cũng không nghĩ tới yếu hại nhân tính mệnh, này khả năng chính là nàng nội tâm điểm mấu chốt đi. Hơn nữa. Tuy rằng nàng đối với bị Thẩm Băng Hà tính kế sự tình sắc thật rất tức giận, bất quá chính mình đánh trả cũng coi như là dứt khoát lưu loát. Không chỉ có đem bị tính kế bộ phận tất cả đều còn đi trở về, còn bức cho nàng ở Khai Dương phủ ngốc không đi xuống, cũng coi như là hung hăng trừ bỏ khẩu ác khí. Đối với Thẩm Băng Hà rời đi, Diêu Cẩm Thi chỉ có thể hy vọng nàng nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn, tới rồi tân địa phương hảo hảo làm người, đừng suốt ngày nghĩ tính kế người khác. Cùng Tân Tuyết nói đùa vài câu sau, Diêu Cẩm Thi liền đi vội bên sự tình cũng không có tại đây sự kiện thượng lãng phí quá nhiều tâm thần hiện tại cẩm nhớ rượu vang đỏ sinh ý làm được rực rỡ diêu cẩm thi cũng tìm kiếm tới rồi đáng tin cậy người giúp nàng chăm sóc sinh ý trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng cho mình rời đi sẽ ảnh hưởng đến sinh ý mà diêu cẩm thi tìm người này chính là thẩm lượng ngọc hắn hiện tại còn tiếp xúc không đến thẩm gia sinh ý phía trước là đi theo thẩm tông linh muốn học tập diêu cẩm thi sau khi trở về bởi vì nhân thủ không đủ thẩm tông linh liền đem hắn cấp ném lại đây Diêu Cẩm Thi mang theo hắn bội một đoạn thời gian, cũng nhìn ra được thẩm nhược ngọc ở làm buồn bán thượng thiên phú hữu hạn, bất quá thắng ở hắn nguyện ý học tập, cũng nguyện ý nghe Diêu Cẩm Thi nói, gần nhất một đoạn thời gian xác thật tiến bộ không ít. Hiện tại Cẩm nhớ rượu vang đỏ chỉ cần mỗi tháng ở cố định thời gian an bài tiêu thụ một tiểu phê là được, cũng không có cái gì mặt khác hoạt động, Diêu Cẩm Thi mới yên tâm đem sinh ý giao cho hắn. Thẩm ra bên này an bài hảo sau, Diêu Cẩm Thi liền tính toán chức mang theo gì Mỹ Anh đi kinh thành. Di Mỹ anh mấy ngày nay vẫn luôn ở thu thập hành lý, Diêu Cẩm Thi tắt thu được Trình Vĩnh Phong gửi thư. Trình Vĩnh Phong không quá 10 ngày sẽ đến thư chuyển tiền báo Thanh Hà trấn bên kia tình huống, mà hắn hôm trước mới vừa thu được Trình Vĩnh Phong tin, lúc này lại lần nữa gửi thư, chỉ sợ là có mặt khác sự tình. Quả nhiên, Trình Vĩnh Phong ở tin thượng nói, Diêu lão đầu nhi tới tìm hắn, trừ bỏ thỉnh cầu hắn hỗ trợ an bài một cái an ổn việc ngoại, còn đưa ra nguyện ý đem Diêu Cẩm Họa đưa đi chỉ bình quận học tập hàng theo Tô Châu sự tình hỏi Diêu Cẩm Thi khi nào an bài nàng đi trước trì bình quận. Ở này đó dưới, còn có mặt khắc điệp lên vài tờ giấy. Diêu Cẩm Thi mở ra liền thấy được trên giấy kia còn không bằng Trình Vĩnh Phong tự, phải biết rằng Trình Vĩnh Phong xem như thay đổi giữa trường, trước kia trong nhà không có tiền, muốn sống xuống dưới đều khó, liền càng đừng nói đi học đọc sách viết chữ sự tình, sau lại đi theo Diêu Cẩm Thi tuy rằng nhật tử là càng ngày càng tốt qua, chính là cũng vẫn luôn không nghĩ tới học viết chữ sự tình. Vẫn là sau lại, Diêu Cẩm Thi yêu cầu hắn giúp đỡ xem sổ sách, lại lúc sau lại muốn cùng hắn bảo trì thư từ qua lại, hắn lúc này mới đem tự luyện lên, không mấy năm thời gian, tự còn không tính đẹp, chỉ có thể nói là tinh tế. Mà này vài tờ trên giấy tự liền. Một lời khó nói hết. Tinh tế đảo còn tính tinh tế, nhưng là từng nét bút phảng phất đều không hợp với, thật giống như là một chút một chút khâu lên, mới lạ thật giống như là đang ở học tập viết chữ người viết giống nhau. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm trọng điểm là diêu cẩm thi xem xuống dưới mới phát hiện này tin là diêu văn sơn viết hắn ở trong lòng ngữ khí cứng đờ đối nàng trợ giúp muốn thêm nhà cũ sự tình tỏ vẻ cảm tạ còn nói diêu lão đầu nhi đã nói với hắn qua hai phòng chi gian sự hắn cũng biết chính mình cha bị nhốt lại là trừng phạt đúng tội bất quá hắn cũng minh xác tỏ vẻ chính mình không thích diêu cẩm thi tuy rằng hắn cảm tạ diêu cẩm thi vì hắn suy nghĩ tâm ý nhưng là cũng không tính toán tiếp thu tỏ vẻ ta biết ta hiện tại còn không có năng lực khởi động một cái ra Bất quá ta sẽ nỗ lực. Ra gian mãi mãi tuổi lớn, ta không thể rời đi thanh hà trấn. Đến nỗi về sau sự tình, ta tổng sẽ không cả đời làm học đồ. Nói ngắn lại, này phong thư chính là Diêu Văn Sơn biết tới tỏ vẻ huyện cự. Bất quá Diêu Cẩm Thi xem song tin sau không chỉ có không tức giận, thậm chí đối đứa nhỏ này có chút nhìn với con mắt khác. Diêu ra nhà cũ người cho nàng ấn tượng chính là hết thể dựa vào người khác, khó được ra một cái có cốt khí, Diêu Cẩm Thi tự nhiên là cao hứng. Tuy rằng không cần giúp Diêu Văn Sơn mặt khác can bài, nhưng là Diêu Cẩm Thi vẫn là muốn đi tin an bài một chút Diêu Cẩm Họa sự tình, cho nên nàng lập tức viết phong hồi âm cấp trình vĩnh phong, làm hắn an bài mấy cái tin được hộ vệ hộ tống Diêu Cẩm Họa đi chỉ bình quận, tiểu cô nương một người, chỉ có hộ vệ là không đủ, cho nên Diêu Cẩm Thi làm hắn liên hệ hạ nguyên tề vận chuyển đội, bên kia càng an toàn chút. Theo sau, Diêu Cẩm Thi lại cấp chỉ bình quận bên kia đi phong thư, bên kia có một cái nàng ở khai dương phủ bên này nhận thức tú nương. Năm trước mới trở về Trì Bình Quận, đã sớm cùng nàng nói qua muốn tìm cái đồ đệ, Diêu Cẩm Thi khoảng thời gian trước cũng cùng nàng để qua cho nàng tìm cái đồ đệ sự tình. Bất quá lúc ấy còn không có định ra tới, lúc này cùng nhân ra chào hỏi một cái, đến lúc đó Diêu Cẩm vẽ đến bên kia liền có người tiếp ứng. An bài hảo này đó sau, Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ vẫn là không quá yên tâm, tìm tới ô phi làm hắn an bài mấy cái thân thủ tốt cùng thanh hà chấn bên kia vận chuyển đội liên hệ, hướng bên kia đi hộ tống Diêu Cẩm họa đi Trì Bình Quận. Nàng mới tính toán khởi hành đi trước kinh thành, mà liền ở nàng đi tìm thẩm tông linh chảo từ biệt thời điểm, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Phần 342, chương 342 tuyệt không nung triệu. Sự tình phát sinh ở từ diêu cẩm thi sân đến thẩm tông linh giữa sân, diêu cẩm thi ra cửa sau đi không đến một nén nhang khoảng cách chỗ có một chỗ hồ nước, ở nàng trải qua thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới một bóng người, trong tay cầm đao ý đồ đem nàng đẩy vào trong nước. Cũng may diêu cẩm thi phản ứng nhanh chóng ở đối phương xuất hiện trước tiên liền thối lui đến an toàn địa phương đối phương thấy một kích không trung lập tức huy đao xông lên thế nhưng là muốn giết nàng diêu cẩm thi một bên nhanh chóng tranh né một bên hô to ý đồ đưa tới phủ vệ trong phủ dưỡng không ít hộ vệ ngày thường đều sẽ ở trong phủ các nơi tuần tra tuy rằng diêu cẩm thi không biết đối phương cụ thể tuần tra thời gian nhưng là nàng cùng thẩm tông linh sơn đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng này phụ cận nhất định có người đối phương xem thấu nàng ý đồ càng thêm hung ác chiều nàng công kích mặc dù diêu cẩm thi đã là liều mạng ở trốn rồi nhưng trên người rốt cuộc vẫn là bị mấy chỗ thương đối phương nhìn qua chỉ là cái tiểu nha hoàn trang điểm nhưng rõ ràng là chịu quá cùng loại ám sát linh tinh huấn luyện liên ở diêu cẩm thi sắp chống đỡ không được thời điểm phủ vệ kịp thời đổi tới hơn nữa thuận lợi đem thích khách chế phục diêu cẩm thi lúc này mới có thời gian nghỉ khẩu khí nàng không rảnh lo chính mình trên người thương ngẩng đầu đi xem cái kia bị phủ vệ áp trụ không thể động đậy tiểu nha hoàn tức khắc nghĩ tới chính mình lần đầu tiên bị thích khách công kích chuyện này đó là mấy năm trước ở thanh hà chấn phát sinh sự tình mà động thủ người chính là tam phòng phái đi lục lạc cô nương thương thế của ngươi nhìn đến diêu cẩm thi đứng lên hướng thích khách bên kia đi đến có phủ vệ nhắc nhở nói diêu cẩm thi đôi mắt không xê dịch nhìn chằm chằm cái kia thích khách không sao đem người coi chừng đừng làm cho người chạy càng đừng làm cho người đã chết nhìn xem có thể hay không hỏi ra sau lưng người bất quá không cho phép nhúc nít hình Nếu là hỏi không ra cái gì tới, liền đem người giao cho quan phủ đi. Nếu là các ngươi hỏi ra tới, vậy xem như ra sự, nếu là nháo đến quan phủ đi, kia sự tình liền không chịu khống chế của ta, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Đương nhiên, liền tính ngươi cái gì đều không nói, ta cũng có thể đoán được ra tới là ai phái ngươi tới, đến nỗi có thể hay không nộ thương, vậy không phải ta có thể khống chế sự tình, ngươi nói đi. Phía trước nói Diêu cẩm thi là phân phó phủ vệ đi làm. Mặt sau này đoạn còn lại là nói cho cái này Tiểu Nha hoàn nghe. Quả nhiên, nguyên bản vẻ mặt kiên quyết, nói dõi chuẩn bị đánh chết không nói Tiểu Nha hoàn, đang nghe Diêu Cẩm Thi nói sau thần sắc xuất hiện ý tứ dao động. Diêu Cẩm Thi thấy thế vừa lòng rời đi, nàng còn muốn đi trị liệu một chút trên người miệng vết thương. Dì Mỹ Anh lúc này đang ở trong viện uống trà, nhìn thấy Diêu Cẩm Thi trở về còn có chút ngoài ý muốn, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, liền chú ý tới trên người nàng miệng vết thương.